từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không chín chương 214 t r ư ờ giao chỉ lệnh đầu tiên là một luồng hơi lạnh nhào tán toàn bộ bốn phía tiếp theo một luồng thanh nhã mùi thơm ngát cũng làm cho ở đây tất cả mọi người cũng không từ vì đó chấn động rầm nuốt nước miếng thanh âm của càng lớn chư vì thanh niên tuấn kiệt lại là nhìn thấy dương vân trong tay trong hộp lễ vật sau từng cái từng cái ư ớ c ao con mắt đều phải chảy máu tức trong lòng đều phải phát điên, đây chính là linh tôn môn hạ sao? thế giới cấp cường giả môn hạ quả nhiên làm người xử sự cũng không người bình thường có khả năng tưởng tượng, cũng cũng không người bình thường có khả năng sánh bằng tới, mà giao chỉ tiên mẫu lại là nhìn thấy trong hộp gì đó s a u thân thể đều bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên một cái, phải nói. n à n g tâm tình vào giờ khắc này thật sự là quá kích động. Mặc dù nhiều năm tu hành thanh tâm thuật, có thể giờ khắc này nghiễm nhiên vẫn bị chấn động. Trường dạy đại nhân, lễ vật này tiểu chất thật phải là chuẩn bị hồi lâu. Mong rằng trường dạy đại nhân có thể yêu thích. Nghe được yêu thích cách từ này, trong lòng mọi người cảm khái phi thường. Như vậy lễ vật, thử hỏi trong thiên hạ ai không yêu thích? có ai có thể đối mặt lớn như vậy lễ vật mà không động tâm chút nào đây? Vạn niên tuyết liên, không sai. Vạn niên tuyết liên. Hơn nữa nhìn phẩm chất, xem màu sắc, xem thành c ù n g toàn bộ đều bị bảo tồn tương đương hoàn mỹ. Mỗi một cánh hoa đều ẩn ánh long lanh, mỗi một cánh hoa cũng không được một tia tổn thương. Chỉ cần xem ngoại hình đều là xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật. chớ nói chi là giá trị thực tế. vạn niên tuyết liên coi như là hoàng thất muốn có được cũng không nhất định có thể. đồ chơi này có người nói sinh trưởng ở vô cùng bắc khổ hàn chi địa, mặc dù là thế giới cấp cường giả cũng không dám dễ dàng vượt vào trong đó. nơi đó quanh năm phong tuyết khí hậu ác liệt, thiên địa hoàn toàn mờ mịt, tiến vào bên trong không lâu thì sẽ lạc lối phương hướng. hơn nữa trong đó còn còn có các loại man hoang hung thú ra không chiếm được chính là một con đường chết từ cổ chí kim nơi đó không biết trôn giấu bao nhiêu t ầ m bảo cùng với đại năng cao thủ muốn ở đây loại trong hoàn cảnh tìm được phổ thông trăm năm tuyết liên đ ắ t là khó như lên trời huống chi vẫn là vạn năm phẩm chất giao trì tiên m ấ u mạnh mẽ ổn định lại tâm tình của chính mình nói lễ này quá nặng hiện chất dễ dàng như vậy liền đem như vậy bảo vật đưa đi ra không đâu chỉ là quá nặng hoàng đế đều không nhất định có thể hưởng thụ đến loại đ ã i ngộ này giao chỉ tiên mẫu là rất muốn thế nhưng chỉ là một món bảo vật mà thôi v ẹ n v ẹ n chỉ đại biểu tiểu chất tâm ý trường dạy đại nhân yêu thích là tốt rồi làm sao cần quan tâm nhiều như vậy đây được nếu hiện chất như vậy hùng hồn ta cũng biếu tặng hạn chế một cách lễ vật được rồi, lại là có đệ tử cung kính cẩn thận mà đem vạn n i ê n tuyết liên từ dương vân trong tay tiếp nhận lúc giao trì tiên mấu cửa tay áo măng xếp một phen một tia sáng trắng cũng cùng là rơi xuống dương vân trên tay, c á i này ngọc bài chính là ta phái tín vật tên là giao trì lệnh thấy lệnh như thấy ta. chỉ cần hiền chất bảo đảm chính mình ngày sau đang bay l ế n quốc cất bước không bằng môn tà đạo giết lung tung vô tội bất luận bất cứ phiền phức gì cũng có thể lấy này điều động bốn phía giao trì đệ tử cũng hoặc là trực tiếp hướng về giao trì phái phát sinh cầu viện mà giao trì phái nhất định sẽ ngay đầu tiên vì là hiền chất giải quyết khó khăn dương vân trong lòng mừng thầm xem ra bảo vật này không tặng không được nhất lưu đại tông che chở. Ngày hôm đó sau đến ít hơn bao nhiêu phiền phức. Giao trì phái nhưng là quan hệ nhà giàu, đệ tử cũng là bốn phía nở hoa. Được giao trì lệnh, hãy cùng được một cường lực bảo đảm. Thoải mái. Cái kia tiểu chất liền từ chối thì bất chính, không nói h a i lời. Trước đêm giao trì lệnh thu được chính mình hội mộng chi cuốn lại nói. Đúng rồi. đột nhiên nhớ tới còn có một chút chuyện quan trọng. Giao trì tiên mấu ánh mắt nhìn quét toàn trường nói, Tử Hà s â n Hồng Nhan hồi hôm nay tạm thời cứ như vậy đi. Ngoại trừ hiền chất cùng với người ở bên cạnh lưu lại, còn lại chư vị thanh niên tuấn kiệt mà đi đầu rút đi đi. Chuyện ra có nguyên nhân, chư vị trong lòng không nên khúc mắt. đều nói đến phần này lên. những k i a thanh niên tuấn kiệt làm sao nghe không hiểu sao chỉ tiên m ấ u ý tứ c ủ a không cần thiết nói này nam k i ề u b ắ c điệp trở thành dương vân vũ cơ đã bản trên đỉnh đinh thực sự là khó có thể tưởng tượng thế giới cấp cường giả môn hạ thật đến đát sa hoa đến loại trình độ này sao ngàn năm vạn năm thiên tài địa bảo c ứ như vậy đưa cũng không phải chính là đưa sao các ngươi lẽ nào không thấy cái kia dương vân đưa ra cớ này hào lễ, mỹ mắt vẻ mặt cũng không động đậy. này gốc gác đến thâm hậu đến mức độ nào mới có thể biểu hiện đến mức độ như vậy? đoán nhất định là đoán không được. nhưng ta biết, coi như ta là giao chỉ tiên mẫu, cũng tuyệt đối sẽ không đem trước mắt phúc nguyên ra bên ngoài đẩy. chỉ cần là này ba cách bảo vật giá trị, lời nói không xuôi tay. này đều có thể lôi ghéo bao nhiêu hồng n h ă n Hơn nữa Dương Vân phía sau còn đứng thế giới cấp cường giả, bằng không giao chỉ tiên mẫu làm sao có khả năng một cách một hiền chất? Cuối cùng liền giao chỉ lệnh đều đưa, mọi người t ử t ử hà sân lui ra. Nhưng vẫn nghị luận cách liên tục. Trận này trò hay trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, sợ là nói ra cũng không dẫn người tin. Mở mang tầm mắt. thật sự là lớn mở tầm mắt a cho tới nói g i a chỉ tiên mẫu tại sao phải mọi người rút đi đó còn cần phải nói nhất định là lén l ú t cùng dương vân thương lượng nam kiều bắc điệp hai người đi ở vấn đề không phải vậy trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện đại trương vì cổ đem nam kiều bắc điệp đưa cho hắn làm vũ cơ a thật hâm mộ a đây chính là mấy trăm thanh niên tuấn kiệt cộng đồng tiếng lòng chỉ tiết phía sau bọn họ không có thế giới cấp cường giả, tự nhiên cũng không có lớn như vậy hùng hồn tài lực. Bảo vật nói đưa sẽ đưa. Hiện tại tất cả mọi người cảm khái phi thường. cái kia dương vân không phải phá sản công tử bột, mà là nhân gia có cái này tư bản cùng thực lực. mặc dù là kêu i căng một điểm kêu i căng một điểm, có cái gì không được chứ? đợi đến những k i a thanh niên tuấn kiệt lộ hàng. giao trì tiên mẫu lại là hỏi hiện chất chỗ ở phúc linh sơn không phải ở thánh hưng đại lục sao làm sao hiện tại càng sẽ đến đến tây minh đại lục trường dạy đại nhân có chỗ không biết nhà ta sư phụ cùng sư tổ nói thế giới này rộng rãi cực kỳ vô cùng đặc sắc cả ngày ở tại phúc linh sơn sợ buồn h ỏ n g rồi ta vì lẽ đó bọn họ rất chi kỷ địa thả ta đi ra đi tới cũng là lung tung không có mục đích gặp may đúng dịp đi tới giao trì đúng là không có cớ nào sâu lý do thì ra là như vậy giao trì tiên mẫu nói xong lại là chuyển hướng tính hồ nguyên lão cùng tử mực nguyên lão nói hai vị các ngươi mà đi về trước chuẩn bị một chút đi hiện chất đi tới giao trì đó chính là cùng ta giao trì hữu duyên làm sao có thể chậm chế cái kia tính hồ nguyên lão cùng tử mực nguyên lão mới phải bắt được dương vân đưa 5.000 n năm tiên sâm vừa nghe lời này lúc này đi chuẩn bị ngay thất lễ làm sao có khả năng thất lễ cho tới vừa mới liên quan với nam kiều bắc điệp thời gian kỳ thực hai người đã cùng giao trì tiên mẫu từng làm câu thông này sau đó lại là phân trần không muộn bây giờ dương vân phía sau xem như là quý khách hơn nữa bắt người tay ngắn hay là trước cố gắng chủ bị một lần đón gió tẩy trần yến được rồi h i ệ n chất ta đây g i a o chỉ hay là không sánh bằng các ngươi phúc linh sơn thiên địa linh vận nhưng là được cho một phương thánh địa hơn nữa trong đó mỹ cảnh rất nhiều h i ệ n chất nếu là vô sự nghỉ ngơi một ít thời gian để nam kiều bắt điệp hai người mang ngươi chung quanh đi dạo nói vậy cũng có thể vui tai vui mắt đa tạ t r ư ở n g dạy đại nhân hà tất khách khí như vậy đây ngươi đã là ta giao chỉ quý khách thân phận ở trước mặt ta không cần như vậy câu nệ mà theo ta đi đại giao chỉ đi mặc dù ta là trường dạy cũng không có thể chậm chế quý khách không phải sao mắt thấy giao chỉ tiên mẫu khách khí như vậy dương vân liền không nữa câu nệ bắt chuyện một tiếng xa thiên ngưng cùng cố hồng lượng bốn người sau đoàn người chính là hướng về đại giao chỉ bước đi có điều cũng thật là không nghĩ tới sau sự kiện kia đã hết sức vượt qua dương vân tưởng tượng chính là bởi vì này đồng thời cũng làm cho hắn lần thứ hai nghiêm trọng hoài nghi lên ma tôn cùng mình cô cô quan hệ đến từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô định quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại g ị g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không c h í n chương 215 giao chỉ phái bí mật giao chỉ tiên m ấ u đón lấy vẫn đúng là có thể nói là cho nhị dương vân tử các loại quý trọng món ngon rượu ngon trần cất sống nhau đưa đến thỉnh yến bên trên không chút nào keo kiệt có thể cùng sao trì tiên mấu b ự c này đại nhân vật cùng bàn mà ngồi nâng tốc nói chuyện vui vẻ cũng không người bình thường có khả năng hưởng thụ được đ ã i ngộ hiện nay dương vân làm được này thịnh yến bên trên còn có tính hậu nguyên lão cùng tử mực nguyên lão tiếp khách nam kiều bắc điệp hai nữ không chém làm mọi người rót rượu dân trà toàn trường giai vui mừng kỳ thực cho đến bây giờ để tính hồ nguyên lão cùng tử mực nguyên lão đem hai cách đồ để đưa đi vẫn có chút không nỡ nhưng là dương vân đ â y thực sự quá sẽ làm chuyện phải nói lúc trước hồng nhăn hội quả thật cho nhỉ hai người cùng với giao trì tiên mẫu tử loại kia thế gian khó cầu bảo vật dễ dàng dâng tặng ngấm lại cũng làm cho người cảm khái phi thường trường dạy đại nhân hai vị nguyên lão. liên quan với nam kiều bắc điệp việt các ngươi kỳ thực cũng không dùng như vậy lưu ý dương vân lại là kính ba người một chén sau nói ta bảo đảm hai người sau đó đi theo bên cạnh ta tuyệt đối sẽ không được nửa điểm oan ức hơn nữa thân phận của các nàng bất biến như cũ là giao trì tiên phái đệ tử kỳ thực đối với dương vân tới nói chính hắn bản thân cũng không ngờ tới sự tình sẽ mãi cho đến đạt mức độ này vốn là vì là sa thiên ngưng tìm kiếm hai cách vũ cơ làm bạn thời thế bên dưới nghĩ tùy tiện tinh tướng một cách là tốt rồi cách nào nghĩ đến thậm chí ngay cả giao trì tiên mẫu đều đã kinh động nhưng từ kết quả đến xem tuyệt đối là chuyện tốt to lớn được giao trì lệnh chịu đến giao trì tiên mẫu ưu ái cùng bực này quan hệ nhà giàu sâu sắc thêm quan hệ lời nói thật lòng đây đều là bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt tha thiết ước mơ chuyện tình bây giờ toàn bộ đều viên mãn hoàn thành mặt khác đối với nam k i ề u bắc điệp hai nữ bản thân dương vân suy nghĩ một chút t h ẳ n g t h á n đem hai người triệu đến bên cạnh mình nói hai người các ngươi cũng không cần lo lắng muốn về giao trì nhìn bất cứ lúc nào chào hỏi là có thể thuận tiện ta chỗ này còn có hai bộ kiếm pháp cùng tâm quyết rất thích hợp các ngươi, các ngươi cũng có thể học một ít thần thông bí pháp tuyệt kỹ. lời nói không êm tai ở trong mắt người khác đều là vô thượng trí bảo, có thể ở dương vân nơi này đều sắp thành nát cướp chó. nếu nói là này mấy thứ bên trong thật sự có cái gì đáng giá hắn đi theo đuổi nói phải là tam thiên đại đạo tuyệt h ọ c a. tỉ như cách này đại bảo hao thuật mặc dù lại kém cũng phải là loại kia không xuất thế tuyệt học ngoài hắn ra trong bụng suyết vào vô số ngoại trừ cá biệt hữu dụng còn lại giống nhau mắc cạn sẽ nhiều lắm cả người đều sắp thành di động thần thông m ụ c lục chính là bởi vì cách này để dương vân nghĩ được một cách nào đó vốn là vai chính nhưng bởi vì đồng loại tao ngộ bị trở thành vai phụ chuyện tình vì lẽ đó dương vân bây giờ đối với những này không còn cần thiết tình huống đã không muốn đi lưu ý sau khi ngay ở trước mặt sao chỉ tiên mẫu cùng hai vị nguyên lão trước mặt dương vân không chút nào mịt mờ giáo dục nam kiều bắc điệp hai nữ một người một bộ kiếm pháp cùng tâm quyết mặt khác đối với trong đó các yếu điểm hắn đều tại chỗ từng cái chỉ điểm các loại độc đáo kiến giải các loại học một biết mười nghe được sao chỉ tiên mẫu cùng hai vị nguyên lão mỗi người k i n h động như gặp thiên nhân không chỉ là hai nữ một người tập đến một bộ tuyệt thế kiếm pháp các nàng ba người cũng là được ít lời không nhỏ mặt khác nói về đến tuyệt học vấn đề này thấy rõ dương vân lợi hại như vậy tính hồ nguyên lão cùng tử mực nguyên lão vô tình hay cố ý hướng về hắn đưa ra một ít tu hành bên trên vấn đề khó kỳ thực như đến các nàng loại tu vi này bình thường rất ít người có thể dạy đến động muốn tiếp tục lên cấp hoặc là dựa vào tự thân ngộ tính hoặc là dựa vào kỳ ngộ nếu như không kỳ ngộ ngộ tính không đạt đời này liền tại chỗ dừng lại có thể vạn vạn không nghĩ tới ngày hôm nay các nàng gặp phải nhưng là dương vân thế gian này đệ nhất kỳ tài mỹ nam tử Dương Vân không chỉ vì là tính hồ nguyên lão cùng tử mực nguyên lão phân tích các nàng gặp phải vấn đề, hơn nữa càng là tìm kiếm trong đó tu luyện bộ phận thiếu hụt hơn nữa cải tiến, làm cho các nàng rất nhiều lính ngộ. Hơn nữa cuối cùng còn vì là hai người làm thiết kết chỉ điểm sai lầm, nghe hắn một lời nói, thắng hai người bọn họ khổ tu nơi năm. Nhớ các nàng lúc trước còn đang không nỡ hai vị đệ tử rời đi. nhưng bây giờ các nàng trái lại có chút ước ao bởi vì có thể gặp phải dương vân đây quả thực là nam kiều bắt điệp hai người phúc khí đến cuối cùng liền ngay cả giao chỉ tiên mẫu cũng không nhìn xuống bắt đầu hướng về dương vân lính giáo khởi đầu sợ là thần thông truyền ra ngoài còn giấu giấu diêm diêm nhưng là cuối cùng đạt được muốn dương vân vì đó phân tích các loại thiếu hụt không đủ hai người bí mật truyền âm đối thoại trên căn bàn có thể run đến toàn bộ lộ ra ngoài kỳ ngộ cái gì gọi là kỳ ngộ đối với sao chỉ tiên mẫu cùng hai vị nguyên lão tới nói đây chính là kỳ ngộ dương vân giống như là dương gia ngọn đèn sáng hắn hoàn toàn chiếu sáng ba người sau khi tu hành phương hướng rất lớn trình độ trên tăng cường các nàng sức chiến đấu không nói như nhặt được học sinh mới đó cũng là tiền đồ quang minh t h ỉ n h yến bên trên trò chuyện với nhau thật vui nhưng dù là trong lúc này giao trì phái ra đại sự thiên địa bỗng nhiên bắt đầu nhẹ nhàng đ u n g đưa một làn sóng một làn sóng sóng ngầm tuy rằng không quá rõ ràng nhưng tu vi càng cao càng là có thể cảm ứng mãnh liệt mà không đắt lâu một tên đệ tử vội vã báo lại trường dạy đại nhân cấm địa bên kia xảy ra vấn đề rồi, một phần trận pháp đã nghiêm trọng hư hao, tình huống khẩn cấp, cấm địa, giao trì cấm địa xảy ra chuyện gì? mấy ngàn năm qua đều bình yên vô sự, làm sao sẽ ở giờ khắc này ra chuyện lớn như vậy? giao trì tiên mẫu sắc mặt đều là kịch biến, nguyên bản hắn còn muốn hướng về dương vân tiếp tục thỉnh giáo đây, hiện tại đột gặp biến cố. căn bản đã không có cái tâm tình này thông báo xuống đại g i a o chỉ trư vị nguyên lão trưởng lão toàn bộ đi duy trì trận pháp cần phải không thể để cho cấm địa bên kia ra bất kỳ cái gì hư hao giao chỉ tiên mẫu phân phó xong chuyển hướng dương vân nói h i ệ n chất thực không đúng dịp trận này tẩy trần yến tạm thời cứ như vậy đi ta phải đi thăm dò sự cố tình hình bằng không rất có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng chuyện lớn như vậy sao? không biết chúng ta có gì có thể giúp được trường dạy đại nhân địa phương. hiện chất không cần bận tâm. chuyện này ta đi xử lý liền có thể. nam diều bắc điệp, các ngươi lưu lại đi thu x i p một hồi bọn họ. không thể thất lễ là trường dạy đại nhân. hiện tại nam diều bắc điệp kỳ thực đắt là dương vân người. đối với dương vân, hai người bọn họ tự nhiên cung kính phi thường. mà giao chỉ tiên mẫu giao phó xong sau chính là đi tới đúng là để lại dương vân đoàn người nằm ở mộng bức bên trong có điều suy nghĩ một chút hay là thôi đi nói tất cả là cấm địa vậy khẳng định đều là giao chỉ phái chuyện của nhà mình cùng chính mình mấy người cũng không có quan hệ gì từ buổi sáng đến bây giờ để nam kiều bắc điệp hai nữ thu xếp một hồi nghỉ ngơi một chút cũng không sai. khoảng thời gian này liền để giao chỉ tiên mẫu trước tiên bận b i u được rồi cùng xa thiên ngưng cùng với cố hồng lượng bốn người hỏi thăm một chút đoàn người đang theo hai nữ đi vào rừng chân vị trí đ â y lúc này mới đi ra phòng khách ngoài cửa bỗng nhiên dương vân cả người đều là giật mình giống như là một luồng dòng điện thằng t ắ p đánh tới đáy lòng của hắn để cả người hắn đều cảm thấy giống như đã từng quen biết khí tức như tim giống như vậy thậm chí có thể cảm nhận được vật nào đó tồn tại ôm ngực dương vân hỏi nam kiều bắc điệp cấm địa phương hướng nhưng là ở đông nam là dương vân sắc mặt chợt biến trong lòng kinh ngạc không thôi rốt cuộc là thứ gì vì sao nhịp tim đập của ta đột nhiên kịch liệt như thế trốn cấm địa này chẳng lẽ vẫn cùng ta có quan hệ thật phải là quá hoang đường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 vì sao nhưng có thể ở đây cảm ứng được kịch liệt cảm giác quen thuộc huyết mạch liên kết nếu quả thật muốn hình dung dùng cái từ này thực sự không thể thích hợp hơn nhìn phía đông nam diện cảm thụ lấy cái kia vẫn gần sóng sóng ngầm dương vân cả người rơi vào trầm tư sư phụ ngươi làm sao vậy vì sao đột nhiên ngẩn người ra đột nhiên xem dương vân kỳ quái như thế s a thiên ngưng trên đầu đều bay lên vô số dấu chấm hỏi nhẹ nhàng lung lay cánh tay của hắn hỏi dương vân không có trả lời vẻ mặt hắn nghiêm nghị phi thường đột nhiên xoay người hướng nam kiều bắc điệp hỏi ta cũng biết rõ có chút đường đột có thể cấm địa bên kia đến cùng có món đồ gì bị như vậy hỏi dò nam kiều bắc điệp hai nữ đều là mặt lộ vẻ vẻ khó khăn ta biết hỏi như vậy có chút đường đột, dù sao được cho các ngươi giao chỉ việc nhà, cho tới ta, một mặt là hiếu kỳ không giả, thứ hai, ta là cảm thấy trong đó không hề tầm thường, nếu tới đây, có thể giúp đỡ bệnh biểu hy vọng có thể tận lực giúp được với bệnh m i ể u cách này, hai nữ liếc mắt nhìn nhau, sau đó nghe nam kiều nói, chúng ta bây giờ tuy rằng thuộc về giao chỉ nhưng đắc là chủ nhân người ở bên cạnh nếu chủ nhân muốn hỏi làm sao dám không hề đáp đạo lý ư bắc mới điệp phủ h ọ a nói kỳ thực nói đến ngược lại cũng không phải đặc biệt gì cần chuyện giữ bí mật chủ nhân nếu là muốn nghe vẫn là từ chúng ta nói cho chủ nhân được rồi vừa nghe hai nữ muốn nói cấm địa việt liên quan xa thiên ngưng cùng cố hồng lượng bốn người toàn bộ đều tiến tới lòng hiếu kỳ sao mọi người đều có ngược lại trong lúc rảnh rỗi coi như là tập hợp tham gia trò vui mấy người bắt đầu nghe nam kiều bắt điệp hai nữ nói về trốn cấm địa này việc nhưng thật ra l à như vậy nghe nam kiều mở miệng nói giao trì phái thành lập cũng không có thời gian bao lâu cụ thể một điểm niên kỷ phân đại khái là hơn 3.000 n ă m trước sắp tới 4.000 năm đi mà lúc đó g i a o trì phái chỗ ở này một mảnh đất vượt kỳ thực cũng không phải là bây giờ nhìn đến như vậy hưng thịnh căn cứ sao trì phái bí sử g h i chất i a o trì phái sở dĩ ở đây kiến tạo tiên phái nhưng thật ra là triệu phi yến quốc hoàng đế mệnh lệnh sau đó chúng ta giao trì phái đời thứ nhất trưởng môn nhân diêu quang tiên tử liền lấy phần này thủ dụ ở chỗ này khai tông lập phái vì là chính là t r ấ n áp một cách tà vật tà vật nói rằng này Dương Vân đều là không hiểu đến tột cùng là cỡ nào tà vật thậm chí ngay cả hoàng đế đều đã kinh động lại còn muốn phái người ở đây kiến tạo tôn phái chấn áp Nam Kiều lắc đầu nói cụ thể cái gì tà vật cũng không phải t ư ờ n g thế nhưng có một chút chủ nhân khả năng không biết lúc đó chúng ta khai sơn tổ sư diêu quang tiên tử cũng không chỉ là dẫn theo một ít nữ đệ tử lại đây Giao chỉ tiên phái nguyên ý cũng không dự định chỉ chiêu thu nữ đệ tử, chỉ là nơi này biến cố ai cũng không nghĩ tới, mà chính là bởi vì cách này biến cố, giao chỉ tiên phái không thể không chỉ chiêu thu nữ đệ tử, chỉ sợ dương vân người chủ nhân này nghe được nóng ruột, b ắ t mới điệp mau mau nói bổ sung, nơi này tà vật rất tà môn, sát khí dày đặc, cũng không phải người bình thường có khả năng chịu đựng được ngủ ở. mang đến rất nhiều nam đệ tử. ở không lâu sau đó, không chết tức điên, mà chỉ có nữ đệ tử không có gì gì thường. vì lẽ đó vì lâu dài phát triển, diêu quang tiên tử liền quy định giao trì phái thành lập sau khi liền không hề chiêu thu nam đệ tử. này đây phát triển đến bây giờ, giao trì tiên phái cũng không có nam đệ tử tồn tại mấy ngàn năm, không có tìm được nguyên nhân sao? nên xem như là tìm được rồi đi. Nam Kiều trả lời. Nguyên nhân này để chúng ta khai sơn tổ sư diêu quang tiên tử khó hiểu trăm năm. Sau đó đang dò xét p h ổ cận địa thế mới biết. Nguyên lai like cái kia tà vật tất nhiên là ở đây sau khi hạ xuống. l i ề n tự mình đả thông địa mạch linh khí. Nguyên bản bản thân sát khí dày đặc. Kết quả lại câu thông tới đất mạch linh khí. Bởi vì thời gian lắng động. ngược lại là dung hợp thành thương thân âm sát chi khí, mà nữ tử trời sinh thuần âm, trời sinh đối với âm sát chi khí có nhất định sức đề kháng, mà nam tử dương cương dày thịnh, xung đột lẫn nhau bên dưới không một có thể rơi vào kết quả tốt. Đại khái là như thế đi. Nghe thế, Sa Thiên ngưng đập phá tạc lưới nói, thế này thì quá mức rồi. Rốt cuộc là cái gì tà vật? lại còn có thể biến gì thành âm sát chi khí lẽ nào các ngươi bí sử bên trong không có ghi chép không có cụ thể thông tin thông điệp không rõ mà giao trì phái chính là vì ngăn cản địa vực âm sát chi khí lan tràn vì lẽ đó khai sơn tổ sư diêu quang tiên tử liên hiệp rất nhiều cường giả đại năng đối với tà vật tiến hành rồi trận pháp phong tỏa tự nhiên lúc này mới có bây giờ cấm đ ị a minh bạch minh bạch ở bên c cố Hồng Lượng nói nói như vậy chúng ta nam nhân mặc dù có thể đứng ở chỗ này tường an vô sự còn tất cả thuộc về công với cấm địa kết giới công lao đúng không? Chính là Bắc mới điệp suy nghĩ một chút nói cho tới nói này tà vật cụ thể là cái gì tất cả mọi người không rõ ràng thế nhưng nhiều năm như vậy căn cứ tin tức ngầm truyền lưu hình như là dính đến hai vạn năm trước một ít chuyện. có nói là một vị ác ma trái tim, có nói là khối này thổ địa g ế linh, còn có nói là cái kia giết người như ngói hình cùng ác r u ộ ma giáo giáo chủ thi thể, ma giáo giáo chủ. dương vân đối với chữ này hiện tại tương đương mẫn cảm. nghe bắc mới điệp vừa nói như thế, không t ê n bắt đầu kích động lên. chủ nhân, những tin tức này cũng không tin cậy. dù sao cách này cũng là ba bốn ngàn năm trước chuyện tình chúng ta lại không nhìn thấy thực vật chỉ là nói nghe đồn đại mà thôi chủ nhân tuyệt đối không nên coi là thật chính là tại đây mấy ngàn năm bên trong bí sử bên trong có ghi chép này thành lập trận pháp buông lỏng cái kia tà vật có phá cấm mà ra su thế nhưng đều bị giao trì phái nguyên lão trưởng lão liên thủ trấn áp cho tới như bây giờ loại này trận pháp liên tiếp bị phá hủy, tình thế đại biến đ í c h tình huống vẫn là lần thứ nhất. Dương Vân thở phào nói: ta biết rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Hy vọng giao trì tiên mẫu đoàn người có thể ngăn cản tà vật xuất thế. Hoàn Mỹ tu bổ lại chu vi pháp trận cấm chế. Tuy rằng trong lòng đối với cái này nếu nói tà vật canh cánh trong lòng. đặc biệt nghe được ma giáo giáo chủ cách từ này cùng tà vật có quan hệ càng làm cho dương vân tiếng lòng rung động nhưng nơi này dù sao cũng là giao trì phái cấm địa chính mình một người ngoài làm sao không ngại ngùng sấm tướng đi vào vì lẽ đó giờ khắc này lại là hiếu kỳ cũng chỉ có thể cưỡng chế ở đáy lòng có điều cũng thật là kỳ quái a tại sao rõ ràng vẫn không có dấu hiệu nào cái kia cấm địa bên trong đột nhiên liền nổi lên sao động rồi đó thực sự là quá kỳ quái ai biết được hy vọng trường dạy đại nhân cùng sư phụ các nàng có thể cố gắng xử lý việc này đi đối với chuyện này nam kiều b ắ t điệp tương đương không rõ bất quá đối với các nàng mà nói tu bổ trận pháp cấm chí còn chưa tới phiên các nàng dù sao tu vi quá thấp đi tới nói không chắc sẽ phản được hại bây giờ cấm địa trở ra tình hình hết thảy nguyên lão cùng trưởng lão toàn bộ đều đi xử lý việc này nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra tin tưởng rất nhanh sẽ có thể ổn định lại tình huống làm nam kiều bắt điệp hai nữ mang theo dương vân đoàn người đi an bài r ừ n g chân thời gian cấm địa tình huống bên kia tựa hồ càng thêm kịch liệt lúc trước vẫn chỉ là nhẹ nhàng lay động có thể lại là rất nhiều nguyên lão trưởng lão chạy tới bên kia tu bổ sau. chẳng những không có chấn áp ngủ ở, trái lại còn có càng to lớn hơn trận pháp phá vụn tiếng nổ vang rền truyền khắp giao trì phái toàn bộ lập tức. tình huống này không phải một loại g a y go. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không c h í n chương 217 t h ầ n bí đồ vật giao trì phái cấm địa giờ khắc này biến tướng tái sinh cuồn cuộn sát khí bốc hơi lại có mấy chục tòa trận pháp bị liên tiếp phá vụn cái kia dưới nền đất tà vật nghẹn ngào kêu to từng tia từng tia tiếng kêu to âm sắc bén cũng không biết đến t ộ t cùng là vật gì nhưng một khi truyền ra không khỏi là chọc người trong lòng buồn bực linh hồn hồi hộp. trường dạy đại nhân tình thế càng không ổn, lần này biến cố càng mãnh liệt. lấy mọi người suy nghĩ, cái kia tà vật đều bị cầm c u ngăn cách mấy ngàn năm, hơn nữa mỗi một quãng thời gian đều sẽ có người chuyên môn phụ trách tu sửa trận pháp. bây giờ sao đến không hiểu ra sao, đột nhiên xuất hiện liền sinh ra bạo động. oanh chính là tại đây căng thẳng khoảng cách nghe được lại là một tiếng nổ ầm ầm bốn phía trận pháp lần thứ hai vỡ tan mấy tòa mà nguyên bản hay là đang duy trì khu vực này trận pháp mấy vị nguyên lão cùng trưởng lão tại chỗ đã bị nổ bay đi ra ngoài này đã vượt ra khỏi chúng ta có thể thừa nhận phạm vi giao chỉ tiên mẫu sắc mặt chợt biến tay chân cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo gần giống như không thể cứu vãn trong sân tình huống càng ngày càng không bị khống chế nhớ ta mới tiếp nhận sự nghiệp thống nhất đất nước mấy trăm năm chẳng lẽ giao trì tiên phái muốn hủy ở trong tay ta d ầ m sầm sầm nổ tung tình cảnh vẫn ở chỗ cũ kéo dài càng ngày càng nhiều nguyên lão trưởng lão bị đánh bay nổ bay phải nói phía dưới ta vật phản kháng càng ngày càng kịch liệt quả thực đến đ ã xảy ra là không thể ngăn cản mức độ toàn bộ người chết cho ta liều chết. Một khi này ta vật loại bỏ cấm chế, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là trường dạy đại nhân, nhân thủ lập tức thiếu nghiêm trọng. Cho tới những đệ tử kia, căn bản là không chịu nổi nơi này sát khí uy thế. Chúng ta cần viện trợ. Tình huống này làm đến quá mức đột nhiên. Trước đó liền một điểm dấu hiệu đều không có. Giả như có chút dấu hiệu. vậy hay là có đầy đủ thời gian tìm kiếm ngoại viện nhưng hôm nay đột nhiên mà đến hơn nữa còn là hung mãnh như vậy thật ngoài hạng viện binh tới rồi thời gian sợ là món ăn đều nguội làm sao bây giờ đến cùng làm sao bây giờ dao chỉ tiên mấu môi đều mấy là cắn ra máu đột nhiên nàng nghĩ tới rồi nghĩ được dương vân cùng với bên cạnh một đám cao thủ như thế nào đi nữa nói sa thiên ngưng đồng dạng chính là n ử a bước thế giới cấp cường giả cố hồng lượng bốn người tuy rằng yếu đi chút nhưng tương tự có thể xưng được là là đại lão cấp nhân vật mà dương vân chớ nhìn hắn cảnh giới thấp nhưng hắn chân thật sức chiến đấu căn bản khiến người ta nhìn không thấu tính hồ ngươi bây giờ liền đi tìm dương vân khẩn cầu hắn đem bên cạnh những người kia mang đem lại đây. trường dạy đại nhân, bọn họ dù sao cũng là khách, làm như vậy có thể hay không không hợp tình lý. hơn nữa nơi này chính là giao trì cấm địa, bọn họ dù sao vẫn là người ngoài. giao trì tiên mẫu đôi mi thanh tú nhíu chặt, một mặt chăm chú thi pháp áp chế bên cạnh trận pháp, một mặt tiếng nói, ngươi cảm thấy bây giờ là kiêng kỵ điều này thời điểm. nếu như cấm địa bên này một khi có chuyện gây thành đại hỏa trách nhiệm này liên lụy hạ xuống toàn bộ giao chỉ ai có thể chịu đựng được tính hồ nguyên lão lao một cách trên mặt mồ hôi lạnh ta hiểu ta đây liền đi tìm kiếm bọn họ lại quan giờ khắc này giữa trường thế cuộc bây giờ hoàn toàn có thể dùng vô cùng gay go để hình dung lúc này mới thời gian bao lâu t r ậ n pháp cấm chế đã bị phá hủy một phần ba, trong khi dãi chết, cấm chế phía dưới tà vật chẳng những không có bất kỳ ngừng lại x u thế, trái lại càng cuồng bạo, cuồn cuộn âm sát chi khí hầu như đem cấm địa đều là bao trùm vào, hết thảy nguyên lão trưởng lão phàm là công lực hơi thấp người, đã bắt đầu chậm rãi có không chịu nổi h ồ i cùng, lại nói dương vân bên này. hắn là hiếu kỳ g i a o trì cấm địa bên kia có chuyện gì xảy ra có thể tưởng tượng đến chính mình chỉ là người ngoài chuyện như vậy cũng không tới phiên chính mình bận tâm không phải nhưng vẫn là cảm giác được chuyện này không hiểu ra sao a vì sao ta xét như vậy lưu ý đ â y cảm thấy có chút buồn cười chính mình thật phải là lần đầu tiên tới g i a o trì thậm chí nói nếu như không phải là vì chăm sóc một chút bảo bối của chính mình đồ đệ này sao chỉ tiên phái chính mình đến cũng sẽ không đến trời mới biết nơi này đến t ộ t cùng xảy ra chuyện gì ở nam kiều bắc điệp dẫn d ắ t đi đoàn người đang chuẩn bị đi an bài r ừ n g chân cách nào nghĩ đến một đạo lưu phong mà đến tính hồ nguyên lão đã là rơi vào mấy người trước mắt tính hồ nguyên lão nhìn thấy tính hồ nguyên lão xuất hiện Dương Vân đoàn người sồn sập nghi hoặc không thôi, tính hồ nguyên lão cái chán đều là r a m ã n tiêu một hơi. Cơ hồ là dùng hết sức khẩn cấp ngữ khí nói rằng: tuy nói có chút không thể lẽ thường, nhưng bây giờ chúng ta sao chỉ cố không được nhiều như vậy? Cấm địa bên kia xảy ra chuyện, khẩn cầu thiếu chủ vui lòng ra tay. Cộng đồng gắn bó bên kia trận pháp, sự tình đ ã nghiêm trọng đến mức độ như vậy sao? đoàn người tất cả đều kinh hãi, không nghĩ tới giao trì tiên phái phát động đại giao trì hết thảy nguyên lão cùng trưởng lão đều không bắt được. bên kia tình hình rốt cuộc muốn gây g o đến mức nào mới có thể để tính hồ nguyên lão hướng người ngoài cầu viện. trước mắt tình huống nguy cấp, cố không được nhiều như vậy. hy vọng thiếu chủ có thể dẫn người chạy đi cứu viện. thấy tính hồ nguyên lão nói tới ngưng trọng như thế. Dương Vân nghiêm mặt nói: dễ bàn, ta vừa là đi tới g i a o trì. Hơn nữa được trường dạy đại nhân k h o ả n đãi, gặp phải chuyện như vậy há có thể ngồi yên không để ý đến? Nguyên lão yên tâm, ta đây liền đi mang người ở bên cạnh chạy đi tận chút ta chút sức m ọ n Cảm tạ, thiếu chủ lòng dạ như vậy. Sau đó Nam Kiều bắt điệp hai nữ đi theo bên cạnh ngươi, ta thì càng thêm yên tâm. những thứ này đều là việc nhỏ, chuyện quá khẩn cấp, chúng ta hay là trước chạy tới cấm địa đi. muốn lúc trước hay là đang canh cánh trong lòng việc này đây. chỉ tiếc bởi vì thân phận quan hệ chỉ có thể từ bỏ. cách nào nghĩ đến hiện tại buồn ngủ đưa g ố i lại còn là bị trực tiếp mời. nhớ tới lúc trước trong lòng cái kia phân xúc động, tính hồ nguyên lão mời. đối với hắn mà nói vậy thì thật là cầu cũng không được. đoàn người trước mắt không hề nói về không quan hệ lời nói, mà theo tính hổ nguyên lão thi pháp, đoàn người hoặc là ngự kiếm hoặc là ngự phong, hăng hái bắt đầu hướng về cấm địa chạy đi, mãi đến tận đến cấm địa, lại là xem qua phía dưới đ í c h tình huống sau, chỉ có thể nói, này đã không thể dùng phổ thông gây go hai chữ để hình dung, nhìn c á i kia dâng lên mà r a ngập trời địa hỏa. nhìn cái kia tràn ngập bầu trời c ử u thiên thần lôi nhìn cái kia khác nào sừng châu gió lúc cổ phong nhìn cái kia âm sát ngưng t ụ hàn khí kết tinh cảnh tượng này đ a n dệt trực tiếp làm cho cả cấm địa trong phạm vi toàn bộ cấm địa đều được hoàn toàn hỗn độn những ghi duy trì trận pháp cấm chế nguyên lão cùng các trưởng lão quả thực khổ không thể tả mặc dù nhiều người như vậy liên thủ nhưng vẫn không ngăn được trong cấm địa cuồng bạo l ự c lượn. g Một khi có nguyên lão trưởng lão không chống đỡ được cái kia phun trào sức mạnh, tại chỗ thì có một mảnh địa vực bị nổ thành hỗn đồn. Tình hình căng thẳng đến khiến người ta cay s á n h tâm. Mấy vị sư thúc mau nhanh bảo vệ sư phụ. Loại cuộc diện này hắn có thể ứng phó không được. Sa Thiên Ngưng chỉ sợ trước mắt hỗn loạn hội lan đến gần Dương Vân. rất là chi k ỉ địa lôi géo cố hồng lượng bốn người đem dương vân bảo vệ chỉ có điều ai lại biết giờ khắc này dương vân trong lòng so với trước mắt tình cảnh càng thêm hỗn loạn là vật gì đến tột cùng là món đồ gì dùng cái gì để cho mình quen thuộc như thế lúc trước chỉ là phát giác mà bây giờ dương vân tiếp cận cấm địa phạm vi đắt là có thể khẳng định cái thứ kia nhất định cùng mình có thiên pi v ạ n lũ quan hệ đây là một loại cảm giác không sai nhưng dù là tại đây trong cảm giác diện dương vân thậm chí cảm nhận được quen thuộc an tâm chờ gì dạng thực sự là kỳ quái a trong lòng cảm khái một câu sau dương vân sau đó bắt đầu hướng về cấm địa phạm vi càng thêm tiếp cận mà đi từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô định nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không chín chương 218 t h â n ở loạn lưu sư phụ ngươi không thể tự ý hành động nhìn thấy dương vân muốn đơn độc hướng về cấm địa chạy xa thiên ngưng nhất thời đều là cuống lên một cây rối hai tay ra đem cản lại yên t ấ m ta còn không có đến l ú c đến sẽ đi chịu chết mức độ nhẹ nhàng sờ sờ xa thiên ngưng t ó c dương vân như vậy đ ộ g viên nói nhưng là loại này hỗn loạn đích tình huống coi như là ta đứng ở chỗ này đều trong lòng run sợ sư phụ ngươi vạn nhất có chuyện bất chắc ta nên làm gì ạ thấy mình bảo bối độ nhi lo lắng như vậy dương vân thật là vui mừng nói vừa nãy ngươi kêu ta cái gì sư phụ a làm sao vậy này không phải là ta r ố t cuộc l à sư phụ của ngươi làm chút ngươi không làm được sự tình chẳng lẽ không đúng chuyện đương nhiên ôi chao như vậy cũng được sao xa thiên ngưng trợn to hai mắt không dám tin tưởng chính mình nghe được thân là độ nhi nàng tự nhiên biết mình sư phụ lợi hại nhưng là trước mắt không cảnh này ngắm nghĩa cẩn thận. Bao nhiêu nguyên lão trưởng lão bởi vì không thể chịu được cái kia sức mạnh cuồng bạo mà bị thương nặng. Vậy mình sư phụ phó đây, hắn sẽ dùng phương pháp gì giải quyết nguy cơ trước mắt? Thiên ngưng, còn có mấy vị lão ca, trước mắt tình huống hỗn loạn, các ngươi chăm sóc tốt chính mình, để tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Cố hồng lượng bốn người, quên đi, ngược lại cũng đã quen rồi. nhổ nước bọt không có chút ý nghĩa nào tiểu lão đệ mấy phần mười n ắ m mười phần nghe được mười phần cố hồng lượng bốn người yên tâm tuy rằng bọn họ không biết dương vân sẽ giải quyết thế nào việc này nhưng bọn họ biết cũng không tất yếu thời điểm dương vân cũng sẽ không đi mạo hiểm bây giờ giao chỉ tiên phái này việc chuyện kỳ thực cùng dương vân cũng không quan hệ hắn nếu nói có một trăm phần trăm tự tin vậy tuyệt đối sẽ không nói khoác sau đó dương vân từ từ bay xuống đến cấm địa cảnh ở đầy trời nổ vang rung động bên trong dương vân không hề phòng bị ở như vậy trong hoàn cảnh đặc thù là như thế dễ thấy chính là giao trì tiên mẫu lại là nhìn thấy dương vân gây nên lúc cũng không khỏi sợ h ế t hồn tính hồ ta cho ngươi đi tìm bọn họ hỗ trợ. làm sao này Dương Vân nhưng chỉ thân hướng về trong cấm địa tâm bước đi. ta, ta cũng không rõ ràng. hơn nữa bên cạnh hắn mấy vị cao thủ tốt đẹp cơ, tựa h ổ mặc cho chi từ chi, căn bản không thấy được hắn muốn làm cái gì. hắn nhưng là linh tôn môn hạ, nếu như chết ở chúng ta giao trì, linh tôn thật muốn truy cứu. mặc dù hoàng đế đứng ra cũng không tốt xứ. tính hồ giao trì bản tòa ở chỗ này tiếp tục áp chế tu bổ đại trận hai người các ngươi cần phải đem mang về bất luận trả bất cứ giá nào đều phải bảo vệ hắn tính mạng giao trì tiên mẫu hiện tại đều là hối hận rồi mình là cần giúp đỡ có thể dương vân hành động này tính là gì hắn lẽ nào không thấy được nguy cơ trước mắt phi thường đi tới trong cấm địa tâm hiện tại không thể nghi ngờ với hành động tìm chết. Theo lý mà nói, Dương Vân cũng không như là một người ngu xuẩn. Có thể một mực càng làm ra nguy hiểm như vậy cử động, không chỉ là giao trì tiên mẫu. Hết thảy ở đây nguyên lão trưởng lão lại là nhìn thấy Dương Vân bóng người lúc trong lòng tất cả kinh ngạc. Người khác đều ở toàn lực ứng phó liều mạng rằng co thời gian. Người đàn ông này. lại một bộ sân vắng bước chậm dáng v ẻ hướng về trong cấm địa tâm đi đến từ hắn nhất cử nhất động bên trên căn bản không nhìn ra có bất kỳ một chút sốt sáng hàng này sợ không phải ăn hùng tâm báo tử đảm đi khoa trương hơn chính là người đàn ông này vẹn vẹn vẫn chỉ là tứ tướng cảnh tu vi nay xác định không phải đi chịu chết chỉ tiếc những nguyên lão này trưởng lão hiện tại chính mình cũng là đáp ứng không x u i bọn họ tuy rằng khiếp sợ, cần phải nói phân thân đem Dương Vân kéo trở về. Nơi nào có thời gian như vậy, Dương Vân, ngươi trở về. giờ khắc này Tính h ồ Nguyên Lão cùng Tử Mực Nguyên Lão dồn dập bay lượn mà đi. Các nàng là muốn hăng hái chạy tới Dương Vân bên người, ngăn cản hắn hoang đường hành vi, có thể mới phải tiếp cận cấm địa trong phạm vi bộ. chỉ nghe tiếng gió bên tai khuấy động thiên lôi nổ trào, sức mạnh cuồng bạo k h o ả n h khắc kéo tới, bất đắc dĩ chỉ có thể song song lên quyết cổng đồng chống đối này túc thẳng vào mặt mãnh liệt. không có chuyện gì, các ngươi không cần lo lắng cho ta. trận này hỗn loạn chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. dương vân bước chân chưa dừng lại, vẫn hướng vào phía trong bên trong từ từ đi đến. ngược lại là ở bên ngoài tính hồ cùng tử mực hai vị nguyên lão căn bản là vượt vào không được dương vân ngươi đến cùng đang nói cái gì mê sảng một cái sơ sẩy ngươi sẽ hồn bay phách tán mau trở lại mà chớ tổn thương tính mạng của chính mình hai người vừa dứt lời quanh thân cuồng bạo càng mạnh hơn miễn cứng chặn đường đi của hai người giờ khắc này liền ngay cả dương vân bóng lưng đều là khó có thể thấy rõ chuyện này làm sao làm ta làm sao biết có điều ngươi thấy không có người đàn ông kia t ự a hồ đang trong trận vẫn chưa có cái gì không thích hợp tính hồ cùng tử mực hai vị nguyên lão tiến vào không được ngăn cản không được mang theo trong lòng không rõ lùi tới phía sau trên không hướng về chính không có việc gì xa thiên ngưng nói nhà ngươi chủ nhân một mình mạo hiểm mấy người các ngươi lẽ nào sẽ không ngăn cản một chút không cái này a thiếu chủ nói một mình hắn có thể quyết định để chúng ta rộng lượng là tốt rồi không cần lo lắng bởi vì xa thiên ngưng vai trò thân phận là dương vân mỹ cơ vì lẽ đó hiện tại ở trước mặt người ngoài xưng hô như cũ là thiếu chủ nghe được hai vị nguyên lão đặt câu hỏi lúc này như vậy trả lời tính hồ c ù n g tử mực hai người đều là hết chỗ nói rồi chuyện lớn như vậy người đàn ông kia lại còn nói hắn có thể làm được biết người đàn ông kia sâu không lường được nhưng này cấm địa lịch sử đã có mấy ngàn năm thời gian liền ngay cả khai sơn tổ sư diêu quang tiên tử đều đối với phía dưới cái thứ kia bó tay toàn tập này dương vân xác định chính mình chắc chắn có thể quyết định cái này tà vật xin hỏi bên trong rốt cuộc là Hà Đông Tây vì sao phản ứng kịch liệt như thế? Cố Hồng lượng trong bốn người Ngô Hưng Sinh Tu Vi là mạnh nhất, không cấp Bá Thiên Vị so với tính hồ cùng Tử Mực hai vị Nguyên Lão đều là không kém. Trước mắt thấy sự tình như vậy, hắn cũng là đại biểu mấy người tập hợp không dò hỏi. Nếu nói cường giả làm cái gì nghề nghiệp cũng sẽ không bị người khinh thường. đừng xem Ngô Hưng Sinh chỉ là người đàn ông kia liễn phu, nhà khả nhân thực lực đặt tại nơi đó, tính hộ cùng tử mực hai người làm sao chắc là kinh h thường. cụ thể là cái gì không rõ ràng, nhưng nghe nói là một cách phi thường tà ác đồ vật. mấy ngàn năm trước, phương này tròn nơi tuy rằng linh mạch không thiếu, nhưng vẫn hoàn toàn tính mịt. tất cả những thứ này đầu nguồn đều là cách này tà vật. chính là ta chúng khai sơn tổ sư tập kết vô số đại năng phong ấ m cái này tà vật sau khi lấy dao chỉ tiên phái làm trung tâm chu vi khu vực mới chậm rãi phát triển cùng khôi phục sinh cơ là như thế này a có điều không cần lo lắng thiếu chủ nhà ta sẽ thay các ngươi quyết định tính hồ cùng tử mực hai người quả thực không nói gì ở xa thiên ngưng nơi đó được câu trả lời này trước mắt ở bốn cái liến phu trong miệng lại được đến câu trả lời này người đàn ông kia thật đến cũng làm người ta yên tâm như vậy tuy rằng hai người bọn họ cũng hy vọng dương vân có thể triển khai bí thuật gì quyết định lần này kịch biến có thể tưởng tượng đến muốn đi vẫn có chút khó có thể tin cùng yên tâm này sau đó nên làm gì hướng về g i a o chỉ tiên mẫu bàn sao hai vị nguyên lão chớ lo lắng ngươi xem thiếu chủ nhà ta hiện tại không đã đến cấm địa trung tâm à? Sa Thiên Ngưng vừa nói như thế, đợi đến tính hồ nguyên lão cùng tử mực nguyên lão toàn thân tất cả giật mình, chờ các nàng nhìn lại thời gian, phong hỏa trong hỗn loạn, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng miễn cứng vẫn tính có thể ngờ n g ỡ nhìn thấy dương vân bóng người, người đàn ông kia thân ở vòng xoáy nhưng bình thản ung dung.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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không chín chương 219 c h â n tướng đến muốn nhất khởi đầu thời điểm trong cấm địa tâm bên trong phong vân nổi lên bốn phía nguyên bản dùng để áp chế nơi đây trận pháp liên tiếp phá vụn loại này mãnh liệt mà đến thế cuộc căn bản là tu bổ không kịp không những như vậy càng là liên lụy không biết bao nhiêu nguyên lão cùng trưởng lão nhưng ngay khi người đàn ông kia đi tới trong cấm địa tâm sau khi chung quanh đây gắn bó trận pháp người đều là cảm giác cả người nhẹ đi cùng vừa nãy áp lực so với đát là thiên những địa đừng xảy ra chuyện gì nội bộ kịch liệt đột nhiên an tĩnh rất nhiều chẳng lẽ là người đàn ông kia nguyên nhân nhất định là hắn sẽ không sai dĩ nhiên một thân một mình đi tới trong cấm địa tâm dưới loại cuộc diện này coi như là trường dạy đại nhân đều tuyệt đối không thể làm được. tuy nói áp lực vẫn còn, nhưng ít sa đ ắ t đem khống ở mọi người ung dung thừa nhận phạm vi. chính là bởi vậy, trước mắt giữa trường nguyên bản cương chìm bầu không khí đột nhiên sinh động lên. không biết làm sao, dương vân thân phận lúc này ở hết thảy nguyên lão cùng trưởng lão trong miệng truyền ra. nghe tới dương vân chính là linh tôn môn hạ lúc. tất cả mọi người càng là tán thưởng cách liên tục, c á i gì quả nhiên không h ổ là linh tôn môn hạ loại hình, có thể làm được mức độ này cũng hợp tình hợp lý loại hình. nói chung không có ai không đúng dương vân tiến hành tán thành, mà lại là nghe nói dương vân hôm nay tới đây giao chỉ vì nam kiều bắc điệp hai nữ phân biệt đưa tính hồ tử mực hai vị nguyên lão một người một cách năm ngàn năm tiên sâm. đưa một cách vạn liên tuyết liên cho dao chỉ tiên mẫu sau từng cách từng cách vừa là hâm mộ lại là đau lòng không thôi vì sao thủ hạ mình sẽ không đi ra một có thể có thể so với nam kiều bắc điệp hai nữ đệ tử đâu nếu không mình định cũng có thể thu hoạch một cách bảo vật không phải vô cùng đau đớn vô cùng đau đớn a mà đối với dương vân tới nói giống như là sâu trong nội tâm một loại bản năng điều động để hắn không tự chủ muốn tiếp cận trong cấm địa tâm, lại như huyết mạch liên kết sống như vậy, loại cảm giác đó quen thuộc không nứt. g Bốn phía địa thủy phong hỏa lại là mãnh liệt, tình hình lại là hỗn loạn. Mà khi Dương Vân đi vào trong đó thời gian, hết thảy đều tránh lui bên cạnh hắn ba thước ở ngoài, còn có từ trong cấm chế tâm truyền tới tương tự cảm giác vui sướng, giống như là cố đừng gặp lại. những n à y dương vân t h ắ m thiết cảm nhận được ta căn bản không nghĩ ra vì sao lại có cái cảm giác này dương vân tâm tình rất là phức tạp tuy rằng đi vào trong đó có thể nhiều hơn còn chưa phải giải trong cấm chế tâm truyền tới gần sóng đã có thể bị nhận biết chỉ là cụ thể là cái gì còn không rõ ràng lắm đột nhiên lấy cấm chế làm trung tâm Bát Phương gần sóng r ộ n g mở đình chỉ lại. Lúc trước vẫn là lẫn vào đổi phiên một mảnh, có thể giờ k h ắ c này, giống như là mưa xào đột nhiên dừng, tất cả đột ngột khiến người ta khó mà tin nổi. Có điều mặc dù như thế, nhưng trong cấm địa bộ Phạm Vi, mãnh liệt năng lượng vẫn ở chỗ cũ cồn động. Điều này làm cho ngoại vi gắn bó trận pháp giao trì tiên mấu cùng với nguyên lão trưởng lão vẫn không dám thả lòng cảnh giác. tuy rằng t h á n phục với người đàn ông kia có thể làm được mức độ này nhưng vì dự phòng vạn nhất thông báo xuống tất cả mọi người vẫn nghiêm cẩn chuẩn bị chiến mãi đến tận người đàn ông kia đi ra tuyệt đối không thể có bất kỳ thư giãn nghe g i a o chỉ tiên m ấ u s ẵ n dò tính hồ nguyên lão cùng tử mực nguyên lão lần thứ hai đem tin tức truyền khắp bốn phía lập tức đại cuộc đa ổn nhưng vẫn chưa tới hoàn toàn yên tâm thời điểm mà dương vân đang lúc mọi người trong lòng địa vị nhưng là liên tục tăng lên suy nghĩ một chút mặc dù là tập hợp tiên phái hết thảy đại năng lực lượng vẫn không thể đem cấm địa ổn định có thể người đàn ông kia vừa xuất hiện trực tiếp để mọi người thấy sáng rực nam nhân như vậy bản lĩnh thực sự quá mạnh mẽ một điểm giữa trường mọi người đối với dương vân đánh giá càng cao sa thiên ngưng này lại càng hài lòng. quả nhiên sư phụ của chính mình nhất ca tùng rõ ràng chuyện như vậy ngay cả ta đều không bắt được. có thể sư phụ vừa xuất mã ung dung là có thể quyết định. không h ổ là ta sa thiên ngưng sư phụ phó đây. tiểu lão đệ lợi hại là lợi hại. có thể giờ khắc này đã không nhìn thấy bên trong tình trạng gì. không biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể triệt để quyết định. không nên gấp gáp. muốn sao chỉ tiên phái nhiều người như vậy đều không bắt được chuyện tình. vậy dĩ nhiên nguy cơ phi thường. tiểu lão để tử thân xuất mã. chúng ta ngay ở bên ngoài an tâm chờ hắn đi ra là tốt rồi. không nên gấp gáp. trạng huống trước mắt chính là cấm địa bên trong phạm vi vẫn lưu c h u y ể n sôi trào đáng sợ năng lượng. nhưng ở bốn phía đã tường an vô sự. Dương Vân xuất hiện giống như là đỉnh hải thần c h â m trực tiếp đem hết thảy năng lượng ràng buộc ở trung tâm bên trong, mà người bên ngoài tuy rằng không nhìn thấy bên trong tình hình, nhưng cũng rõ ràng cảm ứng được. Đáng sợ kia năng lượng đã hướng tới ổn định, hẳn là sẽ không lại có thêm đại sự phát sinh. Đối với Dương Vân đánh giá, tự nhiên là liên tiếp tăng vọt. Đúng là giờ khắc này Dương Vân. liền chính hắn cũng không nghĩ đến, hầu như chính là thời gian trong trước mắt ở trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một phương biển máu, biển máu lăn lộn, sát khí chìm nổi. càng để hắn kinh ngạc là thân thể chính mình lại là đ ạ p ở trên mặt nước, rõ ràng không có mượn bất kỳ sức mạnh, nhưng có thể ung dung như thường đặt ở sóng máu lăn lộn mặt biển bên trên. tình hình này r u ộ gì không nói lên lời. nơi này là nơi nào? tại sao lại có như thế đại biển máu? dương vân đưa mắt nhìn bốn phía, trong thiên địa t r ầ m luôn một mảnh màu máu, không nhìn thấy phần cuối, minh mông vô biên, mà ở huyết hải chi thượng, cái kia sát khí tràn đầy trời đất, có điều mặc dù lại là mãnh liệt, nhưng đối với dương vân tới nói không chút nào bất kỳ tác dụng gì, vẫn đứng đứng ở tại chỗ không phải biện pháp. thuống chi ở biển máu nơi sâu xa có càng mạnh mẽ uy thế gần sóng truyền đến rồi cùng lúc trước như thế trong đó còn lẫn lộn tương phùng vui sướng cùng kích động cũng chính bởi vì phần này kích động biển máu bốc lên càng thêm lợi hại toàn bộ thế giới ngoại trừ không dừng tận đỏ như máu đắt là lại không những khác màu sắc vậy thì hướng về nơi sâu xa đi tới xem đi mang theo như vậy tâm tình Dương Vân bước đi bắt đầu hướng về nơi sâu xa đi đến. Cái gì cuộn cuộn sóng lớn. Mỗi khi chờ hắn đi đến trước mặt thời gian, sau một khắc đ á t là trở nên như giấm trên đất bằng, giống như là ở hoan nghinh, ở nghinh tiếp, chắc chắn sẽ không để Dương Vân cảm thấy bất kỳ không khỏe cùng không thích. Không biết đi rồi bao lâu, ở biển máu nơi sâu xa. Dương Vân nhìn thấy làm như trung tâm địa phương bốc lên gấp hơn, đầy trời hung sát chi khí đầy trời mà lên. Phóng tầm mắt bát phương, không khỏi là đỏ như máu một mảnh. Tình hình như thế, làm một người kinh tâm động phách. Nhưng mà chính là ở trong đó, phải nói chính là chỗ đó, chính là để hắn cảm thấy cảm giác quen thuộc đầu nguồn. ở đây cuồn cuộn thủy triều bên trong. có cái gì đồ vật đang kêu gọi hấp dẫn hoan nghênh khát vọng cảm động Dương Vân đến đến tột cùng là cái gì đây? Dương Vân tại chỗ đứng lại nhìn một lát sau thở dài một hơi sau đó liền hướng về cuộn cuộn bên trong đi đến cuồng bạo loạn lưu cuộn cuộn vòng xoáy lại là theo Dương Vân đến sau rất là ngoan ngoãn địa chủ động địa tách ra mà chính là ở trung tâm nơi. tồn giữ lại một phương bệ đá, mà ở bệ đá bên trên còn đứng thẳng một khối thẳng tắp nhâm thạch. là ngươi sao? chính là ngươi đang kêu gọi ta. nhìn bệ đá bên trên nhâm thạch, Dương Vân nhẹ nhàng mở miệng hỏi, mà như là vì đáp lại hắn từng nói. bốn phía biển máu phun trào đến càng thêm kịch liệt, sao động càng thêm cuồng loạn. ta biết rồi. Dương Vân lại nói là xong câu này sau, rốt cuộc lại là tiến lên trước một bước. Sau đó duỗi ra tay trực tiếp mò ở phía trên bệ đá cái kia đặc thù n h a m thạch bên trên. Giờ khắc này càng thêm khiến người ta không tưởng tượng nổi chuyện tình lần thứ hai phát sinh. Chân tướng, rốt cuộc vào đúng lúc này bắt đầu vạch trần. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô định, quá chán với thế giới tu tiên.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 để dương vân trong lòng cảm thấy không nói ra được bình yên. răng rắc răng rắc, nghe được có vân n ứ t vỡ nát tiếng. ngẩng đầu nhìn lại, cái kia bể đá bên trên đặt thủ nhâm thạch. giờ khắc này bể ngoài bên trên miễn cứng nhiều hơn mười mấy con vít n ứ t c ó trong chèo ánh sáng từ vít rán nước bên trong tràn ra, đem bốn phía ánh đến một mảnh sáng sủa. càng thêm kỳ dị chính là. nguyên bản vẫn là làn sóng cuồn cuộn biển máu. giờ khắc này lại như bị hấp dẫn giống như vậy, rồn d ậ p hóa thành bốc hơi khí lưu bị nhâm thạch bên trong đồ vật hấp thu. nguyên lai này biển máu chính là sát khí biến thành sao. không trách như vậy bức người. trước sau có điều c h i ể n trà thời gian, biển máu đã bị hoàn toàn hấp thu. ma lại nhìn cách kia nhâm thạch bên trên, v ế t nước hoa văn càng sâu. viết nước càng thêm dày đặc đùng đó là nhâm thạch bóc ra thanh âm của đầu tiên là một khối tiếp theo là khối thứ hai dần dần càng ngày càng nhiều mà nhâm thạch bên trong ẩ m sâu đồ vật chân chính sáng người đ ắ là hiện hiện ra là một thanh trường thương nhìn qua cổ điển phi thường cũng không dễ thấy nhưng mặt trên điêu khắc phù văn khắc dấu để dương vân biết này cũng không vật tầm thường thuật thăm dò, đ ã khởi động, giết thảm thần chi thương, viễn cổ thần khí, từng là viễn cổ thiên đình chiến thần chi thương, lại là viễn cổ thiên đình diệt sau khi liền truyền lưu thế gian, từng có vô số người được vật ấy, có thể h à n g phục vật ấy người cũng không một người, phàm là vào tay, bắt đầu đều bởi vì không chịu nổi hủy diệt chi lực mà thân tử đạo tiêu. quay vòng vô số trăm triệu năm vẫn nằm ở vô chủ trạng thái cho đến hai vạn năm trước bị ma giáo giáo chủ d ị c h chảy dài hàng phục bởi vì tạo d ư ớ i nhiều lắm sát nhiệt g lại bị x ư n g là ma thương kinh sợ toàn bộ thiên hạ cơ bản thông tin thông điệp đ ắ t lại như thế nhưng duy nhất không minh chính là bất luận nó là giết thảm thần chi thương cũng tốt ma thương cũng tốt cùng mình lại có quan hệ gì vì sao đứng trước mặt nó sẽ làm chính mình có cảm giác quen thuộc vì sao nhìn thấy nó giống như là thấy được lâu không gặp lão hữu lại vì sao rõ ràng sát khí như vậy dày đặc chính là giao trì tiên mẫu đều không chịu nổi mà chính mình cũng không từng nhận được nửa điểm ảnh hưởng quá nhiều tại sao để dương vân trực tiếp lâm vào hoang mang thời gian lặng yên không một tiếng động qua đi. à dương nghiêng xuống, trăng non sơ s ị n h Tiện đà lại là vào đêm khuya, có thể cấm địa ở ngoài. Tất cả mọi người chưa rời đi. giờ khắc này bên trong tình hình không rõ. tuy rằng đã không có quá to lớn đồng tính, nhưng này chút nguyên lão cùng trưởng lão vẫn còn đang tiếp tục duy trì trận pháp. dương vân không từ trong đó đi ra, vậy liền không thể xác định trốn cấm địa này có hay không không hề kịch liệt. hơn nữa ngoại vi tuy rằng đ ã không hề bị đến lan đến nhưng bên trong lăn lộn sát khí vẫn là làm cho tất cả mọi người trùn bước nhìn ngẩng đầu mặt trăng xa thiên ngưng lo lắng nói sư phụ cũng đã đi vào một ngày vì sao đến bây giờ không có phản ứng đây c ố hồng lượng đáp thiên ngưng không nên gấp gáp có lẽ là khá là phiền toái đi chuyện như vậy vạn vạn bất cần không được muốn đem vẻ này sát khí chấn áp tiêu tốn công phu nhất định là tất yếu nhưng là sư phụ vạn nhất ở bên trong xảy ra chuyện làm sao bây giờ hẳn là sẽ không tất nhiên là tiểu lão để sau khi tiến vào trong kia bên trong sát khí tuy rằng cuồn cuộn kịch liệt nhưng ngoài ra cũng không bất cứ gì thường nào nói chung chúng ta không phải nghĩ nhiều tin tưởng tiểu lão để rất nhanh sẽ có thể ra tới bị lạc như vậy an ủi sa thiên ngưng vẫn không có an tâm phải nói sư phụ đi vào thực sự thời gian quá dài nói không lo lắng làm sao có khả năng cho tới dương vân bên này căn bản cũng không biết bao lâu trôi qua dường như trong nháy mắt hoang mang tiếp theo lại là trong nháy mắt tỉnh táo mãi đến tận ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi xuống cái kia giết thần chi thương phần cuối bên trên lúc lại là nhìn thấy mặt trên có khắc tuyết chứ sau chẳng biết vì sao trong lòng hắn bỗng nhiên đều là đau xót tuyết tại sao giết thần chi thương mặt trên sẽ có khắc một tuyết chứ chẳng lẽ này giết thần chi thương cùng tuyết có quan hệ quá nhiều nghi hoặc căn bản là không có cách giải thích cuối cùng dương vân thẳng thắn đem giết thần chi thương từ thạch nhâm bên trên triệt để nhổ xuống mà chính là trường thương ở rút ra một khắc đó thần thức bên trong đột nhiên giống như là lôi đình né qua cũng không biết là tư huyễn cũng không biết là chân thực một bóng người quen thuộc lúc này xuất hiện ở trước mắt của hắn cụ cụ bóng người kia thật sự là quá quen thuộc chiêu tư một tưởng đột nhiên xuất hiện tại trước mắt khiến người ta làm sao có khả năng không đi kích động giữa lúc dương vân kêu một tiếng muốn đi lên phía trước thời gian hắn lại ngây ngẩn cả người ở cô cô trước người còn đứng một người đàn ông khác uy thế bá đạo bế n g ế thiên hạ người đàn ông kia tất cả chính mình chỉ có thể đi ngước nhìn nhưng là người đàn ông kia mạo lại cùng mình giống như đúc dương vân hiện tại kinh ngạc vạn phần hắn thậm chí không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của chính mình còn có hắn đột nhiên phát hiện chính mình càng giống như là tự do thời không ở ngoài trong sân tình cảnh hắn chỉ là có thể nhìn thấy chỉ là có thể nhìn thấy mà thôi còn có cái kia cô cô một thân quần áo màu đen cả người tuy sằng đồng d ạ n g lành lạnh nhưng là bản năng phát giác nàng và mình cô cô phải không giống nhau phải ma tôn tại sao ta đột nhiên liền thấy được cùng mình giống nhau như đúc nam nhân còn có ma tôn làm sao sẽ xuất hiện tại trước mắt của chính mình dương vân cuối cùng đã rõ ràng rồi hết thảy trước mắt chính là đơn thuần hình ảnh ngoại trừ có thể nhìn thấy ở ngoài còn lại cái gì đều không làm được nếu như cách này cùng cô cô giống nhau như đúc nữ tử là ma tôn như vậy bên người nàng nam nhân không cần thiết nói nhất định là ma giáo giáo chủ dị chảy dài giữa lúc dương vân như vậy suy đoán thời gian hắn nhưng là không biết cách xa ở trăm nghìn vạn dặm ở ngoài phúc linh sơn trên cái kia một hắn vẫn nhớ nhung người giờ khắc này đồng dạng tiến vào không nhận rõ mộng cảnh vẫn là thực tế trong hình ảnh là làm mộng sao sở á n h tuyết chỉ cảm thấy ý thức đột nhiên lâm vào một mảnh trong hỗn độn đợi đến tỉnh táo sau khi nàng vẫn lo lắng đổ nhi đột nhiên t ự u ra hiện tại trước mặt nàng vân nhi sở ánh tuyết nghi ngờ trong lòng chỉ là lại nàng vừa định đi lên phía trước thời gian nàng mới phải phát hiện cái kia bị chính mình gọi là vân nhi nam nhân căn bản cũng không phải là dương vân tuy rằng tướng mạo như thế nhưng bất luận là khí chất vẫn là uy thế cùng mình đổ nhi là hoàn toàn bất đồng càng làm cho nàng bất khả tư nhị g là nàng vẫn là thấy được người đàn ông kia bên cạnh nữ tử. một cùng mình giống nhau như đúc nữ tử ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này trước mắt cùng vân nhi giống nhau như đúc nam nhân dáng dấp giống mình nữ tử phân biệt đều là ai sở ánh tuyết hoang mang phi thường đến bây giờ nàng bỗng nhiên rõ ràng nguyên lai like mình bây giờ đang đứng ở một không nói rõ được cũng không tả rõ được đích tình huống bên dưới trước mắt hiện ra vẹn vẹn chính là một đoạn hình ảnh mà thôi Vân Nhi, Sở á n h Tuyết thở dài, thầm nghĩ chính mình hẳn là nằm ở trong mộng cảnh. Khoảng cách Dương Vân tiến vào Đại t ù y Học Viện đã đem gần non nửa năm, hay là bởi vì lo lắng quá mức tên đồ đệ này, mà mấy ngày nay đang chuẩn bị khởi hành đi học sân nhâm giáo quan hệ, cho nên mới là ở tình huống như vậy làm b ự c này cổ quá kỳ lạ m ộ n g Cụ cụ, trong giây lát. không biết từ chỗ nào truyền tới âm thanh để sở án h tuyết biểu hiện bỗng nhiên ngẩn ra vừa nãy sẽ không nghe lầm đó là dương vân thanh âm của không thể nghi ngờ run lên một lúc lâu sở án h tuyết cảm thấy có chút buồn cười chẳng lẽ ở trong mơ cũng sẽ thức dậy ảo giác sao vẫn là nói chính mình thực sự quá lo lắng cái kia đổ nhi vì lẽ đó đã đến muốn lên ảo giác mức độ khi nàng lại lúc ngẩng đầu lên, biểu hiện bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, bởi vì trước mắt người đàn ông kia cùng nữ tử giờ khắc này càng là đến một nơi hung hiểm. Xem qua cái kia hiện hiện hình ảnh, sở á n h tuyết một trái tim cũng không khỏi nâng lên. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô định, quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác.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 ngoại trừ ma giáo giáo chủ cùng ma tôn ở ngoài căn bổn không có sở ánh tuyết bóng người có thể là bởi vì ma tôn cùng cô cô quá giống nhau duyên cớ vì lẽ đó chính mình sinh ra ảo thính loại hình đi cho tới ma giáo giáo chủ dương vân hiện tại đúng là minh bạch tại sao lúc đó ma tướng lửa vưu lại nhìn tới chính mình lúc không phải nói mình là ma dạy dỗ chúa hóa ra đã biết tướng mạo cùng ma giáo giáo chủ thực sự giống như đúc đây chính là nếu nói trùng hợp sao chờ ánh mắt lần thứ hai rơi vào giữa trường dương vân vẻ mặt không khỏi ngưng trọng lên giờ khắc này ma giáo giáo chủ cùng ma tôn hai người hẳn là đi tới một mảnh tuyệt sát nơi tuy nói bây giờ là lấy để tam thân phận quan sát xuất hiện hình ảnh nhưng giữa trường cái kia gào thép d â m t r à o cuồng bạo sức mạnh vẫn để Dương Vân cảm thấy hoảng sợ trước mắt là một phương v ô ơ n g ầ n khí mộ các loại binh khí mai táng nơi đây hoặc tàn h o ạ t đoạn lít nha lít nhít nhìn sang tình hình tương đương khốc liệt hai người này vì sao phải tới chỗ này bọn họ phải làm gì Dương Vân nghi hoặc mà đánh giá trong sân giáo chủ cùng Ma tôn xem hai người dáng vẻ hiện tại vì làm đến nơi đây nên hao tốn không ít công phu trên mặt của bọn họ hiển lộ tương đối vẻ mỏi mệt trên người một vài chỗ thậm chí còn có mới thương thế nhưng lại nhìn tới trước mắt tình cảnh s a u mặt của hai người trên đều là lộ ra một vệt mừng rỡ chảy dài không nghĩ tới khí mộ truyền thuyết dĩ nhiên là thật đến đúng đấy không uổng công chúng ta thiên tân vạn khổ một đường phá quan đến bây giờ nếu như c á i kia truyền thuyết ghi chép làm thật đến nói giết thần chi thương nhất định tại đây trong đó có lẽ là như vậy nhưng là chảy dài nghe đồn c á i kia giết thần chi thương chính là không rõ chi thương được nó người không có một có thể chỉ lo thân mình ta đột nhiên có chút sợ sệt nếu như ngươi cũng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bắt n ạ p xương không phải nghĩ nhiều bất luận là thần khí, tiên khí cũng hoặc là các loại binh khí, trung q uy tới nói đều là chế tạo ra đến làm người sử dụng. cái gì không rõ chi thương, có điều nghe sai đồn bậy thôi. này giết thần chi thương nghe đồn uy lực cực kỳ. nếu ta có thể được chi, chỉ có thể như hổ thêm cánh. tại sao không rõ câu chuyện? nghe thấy, dương vân lần thứ hai được một ít thông tin, thông điệp. Nguyên lai ma tôn tên là gọi là bắt nạt xương, xem hai người dáng vẻ là tới tìm kiếm giết thần chi thương. Nói đến giết thần chi thương, Dương Vân n g ớ ngẩn, chính mình không phải mới vừa bắt được quá giết thần chi thương sao? Thật giống chính là bởi vì cùng giết thần chi thương có điều tiếp xúc, cho nên mới thấy được trước mắt hình ảnh. Chẳng lẽ nói trong này còn có cái gì á n chỉ? ở Dương Vân vẫn còn đang suy tư thời khắc ma giáo giáo chủ dịch chảy dài đắt là nắm ma tôn tay hướng về khí mộ nơi sâu xa đi đến ao ao ao hai người bọn họ mới phải bước đi toàn bộ khí mộ giống như là bị xúc động giống như vậy trong nháy mắt sống lại đ â y những k h i nguyên bản hoặc là cắm trên mặt đất hoặc là trôi nổi giữa không trung các loại không tròn vẹn binh khí trong nháy mắt dồn dập thay đổi đầu mưu đối với hướng về phía hướng về trong đó đi vào hai người khí mộ tàn nhiều lính đến không cách nào tính toán hùng vĩ sát khí đan d ệ t sát khí ngang dọc đông lạnh túc sát phi thường quả thực chính là trong trước mắt trận này địa bên trong vô số đảo thanh quang trùng thiên sau đó minh mông cuồn cuồn đát là hướng về hai người đâm chém mà tới như vậy tình cảnh mặc dù là quan sát dương vân đều là hãi hùng khiếp viết uy lực lớn như vậy liên quan chấn áp khí linh vô số đại trận không chút nào khuyết đại địa nói mặc dù là thế giới cấp cường giả đến đây sợ là đều không chống đỡ nổi mà đối với ma giáo giáo chủ cùng ma tôn tới nói có thể phiền toái một điểm nhưng còn chưa đủ lấy xóa bỏ hai người. Huyền Quang nở rộ, chói mắt làm tinh thần hoảng hốt. Hai người hiện tại đ ắ t là hóa thành hai đạo t ê n lạc, ngang dọc sung phong mà vào. Như bẻ c à n h khô đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đặc biệt cái kia ma giáo giáo chủ, căn bản nhìn không thấu thực lực của hắn đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Có điều ốm tay áo chuyển động, nhất thời Huyền Quang đan sen giận vũ. hùng vĩ vô cùng áp lực cuồn cuộn phô tàn ra lúc phàm là bắn nhanh ám sát mà đến tàn khí không biết có bao nhiêu trực tiếp trở thành mảnh vỡ đồng dạng bị dịch chảy dài gọi là bắt n ạ p xương ma tôn cũng là không kém theo nàng kiếm thế đào hoa đốm lửa nước toát lưu quang bay lượn nhưng là có sung động thiên địa để sông lớn chảy ngược khả năng b ù m b ụ m giữa trường vô số tàn khí quả thực thành nổ tung khói hoa, lại là cùng giáo chủ cùng ma tôn sung phong bên trong rồn d ậ p thiêu đốt nguyên bản đã không chọn v ẹ n sinh mệnh, thật là l ợ i hại. nhìn hai người thực lực mạnh mẽ như thế, Dương Vân không khỏi cảm thán phi thường. ngay ở hắn cảm thán một câu sau, bỗng nhiên trong lòng lại là chấn động, bởi vì hắn thật giống lần thứ hai nghe được sở á n h tuyết thanh âm của. cùng mình đồng dạng là giống nhau cảm khái chỉ là mơ hồ nghe được âm thanh lại không thể thấy một thân cụ cụ là người sao cụ cụ lần này dương vân xác định không có nghe lầm tuy rằng không biết cô cô ở nơi nào có thể thanh âm kia chắc chắn sẽ không sai lo lắng tìm kiếm lấy sở á n h tuyết bóng người có thể c h u n g quanh nhìn lại ngoại trừ chỉ có thể nhìn thấy trước mắt giáo chủ cùng ma tôn ở khí mộ trong lúc đó sung phong tình cảnh vẫn không tìm được sở á n h tuyết nửa điểm cái bóng mà bị ngạn sở á n h tuyết đôi mi thanh tú đồng dạng xúc đến cùng một chỗ rõ ràng nghe được vân nhi thanh âm của dùng cái gì lại tìm không được hắn nửa điểm bóng người ảo giác không thể nào là ảo giác sở á n h tuyết tin chắc mình có thể ảo thính một lần nhưng tuyệt đối không thể ả n chính lần thứ hai chính là bởi vì không nhìn thấy dương vân ngược lại là làm cho nàng suy nghĩ lên một ít chuyện đáng sợ chẳng lẽ chính hắn một độ nhi có chuyện gì xảy ra lại là tiên trước từ phúc linh sơn đem đưa đi sau này non nửa năm phúc linh sơn chưa bao giờ từng chiếm được hắn bất kỳ tin tức gì lấy tên độ nhi này tính tình làm sao non nửa năm chưa từng hướng về phúc linh sơn liên hệ một lần, trừ phi hắn là thật gặp được đến cái gì bất chắc. Vân Nhi, sở á n h tuyết thử kêu một tiếng. trong mơ hồ, dương vân thanh âm của lần thứ hai ở bên người vang lên. khoảng cách này thật giống như gần trong gang t ấ c giống như vậy, nhưng là loại kia cảm ứng liên hệ vẹn vẹn rằng co chốc lát liền tan thành mây khói. chờ lần thứ hai hô hoán lúc nhưng không cách nào có liên lạc ta vững tin Vân Nhi cô c ô ngay ở bên người có thể nghe được âm thanh của ta làm như bị n g n hai đầu ở một cách không biết tên trong không gian hai người tâm ý tương thông cảm ứng sự tồn tại của đối phương tuy rằng không nhìn thấy nhưng có thể nhận biết được oanh giờ khắc này giữa trường ma giáo giáo chủ cùng ma tôn cùng khí mộ trong lúc đó tàn khí xông tới càng thêm kịch liệt mặc dù là lấy phe thứ ba thì giác quan sát dương vân đều là có thể sâu sắc cảm giác được cái kia lớn lao đè ép mài ép lực lượng không gian xung quanh luôn phiên rung động mà nát phá vụn đánh i ế t bên dưới gây ra cuồng bạo lực lượng suýt chút nữa không để dương vân không chống đỡ được này tràn ra sợ là không đủ một phần trăm sức mạnh cũng như này hung mãnh thật không dám tưởng tượng thân ở khí mộ trong lúc đó ma giáo giáo chủ cùng ma tôn đến cùng nhận chịu bao nhiêu áp lực hai người này thực lực cũng không phải bây giờ thế giới cấp cường giả có khả năng so với theo hai người không ngừng ở khí mộ trung tâm đột tiến rút cục một cây huyền quang u sáng trường thương xuất hiện tại trong tầm mắt.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 trương 222 m a giáo giáo chủ cùng ma tôn là giết thần chi thương không thể nghi ngờ dương vân tâm trạng mê hoặc càng nhiều chính mình chính là bởi vì đụng chạm giết thần chi thương mới nhìn đến s ả n g khoái dưới hình ảnh mà hình ảnh này nhưng là hai vạn năm trước ma giáo giáo chủ cùng ma tôn đi tới khí mộ thu được giết thần chi thương cảnh tượng nói như thế mình và ma giáo giáo chủ quan hệ gì còn có chính mình rõ ràng lần thứ nhất nhìn thấy giết thần chi thương lại vì cái gì không có cảm thấy chút nào xa là cùng đột ngột giống như là bạn cũ gặp lại giống như vậy cái cảm giác này chẳng lẽ không hoang đường sao chính mình nhưng là trước thế giới xuyên qua mà đến làm sao có thể cùng nơi này hai vạn năm trước nhân vật kéo lên can hệ càng muốn thật giống đầu óc đều càng thêm hỗn loạn lại nhìn giữa trường hay là xúc động giết thần chi thương cấm chế bốn phía b ả o loạn sức mạnh so với lúc trước càng thêm cuồng loạn túc sát sức mạnh g ồ lên như nước thủy triều như cái kia hiện ra gợn sóng từng làn từng làn lấy giết thần chi thương làm trung tâm hướng ra bên ngoài đ á n g đi không gian k i a nát lại hợp hợp lại nát đến cuối cùng tần suất càng lúc càng nhanh thực tại khủng bố bắt n ạ p xương ngươi đi đầu thối lui, nơi này g i a o cho ta? nơi này nguy hiểm như vậy, ta làm sao có khả năng khí ngươi mà đi? ta sẽ không chớ mắt nhìn ngươi một người một mình chịu đựng. loại này thời khắc nguy cơ, ma tôn cử tuyệt dịch chảy dài để nhị, trường kiếm trong tay vận chuyển khác nào đằng xa, lại là kết ra một phương mới kiếm trận s a u miễn cứng thay ma giáo giáo chủ dịch chảy dài chia sẻ một phần sức mạnh. cái kia giết thần chi thương ngoại trừ tự thân lệ khí sát khí ở ngoài nó còn gánh chịu người toàn bộ khí một toàn bộ lực lượng minh mông sát khí bỗng nhiên trải ra sau giết thần chi thương thân thương bên trên cũng bắt đầu tỏ a ra sáng quát chói mắt hào quang màu xanh tựa như hô hoán tựa như triệu tập hưởng ứng khí một toàn bộ tàn khí được giết thần chi thương lực lượng dẫn s ắ t hết thảy tàn khí len canh len canh phun trào tầm tẩm như rừng vắt ngang như núi, tức hợp trong lúc đó, đã là đem hai người đường lui tất cả đóng kín, đến cuối cùng miễn cưỡng tạo thành thiên la địa võng đại trận, bắt đầu không ngừng đối với hai người tiến hành vây chặt đánh giết, ngập trời sát khí mãnh liệt, chỗ đi qua hư không đổ nát, như thế vạn thú đấu võ, thiên hà chảy ngược, rất lớn lao, cứ việc hai người chịu đựng áp lực rất lớn. có thể dựa lưng vào đồng thời lẫn nhau chống đối thời gian trong ánh mắt nhưng không có chút nào khiếp ý lẫn nhau trong lúc đó chính là bọn họ thế giới toàn bộ mặc dù trước mặt là núi đao biển lửa chỉ cần cùng nhau là có thể không sợ hãi chút nào địa đi đối mặt tình cảnh này không ngừng bị dương vân nhìn ở trong mắt đồng dạng bị sở ánh tuyết nhìn ở trong mắt. chỉ bất quá bây giờ hai người đều là im lặng không nói, cũng không rõ ràng bọn họ đang suy nghĩ gì. Nguy cơ tình cảnh căn bản không biết rằng co bao lâu. Mãi đến tận ma giáo giáo chủ cùng ma tôn lại một lần nữa hiệp lực sau khi một lần triệt để kích hội bốn phía thiên la địa võng đại trận giết thần chi thương, cuối cùng bị ma giáo giáo chủ áp chế. Bởi vì lúc trước chiến đấu. hiện tại trên người hai người đều là tăng thêm không ít vết thương. Thời khắc này ở hai người đối lập trong tầm mắt, tràn đầy lẫn nhau an ủi cùng trân trọng. Ngốc sao? Nói tất cả cho ngươi lui ra chiến trường. Nhất định phải ngây ngốc cùng lên đến làm cái gì? Ta sẽ vẫn theo ngươi, cho dù là cửa u địa ngục, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Dịp chảy dài lại là áp chế lại g i ế t thần chi thương sau. sau đó hai người liền ngay tại chỗ sóng vai nhỉ n g ơ i hạ xuống bắt nạt xương thực sự là ít nhiều ngươi hiệp trợ bằng không này giết thần chi thương vẫn đúng là không nhất định có thể cầm được đến thế nhưng hiện tại ta xác thực sợ không thôi nếu như ngươi có chuyện gì xảy ra coi như lấy được nó thì có ý nghĩa gì chứ nếu như một mình ngươi có chuyện gì xảy ra ngươi để ta làm sao có khả năng sống một mình đến xuống? Dịp chảy dài khẽ thở dài, khẽ cười nói, cũng thật là trước sau như một địa ngoan cố a. Có thể ngươi không sánh được ngươi a. Chảy dài, ngươi biết rõ làm như vậy sẽ đắc tội người trong thiên hạ. Vì sao nhất định phải làm được loại trình độ đó đây? Dịp chảy dài vẻ mặt đột nhiên trở nên kinh b ị cực kỳ nói, không nên để những người kia. có điều đều là một đám v ị tư lợi hạng người nếu cùng bọn họ nói không thông làm sao cần nói nhảm nhiều như vậy ta muốn việc làm làm sao cần cùng bọn họ quá nhiều giải thích bắt n ạ p xương chỉ cần có ngươi có thể hiểu được ta là đủ rồi thế giới này ta căn bản không cần bất luận người nào nghe đến đó dương vân thật là không rõ này ma giáo giáo chủ nói tới nói đến tột cùng có ý gì? lẽ nào trong đó còn liên lụy đến cái gì ẩn tình? tạm thời không nghĩ nữa những này không đầu không đuôi vấn đề. đúng là tình cảm giữa hai người. để dương vân ước ao phi thường. cái gọi là nguyện đến một người tâm người xa bất tương cách. đại thể cũng là như thế chứ. nếu như mình có thể cùng. quên đi. tạm thời còn chưa phải muốn hy vọng xa vời. dù sao chỉ là chính mình một phương diện một con nhiệt đường từ từ sửa xa hề à. giữa lúc dương vân suy nghĩ lung tung thời khắc nghe giữa trường ma tôn nói tại sao lại muốn ở phía trên khắc lên một tuyết chứ cảm giác ngươi bây giờ cả người đều cử chỉ điên s ồ ha ha ha bởi vì đây là ta và ngươi đồng thời mới bắt được gì đó hơn nữa bắt nạt xương ngươi thích đồ vật chính là ta thích đồ vật coi như tương lai ta không t ả i ngươi bên người, chí ít ta ở cầm lấy cái này giết thần chi thương lúc ta còn có thể cảm giác ngươi vẫn làm bạn ở bên cạnh ta. chớ có nói vậy, ta khi nào đã nói muốn rời bỏ ngươi, ta thì lại làm sao sẽ không t ả i ngươi bên người? vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. phải nói là ta dịch chảy dài chuyện cầu cũng không được, dịch chảy dài thương tiếc mà đem ma tôn ôm vào ngực mình. nhưng hắn giờ khắc này ánh mắt nhưng là tổn một v i ệ hóa giải không ra ưu thương miệng môi của hắn nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng không có nói ra khỏi miệng. Rốt cuộc là vì cái gì mà bi thương? giờ khắc này phe thứ ba tồn tại dương vân nhi g hoặc không n g ớ t liên quan với giết thần chi thương trên khắc tuyết chứ chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy nhất định còn có ẩn dấu thâm ý. nhưng là bây giờ chính mình còn đoán không được, mà chính là vào lúc này, giống như đột nhiên thức tỉnh, chờ lại nhìn về phía bốn phía lúc Dương Vân phát hiện, mình đã về tới tại chỗ, mà trong tay nắm chặt chính là chuôi này giết thần chi thương, cho tới cái chuôi thương chỗ, cái kia tuyết chứ thình lình l ó a mắt, nhưng là nhưng đoán không ra. lúc trước ma giáo giáo chủ dịch chảy dài đến t ộ t cùng là mang theo thế nào thâm ý mới khắc xuống c h ữ ngoại trừ cách này, còn có là quan trọng hơn một điểm. chuôi này giết thần chi thương vì sao rồi cùng chính mình liên hệ ở cùng nhau, huyết mạch liên kết như cánh tay sai khiến, không chút nào khuyết đại địa nói. có này giết thần chi thương, sức chiến đấu của mình lần thứ hai vượt qua không chỉ gấp 10 lần. đương nhiên. điều kiện tiên quyết là làm sao mới có thể áp chế từ bên trên cuồn cuộn tỏa ra sát khí bằng không thương này vừa ra chính mình nhất định phải trở thành vô số người thảo phạt rất đúc t ư ợ n g làm dương vân còn đang xoắn x u ý t vấn đề này lúc phúc linh sơn trên sở ánh tuyết đã là từ trong mộng thức tỉnh nhớ tới c á i kia tựa như mộng không phải mộng chuyện tỉnh trong lòng nàng thật lâu không thể bình tĩnh giờ khắc này bên ngoài nguyệt nhi pháo thăng thiên vạn vật đều tính. bởi vì giờ khắc này lại không buồn ngủ. vì lẽ đó khiên đắp một cái áo ngoài sau. nàng nhẹ nhàng đi ra cửa phòng. suy nghĩ của nàng rất loạn. bởi vì ở đây t ự a n h ư mộng không phải mộng tình trạng bên trong. nàng xác thực nghe được dương vân thanh âm của. nhưng là nhưng không nhìn thấy tìm không được. chẳng lẽ là vân nhi xảy ra vấn đề rồi sao? sở á n h tuyết lẩm bẩm niệm một tiếng.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 một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không chín ư ơ n g 223. giết thần chi thương viễn cổ thần khí c h ỉ t i ế c sát khí quá nặng n h ư mạo muội vận dụng một khi quá nhiều liên lụy từ thân chắc chắn xuất hiện không thể tưởng tượng kết quả tuy rằng không biết tại sao cùng mình như vậy thân cận đã như vậy không ngại đem lưu lại như loại này cơ bản không thể gặp thậm chí không thể cầu đồ vật coi như cùng mình không có chút quan hệ nào dương vân cũng chắc chắn sẽ không n g ố c đến đem bé ngoan giao ra nếu đến tay mình vậy thì đại biểu cùng mình hữu duyên sát khí vấn đề này chờ sau đó có thể chậm rãi giải, giải quyết mà vấn đề duy nhất chính là làm sao che đẩy giao chỉ tiên mẫu đẳng nhân dương vân suy nghĩ qua một khi đem giết thần chi thương lấy đi, nơi đây tự nhiên sẽ khôi phục lại yên lặng. Như giao chỉ phái sau đó đến đây ra xét nơi đây không hề có thứ gì, không khỏi sẽ có hoài nghi, làm hiểu rõ quyết vấn đề này, chỉ có thể chế tạo ra một lúc trước chuyện thực, cho tới làm thế nào, còn không phải chính mình thuận miệng tiện tay chuyện tình trước mắt giờ khắc này. ngoại vi giao chỉ tiên mẫu đẳng nhân chờ đợi càng ngày càng là lo lắng chỉ là đột nhiên trong lúc đó tất cả mọi người thừa nhận áp lực trực tiếp tiêu không cấm địa bình tĩnh nói như thế nơi này nguy cơ đ ắ c giải trừ sao ở đây chư vị nguyên lão trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra lại là xác nhận lại không áp lực lại không hung hiểm s a u từng cái từng cái không khỏi là kích động lệ nóng doanh chồng nguyên bản vào lúc này bất luận trả bất cứ giá nào đều phải ngăn cản cấm địa tà vận suất thí có rất lớn khả năng thậm chí sẽ hy sinh đến tính mạng của chính mình nhưng bây giờ nguy cơ đột nhiên giải trừ điều này làm cho bọn họ làm sao có khả năng không đi mừng rỡ lại nhìn cấm địa giữa trường nguyên bản vẫn là sôi trào mãnh liệt sát khí đã bắt đầu tiêu tan ngờ ngợ trong lúc đó một người đàn ông n h ấ c theo trường thương xuất hiện tại mịt mờ bên trong giao trì tiên m ấ u mắt sắc nàng là người đầu tiên nhìn thấy dương vân bóng người h i ệ n chất nguy cơ nếu giải trừ hơn nữa còn là ít nhiều người đàn ông trước mắt này giao trì tiên m ấ u bản đúng là muốn tức khắc tiến lên biểu thị một hồi đối với hậu bị quan tâm nhưng cũng bị dương vân ngăn trở chờ chút trước tiên không nên tới nghe Dương Vân vừa nói như thế, ngoại vi trái tim tất cả mọi người lần thứ hai nâng lên. h i ệ n chất, chẳng lẽ nói còn có cái gì hậu hoạn? Nhìn nằm ở mịt mờ bên trong Dương Vân, Giao Chỉ Tiên mẫu có chút kinh hãi hỏi: Trường dạy đại nhân có chỗ không biết? Nguyên lai cấm địa chấn áp tà vật chính là một thanh tà thương. Dương Vân âm thanh cũng không một loại nghiêm nghị. ta cũng là tiêu tốn sức lực thật lớn mới rốt cuộc đem bắt kết quả cũng còn tốt cuối cùng cũng coi như không phụ sự mong đợi của mọi người chỉ là nghe dương vân nói chỉ là mọi người tâm lần thứ hai nâng lên chính là cách này thời điểm chỉ thấy mịt mờ bên trong nổ lên một đoàn sáng rực mọi người còn không có nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì liền nghe bột một tiếng Thanh trường thương k i a trực tiếp ở Dương Vân trong tay hóa thành điểm điểm ánh sao tiêu tan với hư không, mà Dương Vân chính mình nhưng là bưng lồng ngực của mình mãnh liệt trùng k h ặ t lên, nhìn dáng dấp bị thương không nhẹ. Thiếu chủ ở bên ngoài Sa Thiên Ngưng đều là sợ hãi. Giờ khắc này cái gì đều không lo được nhảy một c á i chính là bay vào giữa trường. Thiên Ngưng, diều ta đi ra ngoài. Dương Vân sắc mặt trắng bệch. k h ó e miệng còn có tơ máu chảy ra, nhìn qua hết sức suy yếu, ta biết rồi sư phụ, ngươi chịu đựng, ta lập tức liền mang ngươi tìm một chỗ yên tĩnh trị liệu. giờ khắc này g i a o trì tiên mẫu cùng với tính hồ cùng tử mực nguyên lão đồng dạng phi thân mà tới, h i ệ n chất, nhìn dáng vẻ của ngươi bị thương rất nặng, tính hồ, tử mực, hai người các ngươi mau chóng đem hiền chất mang về đại giao trì. ta muốn tự mình làm hiền chất vận c ô n g chữa thương. đa tạ trường dạy đại nhân quan tâm. vãn bối thân thể sở dĩ suy yếu là bởi vì lúc trước cùng t à thương tranh đấu lúc bị sát khí vào cơ thể tiêu hao quá nhiều nguyên lực. còn lại cũng không lo ngại. như vậy tình huống để ta tìm một chỗ yên tĩnh an dưỡng hai ngày tự nhiên khôi phục hoàn toàn. sẽ không tất hưng sư động chúng chữa thương cho ta. chuyện này làm sao có thể? hiện chất vì ta phải giải trừ nguy cơ hơn nữa bị thương nặng. Ta thân là trường dạy, há có thể chẳng quan tâm? Giao chỉ tiên mẫu làm sao yên tâm? Một cách bắt được dương vân tay phải vì đó tìm lên mạch đến. Một lúc lâu, thấy nàng thở phào nói, mạch tượng cũng không gì thường, chỉ là nguyên lực tiêu hao quá độ. Vạn hạnh, thực sự là vạn hạnh không có gì quá đáng lo. đáng tiếc duy nhất chính là tà thương bị ta phá hủy. Tình huống lúc đó thực sự nguy cơ. Ta cũng là không cách nào, chỉ được vận dụng bí thuật đem hạn chế. Cách nào nghĩ đến tà thương phản kháng đến thực sự lợi hại, ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ được tăng thêm sức mạnh. Cuối cùng càng là gây thành như vậy kết quả. Hiền chất không cần tự trách, chẳng bằng nói phá hủy tà thương. ngược lại đối với chúng ta giao trì phái chính là đại h ỷ việc một cái giao trì tiên m ấ u tâm tình kích động nói nhớ chúng ta giao trì các đời trường dạy không khỏi là lo lắng cấm địa chỉ sợ một ngày kia xuất hiện biến số đối với tiên phái tạo thành bất lợi bây giờ hiền chất đại tông thay chúng ta giải trừ cách này mầm hỏa chúng ta cảm kích còn đến không kịp làm sao có khả năng đi trách tội hiền chất nếu như thế ta an tâm, khặt, h o khan một cái. dương vân sắc mặt trắng bệt nói. lập tức ta thân thể suy yếu, cần tìm một chỗ an tĩnh cố gắng điều dưỡng. hiền chất yên tâm, ta đây liền để tính h ồ cùng tử mực cho các ngươi chuẩn bị. đúng rồi. hiền chất điều dưỡng thật thân thể sau, cần phải ở g i a o chỉ ở thêm một ít thời gian. chí ít cũng cho ta cử đi dưới cố gắng cảm tạ một hồi hiền chất vĩ đại công lao. điểm này xin mời hiền chất không được chối từ cũng tốt lúc trước ta còn nói muốn c h u n g quanh nhìn giao trì mỹ cảnh như vậy liền cung kính không bằng tòng mệnh giao trì tiên mẫu mừng lớn nói tính hồ tử mực các ngươi hiện tại liền cho hiền chất ở đại giao trì tìm tới một chỗ phúc địa để hiền chất rất điều dưỡng đúng rồi thuận tiện đem nam k i ề u bắc đ i ệ p mang tới rất chăm sóc hiền chất ô n mệnh tính hồ nguyên lão cùng tử mực nguyên lão hiện tại đồng dạng đối với dương vân c í n h nể vạn phần nghe được phân phó như thế không cần thiết nói cũng sẽ không thất lễ việc nơi này chuyện đã xong dương vân sao nhất định phải đi điều tức về phần đ a n g đại giao chỉ tìm một chỗ phúc địa chuyện này quả là chính là thân là nam nhân thủ quang vinh muốn giao trì phái thành lập mấy ngàn năm chưa từng có nam nhân từng có loại đ ã i ngộ này, này dương vân chính là cái thứ nhất. hơn nữa lấy hắn đối với giao trì công lao, toàn bộ đại giao trì nguyên lão cùng trưởng lão cũng sẽ không phản đối. thậm chí đối với hắn tán dương rất nhiều. ngoại trừ cấm địa bên này nguyên nhân, giao trì phái vốn là xây dựng ở long mạch bên trên, đại giao trì chính là giao trì tiên phái lớn nhất phúc địa. ở nơi đó tu luyện đều là làm ít mà hiệu quả nhiều. Dương Vân cảm thấy là nên cố gắng bình tĩnh lại. ở phúc địa tu luyện mình một chút cảnh giới thuận tiện đi hồi mộng chi cuốn bên trong cố gắng nghiên cứu một chút x ế p thần chi thương sát khí giải thích như thế nào trừ lúc trước phá hủy trường thương kỳ thực chính là mình binh khí. Dương Vân suy đoán người khác hay là không biết cấm địa chấn áp vật gì. nhưng giao chỉ tiên mẫu nhất định biết ở ngay trước mặt nàng phá hủy trường thương giết thần chi thương sau này sẽ là chính mình huống hồ đồ chơi này đều biến mất 20.000 ngàn năm chờ mình nghĩ biện pháp áp chế một hồi trường thương bản thân sát khí sau đó coi như sử dụng thời gian có ai biết mình sử dụng chính là trong truyền thuyết ma thương đây tổng hợp kết quả tới nói hôm nay tới đây giao chỉ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 c h ư ơ n g 224 sở án tuyết đến giao trì tiên phái đại giao trì dưỡng tâm viện này nguyên bản chính là giao trì tiên mẫu tu thân dưỡng tính thanh tịnh nơi nhưng vì chiêu đãi dương vân giao trì tiên mẫu cũng thật là hùng hồn hào phóng trực tiếp để cho đoàn người ở lại đã mấy ngày dương vân phần lớn thời gian đều nằm ở trong sân hưởng thụ thích ý khi nhàn hạ quang nhất khởi đầu hắn đầu tiên là trong bóng tối nghiên cứu một hồi giết thần chi thương rất đáng tiếc tạm thời vẫn không có biện pháp hay đi áp chế khổng lồ kia sát khí tuy nói giết thần chi thương bản thân sát khí đối với mình không có tác dụng dù sao hiện tại tới nói chính mình nhưng là chủ nhân của nó nhưng cái khó liền khó ở sau đó cùng người đối địch lúc cũng không thể cầm như thế một cách ngoạn ý đi cùng người đánh nhau đi như vậy sát khí bức người vừa nhìn chính là lớn ma đầu một vậy còn không bị người người gọi đánh đúng rồi liên quan với giết thần chi thương chuyện này dương vân coi như là xa thiên ngưng cùng cố hồng lượng mấy người cũng không nói cho chuyện này không phải chuyện nhỏ nếu như không có cần phải vẫn là tận lực không cho mấy người biết được được dù sao ngay cả mình đều làm rõ mình và ma giáo giáo chủ còn có ma tôn đến cùng quan hệ gì rõ ràng là ma giáo giáo chủ sử dụng binh khí làm sao liền đối với mình đột nhiên nhận chủ cơ chứ ngoài ra dương vân cũng coi như là hiếm thấy bình tĩnh lại thử tu luyện một hồi được rồi căn bản cũng không có cái gì hiệu quả cảnh giới vẫn dừng lại ở tư t ư ớ n g cảnh một tầng chậm chạp không thể đột phá chính mình có biện pháp gì bất v ệ như thế nào tu luyện thậm chí thử nghiệm dùng thiên tài địa bảo ngoại trừ sức chiến đấu vẫn vô hạn hướng về phải tăng trưởng ở ngoài cảnh giới hoàn toàn không có động tĩnh a tổng hợp một điểm nay cảnh giới muốn tăng trưởng phòng t r ừ n g sau đó cơ bản muốn dựa cả vào kỳ ngộ quên đi tốt xấu sức chiến đấu tăng trưởng không phải sao mượn một cấp tiểu thiên vị tới nói chính mình ung dung là có thể không b ọ n họ cấp hai đại thiên vị cũng không thành vấn đề cấp 3 huyền thiên vị trở lên không thực chiến quá không tính rõ ràng thế nhưng muốn cho chính mình phối hợp giết thần chi thương phát hạ c ớ này viễn cổ thần khí coi như trước mắt chỉ có thể phát huy một phần trăm sức mạnh nhưng chỉ cần vận dụng vậy mình cũng coi như được với tuyệt thế cao thủ một chuyện cuối cùng chính là nam diều bắt điệp hai nữ, hai nàng này đã bị g i a o trì tiên mẫu đưa cho mình, chính mình được cho các nàng danh xứng với thực chủ nhân, mà hai nữ nhiệm vụ chủ yếu chính là phụ trợ sa thiên ngưng hát nhảy sang cùng biểu diễn, cho tới cố hồng lượng bốn người, đối với này mới gia nhập đội ngũ hai nữ đó là tương đương hoan nghênh, mới phải công phu mấy ngày, đoàn người liền triệt để thuộc lại. hơn nữa nam kiều bắc điệp hai nữ đối với luộc làm cơm món ăn cũng là rất có tâm đắc hai người này chính là thỏa thỏa b ế p sau vì lẽ đó đoàn người càng thêm có lục ăn có điều dương vân có lúc đều ở nghĩ chính mình rất sao lúc trước đi học sân đi học làm sao liền không hiểu ra sao mang theo một đám người đi c h u n g quanh du đãng hơn nữa nhìn đội ngũ này còn càng ngày càng có lớn mạnh su thế đây rốt cuộc là cái r ư u n gì rất không có thể tư nhị g có hay không đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là kỳ thực mình cũng cảm thấy rất hưởng thụ tạm thời cứ như vậy đi chờ mình trở lại học viện sau dựa theo Sa Thiên Ngưng lúc trước lời giải thích tùy tiện tìm đỉnh núi thành lập cái cái gì tôn phái sau đó Sa Thiên Ngưng làm lão đại Cố Hồng Lượng bốn người chính là nguyên lão nam k i ể u bắc đ i ệ p sao cố gắng tu luyện chỉ đạo một hồi sau đó làm cái chấn phái hộ pháp loại hình nhìn một cái một tôn g phái mô hình cứ như vậy ra đời trong lúc giao chỉ tiên mẫu thường xuyên sẽ mời dương vân uống trà ngắm hoa thậm chí tự mình làm hướng đạo mang dương vân chu du giao chỉ h ế t cách rồi thân là tuyệt thế kỳ tài mỹ nam tử ánh sáng nóng l á n h liền giao chỉ tiên mẫu đều k í n h phục không ngớt dương vân cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ a giao chỉ tiên mẫu lưu lại dương vân làm cái gì vì là đó là có thể nhiều lĩnh giáo một ít liên quan với tu hành pháp môn thân là nửa bước thế giới cấp cường giả lên cấp cái gì thật đến đã rất mệt khó khăn nhưng là lại là gặp phải dương vân sau nàng nhìn thấy sáng rực những ngày gần đây. nàng cơ hồ là không hề cấm kỵ mà đem chính mình suốt đời sở học toàn bộ nói cho Dương Vân cầu xin chỉ điểm, mà Dương Vân cũng là không phụ nàng nhìn, ung dung vì nàng chỉ điểm sai lầm, vì lẽ đó Dương Vân hiện tại càng hết chỗ nói rồi, rõ ràng mình đã không muốn học tập nhiều như vậy thần thông bí thuật, có thể có người chủ động đưa tới cửa, mình có thể nói cái gì? Thánh Hưng Đại Lục, Đại t ù y Học Viện. câu cá tàu hiện tại rất bất đắc dĩ. thân là một viện trưởng nhiều năm như vậy, xưa nay sẽ không có như bây giờ như thế phát sầu quá. tại sao? còn có thể tại sao? còn không phải lăng tiêu đài mấy tên đem linh tôn đồ tôn làm không còn. chuyện này đã ẩn tàng mấy tháng, thực sự là gấp đến độ hắn tóc trắng lại thêm mấy cây. nếu như linh tôn biết rồi, có thể hay không đến đây đem ta học viện hủy đi a? câu cá tàu thật là không nói gì hỏi trời xanh mà nhìn hắn buồn bực sáng vẻ bên trong giả chiêu bạch hạ chân nhân mấy người liền không dám thở mạnh đừng xem câu cá tàu người viện trưởng này chỉ là một thấp bé khô q u ắ t tiểu lão đầu nhưng hắn nhưng là đường đường thế giới bảy đại cường giả một trong húng hồ giả chiêu mấy người biết mình có lỗi hiện tại từng cái từng cái kìm nén ai dám hé răng nửa chứ các ngươi cái nào các ngươi các ngươi sáu cái để ta nói thế nào các ngươi mới tốt thần ma ngục bên kia vẫn không có tin tức sao bạch hạ chân nhân cẩn thận nói về viện trưởng đại nhân thần ma ngục chủ căn bản cũng không để ý tới chúng ta cầu kiến bên kia sinh môn vẫn đóng chặt muốn vào cũng không vào được a nhìn các ngươi làm ra chuyện tốt thần ma ngục là làm cái gì chính các ngươi trong lòng không rõ ràng dương vân tuy rằng kỳ tài ngút trời có thể tu vi thấp như vậy đi nơi nào đừng nói mấy tháng sợ là ba ngày khiêng không được liền muốn tươi sống chết ở bên trong hiện tại được rồi mấy tháng trôi qua sự tình hoàn toàn không hề có một chút tiến triển các ngươi để ta làm sao bây giờ dạ chiêu ngẩng đầu lên lén lúc nhìn như thế câu cá tẩu nói chúng ta cũng truyền âm nói là phụng lão gia ngày sẵn dò có chuyện tìm nàng thương lượng, có thể đổi lấy liền một câu cút đi. còn nói đừng nói là chúng ta, liền ngay cả lão nhân gia tự mình đi. nàng đều không mang theo để ý tới. câu cá t ẩ u đầy mặt vẻ lo lắng. thần ma ngục chủ chính là địa mạch khí hóa thân tinh linh, cùng chúng ta giao tình rất c ạ n nàng nói đúng, coi như ta tự mình đi vào. đồng dạng muốn ăn c á i kia bế môn canh, giả chiêu cùng bạch hạ chân nhân mấy cách ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cái cuối cùng cách lần thứ hai cuối đầu đến, cuối cùng đều là bởi vì lúc trước ở lăng tiêu đài ở bên trong cướp xảy ra tranh chấp, nếu không hiện tại làm sao đem sự tình làm thành bộ dáng này? câu cá tẩu chấp tay sau lưng đi tới phía trước cửa s ổ thở dài nói, chuyện này nhanh không dối gạt được, linh tôn đồ đệ. cũng là dương vân sư phụ phó ngày kia liền muốn lên đường chuyển động thân thể đến đây nhâm giáo đến thời điểm nữ h o a kia đã gặp nàng đổ đệ bị chúng ta làm ném ngươi bởi vì nàng sẽ làm thế nào nên nên ngay lập tức nói cho linh tôn câu cá tẩu chỉ t i ế c mài sắt không nên ghim nói đó còn cần phải nói sao ta tuy rằng cùng linh tôn có chút giao tình nhưng bây giờ để người ta thiên tài đồ tôn làm không còn này sao tình các ngươi cảm thấy còn có tác dụng không? đổi thành các ngươi các ngươi tức giận không? dạ t r ê u mấy người câu cá tàu lo lắng đi quấy hắn địa trung hải tóc tiếp tục như vậy không được a dương vân đến thần ma ngục cơ bản cũng là một con đường chết lúc trước mấy tên này còn che giấu thời gian dài như vậy chỉ sợ hiện tại đã sớm ở thần ma ngục hóa thành bạch cốt một khi bị linh tôn biết chuyện này Hoàng đế đứng ra sợ cũng không tốt bình phục. Giữa lúc hắn lo lắng, lo lắng suy nghĩ nên làm như thế nào lúc một vị đệ tử đến đây báo đáp. Học viện trưởng đại nhân, linh tôn đồ đệ sở á n h tuyết đến, ngay ở bên ngoài chờ đợi. Câu cá tàu, không phải nói thật ngày kia mới lên đường sao? Tại sao hiện tại giống như này đột nhiên đi tới á? Dạ chiêu sáu người, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h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 nàng có thể không để ý cái kia đổ bỏ ma giáo giáo chủ cùng ma tôn nhưng dương vân nhưng là đồ đệ của mình nàng làm sao có thể không quan tâm lấy suy nghĩ dương vân rất khả năng có chuyện gì xảy ra bằng không chính mình làm sao sẽ gặp phải tình huống đó ở cái kia không nói được hư thực trong không gian nàng khẳng định mình nhất định nghe được dương vân thanh âm của vì lẽ đó rõ ràng khoảng cách đi đại tùy học viện nhâm giáo còn có mấy ngày thời gian nhưng nàng lựa chọn mang theo hùng miêu sớm cho kịp xuất phát tùy tùng dẫn kiến đệ tử đi tới viện trưởng phòng tiếp khách lại là nhìn thấy câu cá tàu sau sở á n h tuyết không dám có bất kỳ thất lễ lúc này cung k í n h thi lễ một cách nói á n h tuyết bái kiến sư thúc nha đây không phải á n h tuyết sao không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến ta xem một chút ta xem một chút ừ không sai không nghĩ tới một ít năm tháng không gặp ánh tuyết ngươi đ ã t r ổ mã đến phiêu trôi càng xinh đẹp đến đến đến chớ đứng nơi này tùy tiện ngồi có thể tuyệt đối đừng đem sư thúc coi như người ngoài dù sao sư thúc ta và ngươi sư phụ a đây chính là bạn tri kỷ bạn tốt không phải câu cá tàu hiện tại đầy mặt nhiệt tình, nhiệt tình phải nhường sở á n h tuyết trái lại có chút không thích ứng. sư thúc, kỳ thực ta đây lần trước thời gian đến đây là muốn nhìn một chút ta đồ. ô con này thực thiết thú là á n h tuyết ngươi nuôi được sủng ái vật sao? xem ra thuần hóa không sai, khéo léo như thế hạ xuống, hoàn toàn cùng trong khi nghe đồn hung tàn phô bảo không dính dáng a, sở á n h tuyết. đúng rồi á n h tuyết sư phụ ngươi hiện tại hắn vẫn tốt c h ứ phúc linh sơn ta đã rất nhiều năm không đi tới ngươi là không biết từ khi tiếp nhận đại tùy học viện viện trưởng c h ứ c sau mỗi ngày một ngày kiếm tỷ bạc mỗi một quãng thời gian còn muốn hướng về hoàng thất bên kia làm báo cáo kỳ thực sớm muốn đi phúc linh sơn nhìn này không vẫn trì hoãn hạ xuống miễn cứng không tìm được nhàn hạ cơ hội Sư phụ ngươi nhưng là để ta mong nhớ rất cách nào. Sở á n h Tuyết hiện tại cũng không biết nên làm sao tiếp lời. Muốn nói sư phụ linh tôn cùng viện trưởng quan hệ kỳ thực cũng chính là quen biết h ờ i h ợ t Chỉ có điều hai người cùng là thế giới cấp cường giả, hơn nữa cùng chỗ thánh hưng đại lục, cho nên mới xem như là tương cận một ít. Nhưng muốn nói bạn chi k ì chuyện này quả là cùng sai 1 0 vạn 8 ngàn dặm. phải nói câu cá tàu biểu hiện bây giờ rất kỳ quái nhiệt tình có chút quá mức b ầ m sư thúc sư phụ lão nhân gia người rất khỏe mạnh sư phụ còn nói cách đoạn thời gian hắn thì sẽ đến học viện bái phòng sư thúc đến thời điểm có thể cùng sư thúc cố gắng tự ôn chuyện phải có đúng không lo khan một cái vậy rất tốt a rất tốt đúng rồi sư thúc đ ộ nhi của ta dương vân nửa năm trước từng đến học viện sát hạch nha n g ư ơ i nói dương vân a đây chính là cách gây gớm hài tử ánh tuyết thật thiệt thòi ngươi có thể thu được như vậy kỳ tài ngút trời đệ tử sư thúc ta đều là ước ao phi thường a không sai đứa bé kia thật đến không sai sở ánh tuyết nhấp theo gấu quần lại doanh doanh thi lễ một cách nói đa tạ sư thúc khích lệ ta cái kia đồ nhi sắc thực không hề tầm thường, chính là sư phụ đều thường thường đối với hắn tán thưởng rất nhiều. Xin hỏi sư thúc, hắn hiện tại cụ thể đang ở học viện nơi nào? Đã nửa năm thời gian không thấy, ta nghĩ đi xem hắn một chút. Vừa nghe muốn đi xem Dương Vân, nguyên bản hay là đang bên trong quyền thân thể lăn lộn không ngừng mà hùng miêu bỗng nhiên đ ã t tới tinh thần, hùng hục đ ị a đắt là bò đến sở án h tuyết bên cạnh. rất là ngoan ngoãn chờ đợi câu cá tàu nói Dương Vân tin tức cái này Ánh Tuyết á này cũng thật là không đúng dịp cái kia Dương Vân chỗ ở năm học hiện nay vừa vặn s u ấ t n g o ạ i rèn luyện hay là cần một quãng thời gian rất dài Đại Khái cần thời gian mấy tháng đi nghe sư thúc nói ngươi đi trước cố gắng nhâm giáo ngươi yên tâm chờ Dương Vân trở về ta sẽ để người ngay lập tức thông báo hắn đi thấy ngươi. Sở Ánh Tuyết sầm mặt lại, nàng suy đoán Dương Vân thật đến khả năng có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy nàng thở dài một hơi hỏi, sư thúc đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dương Vân hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Sư thúc không phải mới vừa nói sao? Dương Vân hắn đi rèn luyện, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ trở về. sư t h ú c khả năng không biết phía trước đến học viện thời gian ta đi trước nhìn một chút mấy vị khác sư huyên dòng dõi theo mấy người bọn hắn từng nói dương vân từ khi tiến vào học viện sau đã gần nửa năm không hề lộ diện thân là một học sinh c á i này chẳng lẽ không cảm thấy thật kỳ quái sao câu cá tàu mồ hôi hắn kỳ thực chính là muốn lừa bịp một hồi sở ánh tuyết. sau đó t h ừ a dịp khoảng thời gian này lại nghĩ pháp cùng thần ma ngục đỏ sức một hồi nhưng thiên toán vạn toán đúng là bỏ quên cùng dương vân cùng đến đây mấy người này dương vân lập tức biến mất thời gian dài như vậy thật sống có chút không dối gạt được sư thúc đừng trách á n h tuyết vô lễ cái kia dương vân là của ta độ nhi không giả nhưng hắn càng là sư phụ bảo bối sư phụ thường nói cái kia Dương Vân chính là Phúc Linh Sơn Phúc Vận lấy thiên tư của hắn cùng kỳ tài ngày sau là nhất có hy vọng trở thành thứ 8 cái thế giới cấp cường giả bây giờ Ánh Tuyết muốn hỏi Dương Vân tâm tích dùng cái gì sư thúc từ đầu đến cuối liền che che giấu giấu trong này đến tột cùng có gì ẩn tình xem ra quả thật là không tốt lừa gạt a câu cá tàu đều sắp là khó c nếu như là cái khác tiên phái con cháu đều tốt nói có thể chỉ có cái này dương vân thật sự là quá đặc thù nghe sở ánh tuyết nói cái gì cái kia dương vân nhưng là linh tôn bảo bối câu nói này tuyệt đối không giả giả như dương vân là của mình đồ đệ câu cá tẩu cảm giác mình đã có thể hưng phấn đến 500 năm không đi ngủ ai không muốn lấy được một thiên tài đồ đệ hoặc là đồ tôn đi lại là tiên đêm trước chiêu đẳng nhân hướng bên này báo cáo quá dương vân thông tin thông điệp sau câu cá tàu liền biết cái kia thật đến phiền phức lớn rồi vẹn vẹn thông qua một bé nhỏ thí luyện liền có thể suy đoán hai bộ tuyệt học hơn nữa ở phòng thi lấy sức một người đào thải đồng cấp sắp tới một ngàn đối thủ hơn nữa giả chiêu mấy người khổ tu trăm năm tuyệt học hắn trong nháy mắt là có thể thông hiểu đạo lý loại này kỳ tài câu cá tàu đã nghĩ giống to một câu loại này đệ tử có thể hay không cho mình đến một x ấ p tuy nhiên chính là bởi vì dương vân thực sự ưu tú quá đáng câu cá tàu biết dương vân một khi xảy ra chuyện gì linh tôn làm sao có khả năng thôi giả như nói mình có như thế một vị tài năng xuất chúng ưu tú đến bầu trời đệ tử hoặc là đồ tôn ai dám tổn thương hắn câu cá tàu cảm giác mình tuyệt đối sẽ không liều lĩnh sao đối phương cả nhà một cách tự nhiên hoán đến linh tôn trên người tuyệt đối như thế tu thân dương tính là một mặt nhưng chạm tới vảy ngược đó chính là một cách khác khái niệm xin mời sư thúc không nên che giấu ánh tuyết muốn biết dương vân sờ khắc này đến cùng ở nơi nào sống hay chết ánh tuyết ngươi không nên kích động kỳ thực nhưng thật ra là như vậy. câu cá tàu nội tâm rất tan vỡ. nay liên tiếp chuyện tình nghĩ đến thật đến mức rất đáng sợ biết không. nếu như một khi bởi vì chuyện này đắc tội linh tôn, vạn nhất linh tôn tự mình đến đây đòi một lời giải thích làm sao bây giờ. nếu vì việc này linh tôn sẽ cùng hoàng đế làm lộn tung lên làm sao bây giờ. nếu như làm lộn tung lên sau dưới cơn nóng giận cùng đại tùy cắt đứt. nương nhờ vào cách khắc đại lục vậy mình ở thánh hưng đại lục nhưng là thành tội nhân thiên cổ thế giới cấp cường giả đây chính là đại lục trong lúc đó kinh sợ lẫn nhau siêu cường tồn tại A. loại kia kết quả ai gánh nổi lên được rồi ta như nói thật kỳ thực dương vân ở nhập học sau khi bởi vì ta bên này một ít không làm thao tác lúc đó hắn liền bị truyền vào thần ma ngục đến nay sống chết không rõ. Đùng đùng, bên trong không khí đột nhiên băng hàn tới cực điểm. Mặc dù bốn phía có trận pháp duy trì cấm chế, tuy nhiên không chịu nổi này cố băng hàn. Tại chỗ có bao nhiêu đạo cụ trực tiếp bị đóng băng nổ tung. Câu cá tàu chưa bao giờ nghĩ tới. Sở Ánh Tuyết kỳ thực vẻn v ẹ n chính là cấp bốn huyền thiên vị cảnh giới, nhưng hôm nay này bỗng nhiên tỏ a ra khí thế. càng để cho mình thế giới này cấp cường giả giật nảy mình thật là đáng sợ từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 09. c h ư ơ n g 226 t i tiến vào thần ma ngục thần ma ngục không biết sinh từ có tóc đen dài rác ở sở ánh tuyết trước mắt thanh âm nàng mang theo gì dạng âm điệu mà không thấy rõ mặt mũi nàng ánh tuyết ngươi nghe ta nói chuyện này lão già ta nhất định sẽ cho ngươi một giải quyết phương pháp bây giờ dương vân là ở thần ma ngục nhưng vẫn chưa xác định hắn liền thật đến thân tử đạo tiêu chỉ cần chúng ta có thể liên lạc đến thần ma ngục chủ đến thời điểm cố gắng biện hộ cho tin tưởng thần ma ngục chủ nhất định sẽ mở ra một con đường đưa ra Dương Vân. A, viện trưởng là ở đùa g d ỡ n hay sao? Thiên hạ này ai chẳng biết thần ma ngục chính là đất lưu đài. Từ thần ma ngục thành lập đến bây giờ, viện trưởng có từng nghe nói có ai bị đưa vào thần ma ngục còn có thể sống được ra tới? Cái này phải là không có. Nhưng Dương Vân Thiên Tung kỳ tài. Phúc Nguyên Thâm hậu, ngươi phải tin tưởng hắn hiện tại nhất định bình an không việc gì. Câu cá tàu hiện tại kích động phi thường. Ánh Tuyết, chuyện này không phải chuyện nhỏ, việc cấp bách nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào thần ma ngục tìm tới Dương Vân. Bảo hiểm tổng hợp trong lúc, còn chưa phải phải đem tình thế mở rộng tốt. Sở Ánh Tuyết rõ ràng câu cá tàu ý tứ của. hắn là sợ mình bây giờ liên hệ linh tôn tình thế một khi không cách nào cứu vãn toàn bộ thánh hưng đại lục toàn bộ đại tùy đều có khả năng sản sinh biến cố sở ánh tuyết rõ ràng đến nhớ tới lời của sư phụ ánh tuyết à dương vân ngươi sau đó phải cực kỳ chăm sóc cỡ này thiên tài tương lai chỉ cần không lầm vào lạc lối thành tựu thế giới cấp cường giả có điều nhất tay việc thậm chí hắn có thể đạt đến trong truyền thuyết thiên vị cũng khó nói nhưng nếu là một cách sơ xảy nhập ma đạo thiên hạ này muôn dân chỉ sợ lại muốn lặp lại hai vạn năm trước bi kịch ở sư phụ trong mắt dương vân cách này đồ tôn hắn là bảo chi lại bảo hơn nữa ở phúc linh sơn cách kia đoạn t h á n g ngày thực tại sủng nghị chỉ là không biết nếu là sư phụ biết b ả o b ố i này đồ tôn ra chuyện như vậy hiện tại lại có gì phản ứng đây? Sở Ánh Tuyết trong lòng hối hận không ngớt. Lúc trước bất quá là muốn cho tên đồ nhi này tiến vào học viện đào tạo sâu, làm sao càng là lấy được một kết quả như vậy? Còn có nàng thậm chí nghĩ đến một vấn đề, nếu là Dương Vân không việc gì tự nhiên tốt nhất, nhưng là ở thần ma ngục cách loại địa phương đó, hắn nhất định sẽ sâu sắc căm hận chính mình đi. là chính mình không nên nói dùng hắn đi học viện. Tất cả những thứ này đều là chính mình tạo bởi vì. Ta nghĩ biết. Thần ma ngục bên kia bây giờ là thế nào đáp lại? Thần ma ngục chủ cũng không mong muốn cùng người ngoài quá nhiều liên lụy. E sợ còn cần một quãng thời gian cầu xin nói. Ánh Tuyết, ngươi đừng vội. Trước tiên ở học viện ở lại. Có cái tin tức lão già ta lập tức thông báo ngươi. Không được. sở á n h tuyết lúc này c ự tuyệt đ ề nhị g này bất luận lấy cái gì biện pháp đều phải tiến vào thần ma ngục bởi vì hắn còn sống hắn còn sống câu cá tàu n g ỡ ngẩn nói thật lòng hắn cũng không nhận ra tiến vào thần ma ngục bằng dương vân cái kia bé nhỏ thực lực có thể sống tới gần nửa năm có bao nhiêu thiên vị cường giả tiến vào thần ma ngục tu vi mạnh hơn còn không phải bị ép tới gắt gao cả đời này đều suất tướng không đến, mà dương vân so với những người kia sai rồi 1 0 vạn 8 ngàn dặm, làm sao có thể sống đến hiện tại? Không sai, hắn còn sống. Ta là sư phụ của hắn, ta tự nhiên có thể cảm ứng được hắn tình hình. Vì lẽ đó, hiện tại nhất định phải mau chóng tiến vào thần ma ngục. Ta cần bảo đảm an toàn của hắn. nhưng là thần ma ngục cũng không ở ngũ đại lục quản lý phạm chủ, mặc dù là hoàng đế đứng ra đều có chút không dễ xài. muốn đi vào trong đó phải đến m g ụ chủ ứng với c h ị u không có thời gian như vậy. hơn nữa viện trưởng h à n phải biết tiến vào thần ma ngục còn có một biện pháp. câu cá tàu suốt mồ hôi chán, hắn tự nhiên biết sở á n h tuyết nói tới là cái gì biện pháp, nhưng là nhưng là làm như vậy chẳng khác nào công nhiên hướng về thần ma ngục chủ khiêu khích hậu quả kia đồng dạng không phải chuyện nhỏ thần ma ngục chủ mặc dù không thuộc về công nhận cường giả một trong nhưng nàng thực lực đã có thể cùng bảy đại cường giả sánh vai hơn nữa ở thần ma ngục thần ma ngục chủ vẫn là thống lĩnh chấm long nhất tộc thật sự cho rằng tầng thấp nhất canh gác chính là địa long tộc toàn bộ sai rồi toàn bộ long tộc đồng dạng chính là một quốc gia huyền sách đại lục địa long bộ tộc quốc gia mà thần ma ngục là xây dựng ở huyền sách đại lục cùng ngũ phương đại lục giao tiếp nơi đại lục này là không sánh được ngũ đại lục thổ địa diện tích nhưng địa long bộ tộc cao thủ số lượng tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng hiện tại câu cá tàu s ắ c mặt đều được khổ qua cũng không biết tạo cái gì nhiệt trước mắt này không phải là hai mặt làm khó dễ à không đáp ứng sở á n h tuyết chẳng khác nào đắc tội rồi linh tôn có chịu không yêu cầu của nàng vậy thì tương đương với hướng về thần ma ngục chủ tuyên chiến hai mặt tình thế đều cực kỳ nghiêm trọng hơn nữa chuyện này làm sao có mặt cùng hoàng đế nói chẳng lẽ nói chính mình làm mất rồi nhân gia thiên tài đ ộ đệ cho nên mới gây thành hậu quả như thế này rất sao xác định không phải muốn ăn đòn, ánh tuyết có muốn hay không lại cho lão già một chút thời gian những ngày qua ta lại thêm chặt liên lạc một hồi thần ma ngục chủ cùng nàng cố gắng phân trần một hồi viện trưởng hiện tại ta còn có thể bảo đảm đồ đệ của ta sống sót có thể lại mang xuống ngươi có thể bảo đảm đồ đệ của ta chết sống câu cá tẩu bị nghẹn á c khẩu không trả lời được ngượng ngùng nói. Vì sao á n h Tuyết ngươi tự tin như vậy? Ta cùng hắn trong lúc đó có một loại vô hình cảm ứng. Lần này Sở Dĩ sớm cho kịp chạy tới học viện, cũng là bởi vì biết được hắn hiện tại gặp khẩn cấp tình hình. Nếu không phải là như thế, ta cũng không cần thiết sớm như vậy tới rồi. Lấy Sở á n h Tuyết suy nghĩ, lúc đó ở cái kia kì gì, gì trong hoàn cảnh. mình có thể nghe được dương vân thanh âm của cũng không phải ngẫu nhiên nhất định là biểu thị cái gì trước mắt xem ra quả nhiên không giả không nghĩ tới chính mình đ ộ n h i dĩ nhiên đắc ở thần ma ngục loại kia luyện ngục nơi bình thường xứng sở gần nửa nhiều năm tình huống như thế ai có thể chịu được câu cá t ẩ u buồn bực trong đầu muốn nổ tung hai mặt cũng là lớn lão hai mặt đều đắc tội không được ở thế giới cấp cách này tiền để bên dưới đắc tội cách nào cũng không tốt c h ế t tử tế tình huống này miễn cưỡng là phải đem chính mình bước điên a nếu như viện trưởng cảm thấy làm khó dễ vậy thì do chính ta đi vào ta không thể ở bên ngoài tùy ý đổ để một người ở thần ma trong ngục sống được s à y vò câu cá tàu khô quắt nhỏ gầy thân thể đều có chút l ò m k h ỏ m lời này không phải b ẩ n tiểu chính mình sao một đồ tôn vấn đề không giải quyết hiện tại đổ để lại đi vào sợ là linh tôn sau khi biết muốn làm chuyện thứ nhất tuyệt đối chính là mạnh mẽ giết vào học s â n tìm chính mình tính sổ thế giới cấp cường giả lửa giận là dễ dàng như vậy là có thể chịu nổi sao ta biết rồi lão già ta và ngươi cùng đi tuy nói như vậy không hợp tình lý hơn nữa là phải đắc tội thần ma ngục chủ nhưng đến lúc đó ta cố gắng cùng nàng xin lỗi nói vậy còn không đến mức nhất định phải cho tới một mất một còn mức độ rất tốt không nói những cái khác viện trưởng tức khắc lên đường đi còn có thể nói cái gì vậy thì lên đường đi câu cá tàu rất là lòng chua xót mà dẫn sắp sở ánh tuyết đi tới phong ma đài cho tới phong ma đài đây chính là học viên liên tiếp thần ma ngục tử môn chỉ cần thông qua nơi này là có thể tiến vào thần ma ngục không gian bên trong nghiệp chứng a nghiệp chứng hy vọng thần ma ngục chủ có thể thông tình đạt lý chuyện này tuyệt đối đừng loan thành phong trào b ả o mới tốt hai tia sáng mang l ấ p lói sau một khắc câu cá tàu cùng sở ánh tuyết đã nhập thần ma ngục tử môn từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h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 nơi này chỉ có tiến vào đường không có đường ra. Hơn nữa một khi tiến vào này hành lang ở gắn bó trận pháp ảnh hưởng toàn thân nguyên lực đem mỗi giờ mỗi khắc không bị cướp đoạt. vì lẽ đó đây cũng được gọi là tử lộ. một khi tiến vào thần ma ngục như vậy chỉ có thể trở thành cái thớt cá trở. mặt người sâu xé ánh tuyết người không sao chứ. tâu cá tàu tuy là vạn bất đắc dĩ thông qua tử lộ theo sở á n h tuyết tiến vào thần ma ngục nhưng hắn cũng không quên sở á n h tuyết nhưng là linh tôn đồ đệ mình không thể đem người ta đồ tôn chỉnh không còn tiếp theo để người ta đệ tử cũng biết mất rồi bằng không sẽ chờ linh tôn chạy tới hủy đi xương của chính mình được rồi cũng còn tốt gắn bó trận pháp tuy rằng hạn chế c u n g cướp đoạt lợi hại nhưng ta chính là đặc t h ủ thân này đây này trận pháp đối với ta tác dụng cũng không lớn vậy thì tốt vậy thì tốt câu cá tàu chính là thế giới bảy đại cường giả một trong tu vi công lực đều là hàng đầu vì lẽ đó này trận pháp đối với hắn không gây nên bất kỳ tác dụng gì bây giờ nghe được sở á n h tuyết vô sự hắn cũng là thoáng an tâm một điểm mà ở này hành lang đi đến phần cuối lúc hai người thân thể bắt đầu bỗng s ư n g t a m tích cho đến lọt vào thần ma ngục tầng dưới chót dầm sầm mới phải cảm giác trời đất quay cuồng t á c dụng nhỏ một điểm sau đó liền nghe đến tới gần có lượng lớn ồn ào cùng bô bô thanh âm của hướng bên này truyền đến là thủ hậu ở đây địa long người có điều bây giờ vì tìm kiếm dương vân. chỉ có thể trước hết để cho bọn họ hôn mê một trận, câu cá tàu nói chuyện đồng thời, chỉ thấy ốm tay áo của hắn run lên, nhất thời ánh sao l ấ p lánh từ bên trong chút xuống mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt, lập tức toàn bộ hư không đều bị hào quang sung c h e trời di địa, nhìn kỹ thời gian, phảng phất còn có thể nhìn thấy vô biên hoàn vũ cùng nhật nguyệt tinh thần. mà cái kia chờ đợi ở đây mấy chục địa long người toàn bộ bị bắt vào tay áo, chờ vậy lại đi ra lúc đều không ngoại lệ lâm vào hôn mê bên trong. đây là câu cá tẩu độc môn phép thuật tù lý càn khôn, được cho một môn đại thần thông. kỳ thực hắn bản mệnh cũng không gọi câu cá tẩu, nay vẻn v ẹ n chỉ là hắn yêu thích câu cá mà đoạt được một danh hiệu. có điều gần đây ngàn năm qua. hắn người này càng yêu thích người khác gọi hắn c á i này danh hiệu vì lẽ đó lâu dần tên thật là gì đã rất ít người nhớ tới đương nhiên đề tài xé xa muốn nói lập tức câu cá tàu cũng không có hạ sát thủ hắn cũng không quên chính mình mang theo sở án tuyết là tới tìm kiếm dương vân nếu như đại khai sát giới chọc giận thần ma ngục chủ trời mới biết sau đó sẽ xuất hiện cái gì tai họa Viện trưởng có từng đã tới nơi này không có thần ma ngục dựng thành là ngũ phương đại lục hoàng đế cộng đồng cùng thần ma ngục chủ hiệp thương thành lập cho tới chuyện bên trong của hình ta cũng không biết có điều có người nói bị trục xuất tới đây phạm nhân đều sẽ bị cướp đoạt nguyên lực sau đó tiến hành vĩnh viễn làm lụng lấy này trả lại bọn họ phạm vào ngập trời tội ác nghe thấy sở á n h tuyết trong lòng đột nhiên tê dần. đồ đệ của mình phạm vào cái gì sai? Tuy nói là trận bất ngờ, có thể rơi xuống nơi này làm sao có khả năng sẽ có ngày sống dễ chịu? Vân Nhi, xin lỗi, đều là lỗi của ta. Nếu như lúc trước ta không buộc ngươi đi học sân, thì sẽ không xảy ra bất chấp. Chỉ cần ngươi có thể cẩn thận mà. Tương lai mặc dù oán ta hận ta, ta đều nhận. lại là trong lòng hổ thẹn tự trách sau một lúc đây mới là cất bước theo câu cá tàu hướng vào phía trong bên trong đi đến từ trước mặt phương hướng đi về chính là tầng thấp nhất lao ngục dưới lòng đất nơi này âm u ẩm ướt tuy nói không gian cực kỳ rộng rãi có thể quanh năm không chịu nổi ánh mặt trời cũng là t o i tung tuy nói bốn phía có không ít phát sáng n h a m thạch cùng một ít đặc thù thảm thực vật không đến nỗi không thấy rõ lập tức nhưng sở ánh tuyết trong lòng càng đau dữ dội, không có người bình thường sẽ thích nơi như thế này, có thể chính mình đồ nhi lại một mực nơi này bị khổ, một là như vậy nhớ tới sở ánh tuyết trong lòng hổ thẹn liền tăng thêm mấy phần tâm tình cũng càng thêm đau thương ánh tuyết chúng ta thật giống đến trong đó một chỗ phòng giam, có thể thấy dáng vẻ những người kia đều đi ra ngoài làm l ụ n g hiện tại bên trong không có một bóng người. nghe câu cá tẩu vừa nói như thế, sở án h tuyết hô hấp đều là hơi ngưng lại. đây coi là cái gì? cỡ nào đơn sơ nơi? mỗi một nơi phòng giam đều tràn đầy khó nghe mùi vị. bên trong bố trí cũng không phải bình thường rách nát. ngoại trừ trên đất một ít cỏ khô ở ngoài, chỉ còn sót một tấm lạnh lẽo giường đá. ngoài ra không còn gì cả. sở ánh tuyết hoàn toàn biến sắc. nàng căn bản khó có thể tưởng tượng đồ đệ của mình muốn như thế nào tại đây loại địa phương rùi quái sinh tồn được. hơn nữa, thời gian đã qua sắp tới nửa năm, trong lòng nàng tràn đầy bi thương. nếu như ta có thể quan tâm nhiều hơn hắn một điểm, nếu như vào lúc ấy ta không bị vướng bởi mặt mũi, đi học sân đi đầu xem hắn. nói vậy sớm cho k ị i t thì sẽ biết hắn tình hình. sau đó cũng không cần gặp lớn như vậy đắc tội quá ta không phải một hợp lệ sư phù phó ngờ n g ỡ trong ký ức thanh âm quen thuộc lần thứ hai ở vang lên bên tai cụ cụ ngày hôm nay không muốn làm công khóa không bằng ta dẫn ngươi đi bắt cá đi thôi cô cô ngươi không biết ta bắt cá thủ đoạn tương đương lợi hại bởi vì ta từng lấy được cá thần truyền thừa những kia con cá thấy ta đều sẽ tranh nhau chen lấn hướng về trong túi ta xuyên hắc cô cụ, cụ tại sao ngươi nhất định phải một bộ lạnh như băng dáng vẻ a xem đi giống như vậy rất dễ nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp cô cô đệ nhất thiên hà thế giới này bất kỳ nữ tử cũng không cùng cô cô vạn nhất cô cụ, cụ hùng miêu ngày hôm nay cùng ta cãi nhau ngươi giúp ta khuyên nhủ nó có được hay không? không phải vậy, cái tên này còn giận h ờ n tuyệt thực, thực sự là khí s á t ta vậy. cụ cụ, ta biết ngươi tốt nhất. lần này giúp ta một chút, ta bảo đảm. sau đó cùng hùng miêu cũng không tiếp tục cãi nhau. nghĩ đến càng nhiều, liền càng là đau lòng. tuy rằng ở chung thời gian cũng không rất dài, có thể trong cõi u minh lại như có một nguồn sức mạnh. để cho mình đối với tên đồ đệ này không thể không đi lưu ý. Hơn nữa, từ khi tên đồ đệ này sau khi xuất hiện, phảng phất cuộc đời của chính mình thật sống cũng theo đ ắ xảy ra không tưởng tượng nổi biến hóa, bao quát sinh hoạt, thật sống trở nên cũng không lại đơn điệu cùng tê dại. Chỉ là bây giờ, đồ đệ của mình đến cùng ở thần ma ngục nơi nào, nửa năm qua trải qua có được hay không? như vậy ác liệt sinh hoạt điều kiện đến cùng n h ữ n bao nhiêu giày vò còn có hắn bây giờ có hay không hận chính mình trách chính mình đi thôi chỗ này rất lớn trước tiên c h u n g quanh nhìn làm quen một chút con đường cũng tốt xem sở ánh tuyết biểu hiện câu cá tàu cũng rất bất đắc dĩ hắn hiện tại không nhịn được đã nghĩ đi đánh lăng tiêu đài sáu cái gia hỏa thiệt là thì không thể để lão già sống yên ổn một điểm. Này cũng làm chuyện gì đây là? Trước mắt hai người liền một gian phòng giam tiếp một gian phòng giam tiêu sái. Mãi đến tận lại là đi tới trong đó một gian phòng giam s a u Sở á n h Tuyết không tên biểu hiện chấn động. Làm sao vậy? Có phải là trận pháp tác dụng ảnh hưởng đến từ thân? Không phải. Sở á n h Tuyết x u n g quanh đến xem này phòng giam hoàn cảnh. ta cuối cùng cảm giác ở đây, tựa hồ cảm ứng được vân nhi khí tức, lẽ nào đây chính là hắn ngục phòng giam sao? có đúng không? đã có như vậy cảm ứng, không ngại tinh tế nhìn một chút đi, hay là có thể phát hiện đầu mối gì? sở á n h tuyết gật gật đầu, sau đó một gian phòng giam một gian địa xem, mãi đến tận, nàng đi tới nội bộ nhất một gian phòng giam sau. con mắt của nàng đầu tiên là sáng ngời tiện đà hô hấp bắt đầu trở nên trầm trọng phi thường từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị h không chín chương 228 t h thần ma ngục chủ không đãng phòng giam rất là đơn sơ cùng cái khác chỗ không cũng không khác biệt gì. có điều cái kia cứng, rắn trên phiến đá khắc chi chứ nhưng nhận người chú ý. sở ánh tuyết run lên một lúc lâu. một trưởng bổ xuống đi trực tiếp đem mấy cây hàng rào chặt đứt. sau đó đi vào. có thể cảm giác được. nơi này lưu lại dương vân khí tức. nói chính xác hơn. chỉ đối với sở ánh tuyết tới nói có thể. đối với câu cá tàu tới nói. này phòng giam cùng cách khác phòng giam căn bản không hề khác nhau. ngươi xác định nơi này là hắn ngốc địa phương, sẽ không sai. sở án h tuyết nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó dùng lòng bàn tay b ô i mở phiến đá bên trên cỏ khô, tiếp theo từng hàng chữ viết bắt đầu đập vào mắt cầu, dựa theo nội dung tới nói, nhìn dáng dấp càng giống như là nhật ký, hơn nữa còn là từng c á c h từng c á c h đơn độc câu. nhưng đọc lên thanh lúc nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được dương vân ở khắc chữ lúc nắm giữ tâm tình thực sự là gai g o thấu lại sẽ đến đến nơi rùa quái này nhất định phải tìm kiếm chạy đi biện pháp đêm qua m ơ tới cô c ộ nếu như nàng biết ta ở nơi này địa phương có thể hay không đau lòng ta đây tất cả cũng còn tốt chỉ là có chút t ẻ nhạt khả linh là cô gái tốt cô cô đệ nhất thiên h ạ nếu như có thể tiếp tục hầu ở cô cô bên người nên tốt bao nhiêu đại thể ghi chép đều là miêu tả một ít tâm tình hỗn loạn có thể chỉ có trong đó hai câu để sở ánh tuyết thật lâu không thể tiêu tan khả linh là ai chỗ này làm sao có thể nhìn thấy nữ tử hơn nữa d a n h tử này chưa từng nghe dương vân nhắc qua cho tới cô cô đệ nhất thiên h ạ không thể nói được tại sao sở án tuyết trong lòng không tin liền ấm lên ở sở án h tuyết xem ra tên đồ đệ này tuy rằng yêu thích hồ đồ phần lớn thời gian miệng lưỡi trơn chu một điểm nhưng chỉ có câu này cô cô đệ nhất thiên hạ mỗi khi nhưng là cực kỳ chăm chú quả nhiên là vân nhi trước sau như một đây sở án tuyết hiện tại càng thêm xác định nơi này chính là dương vân chỗ ở phòng giam. chỉ có điều lại là nhìn thấy bốn phía cho bụi lúc tâm tình của nàng một lần lâm vào tuyệt vọng nơi này chỉ ít mấy tháng không có ngủ ở người trên phiến đá cho bụi đát t tập sày đặt cho bụi nói như thế chỉ có một kết quả s ợ ánh tuyết không dám đi nghĩ sâu kết quả ánh tuyết ngươi phát hiện cái gì ở bên ngoài câu cá tàu g i ờ khắc này lo lắng cực điểm trước mặt hắn liền ngó n g trong Dương Vân có thể bình yên vô sự bằng không việc này nên làm gì chết tử tế thực sự là cảm giác tóc đều phải hoàn toàn đi hết Vân Nhi hắn khả năng đã sở á n h Tuyết ngữ khí đau thương cực điểm là ta có lỗi với hắn đều là lỗi của ta hắn là vì nhân nhượng ta mới lựa chọn đi học viện mà cuối cùng trước tiên không phải nghĩ nhiều lao ngục bên trong là có bao nhiêu biến cố, có lẽ là hắn đều đi tới những khác phòng giam đ â y Câu cá tẩu tâm đều là treo lên. này Dương Vân nếu như chết rồi, chuyện này thì càng không cách nào chết tử tế. đầu tiên là đối với Linh Tôn không cách nào báo cáo kết quả. bây giờ còn tự tiện xông vào thần ma ngục, như cái kia ngục chủ lại nghiêm túc. câu cá tẩu cảm thấy. đã biết đem lão cốt tuyệt đối không chịu nổi loại này săn v ặ t trời ạ, ai tới cứu lại ta đây lão già một cái. rõ ràng ở học viện có thể an hưởng tuổi già, làm sao lại đụng phải chuyện như vậy? thật phải là nghiệp chướng a. trong lòng cảm thán hoàn hậu, câu cá tẩu lại là tiếng nói. ánh tuyết, ngươi không phải nói q u ã n g thời gian trước còn cảm ứng được dương vân tồn tại sao? có thể hắn thật phải là đi tới chỗ khác, lại là không có nhìn thấy hắn hai cốt trước, tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Sở á n h Tuyết ngẩn ra, câu nói này ngược lại không tệ. Xem phòng giam tích bụi, có ít nhất mấy tháng lâu dài, mà cảm ứng được Dương Vân tồn tại là ở mấy ngày trước. Nói như vậy, chính hắn một đồ nhi có thể thật đến còn tồn tại hậu thế. m í m m í m khóe mắt. sở án tuyết tận lực để cho mình có vẻ bình tĩnh nói, ừ, viện trưởng nói không sai, vân nhi luôn luôn phúc nguyên thâm hậu, ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng sẽ chết ở loại địa phương này, vậy chúng ta tiếp tục tìm xem xem đi, có thể có thể tìm được những khác manh mối, được, rời đi phòng giam, câu cá tàu cùng sở án tuyết hai người tiếp tục hướng phía trước bước đi, trong lúc vô tình. hai người tránh được lối rẽ trên một phần thủ vệ, sau đó trở về một chỗ t r ố n g chải vị trí. Phải nói, nơi này trước mắt thật phải là náo nhiệt phi thường. Trung quanh là có thật nhiều địa long người canh gác không sai. Nhưng trước mắt những kia bị giam áp phạm nhân toàn bộ tụ tập ở trong sân đất t r ố n g bên trên, mà nhìn bọn họ từng cái từng cái mừng rỡ sáng vẻ. này cùng lao ngục bên trong thê thảm sinh hoạt quả thực là hai thái cực rất đúng so với chuyện gì thế này? xem nơi này dáng vẻ cùng với chu vi địa long người phân kiếm quặng nơi này rõ ràng chính là một hầm những người này làm sao hiện tại hưng phấn như thế? nút trong bóng tối câu cá tàu con mắt đều là t r ừ n g lớn trong sân tình cảnh thực sự quá kỳ quái đào một ngày quặng mỏ không phải là n g h ệ hoài chán trường ai o á n liên tục sao làm sao hội này một so với một hứng thú cao bọn họ đây là muốn làm cái gì hình như là cờ vây không đúng đây không phải cờ vây còn có những ghi mỏng như giấy tờ mặt chữ trên viết chính là cái gì kỳ quái chứ tượng hình hoặc là phù hiệu không chỉ là câu cá tàu không nhìn ra c á i nguyên cớ sở án h tuyết cũng sống như vậy căn bản xem không hiểu giữa trường người túm 5 tụm 3 tụ tập cùng một chỗ đang làm gì đó quả nhiên một ngày mệt nhọc dưới lặn g mỏ sau khi có thể tự do hoạt động một canh giờ quả thực là quá tuyệt vời đúng đấy ít nhiều dương vân tiểu ca bằng không chúng ta hiện tại nơi nào có thỉnh soạn như vậy giải trí hoạt động luôn cảm giác khổ cực đào mỏ sau khi có thể tới hai canh c ờ tướng cảm giác thoải mái nhất quên đi thôi ta còn là cảm thấy cờ tỷ phú khá là thoải mái cái kia cờ tướng cùng mạt trượt hệ thống bài võ nhiều lắm phí đầu ấ c hắc vị nhân huyên này r é p phí đầu ấp có muốn hay không cùng ta đến hai cái cờ ngũ tử cờ năm quân ung dung đơn giản thêm vui vẻ được ngược lại một canh giờ giải trí thời gian đi không đùa bỡn mấy cuộc vậy thì thật là quá hợp không bắt nguồn từ mình đến đến đến, mau nhanh bắt đầu. Nghe trong đám người nói gì đó cờ tướng, cờ tỷ phú, mặt trượt cùng cờ ngũ tử, cờ năm quân, câu cá tẩu đều là bối rối. Những thứ này đều là thứ đồ gì? Chẳng lẽ là thần ma ngục độc hữu hoạt động? Tại sao ở bên ngoài xưa nay sẽ không nghe nói qua? Đúng là sở á n h tuyết. h ô hấp lần thứ hai trở nên rồn d ậ p lên. vừa nãy nàng nghe được trong những người này có người nhắc tới dương vân tên căn cứ lời của bọn họ phân tích thật giống bọn họ mặc dù có thể có như thế phong phú giải trí hoạt động thật giống cùng vân nhi không tránh khỏi có quan hệ chỉ là vân nhi hiện tại ở đâu giữa lúc sở ánh tuyết thất p h ỏ m trong lòng phi thường lúc quả thực giống như là vì nàng giải đáp nghi hoặc giống như vậy lại là có người nói đúng rồi. Dương Vân Tiểu Huyên để những người kia đến ném đi cách nào. Tại sao mấy tháng đều không có tin tức về bọn họ? Ai biết được? Ngục chủ nói muốn điều mấy người đi nơi khác. Nói vậy Dương Vân Tiểu Huyên để cùng bên cạnh hắn mấy người ngay ở bên trong đi. Dương Vân Tiểu Huyên để không ở. Quá nhiều hệ thống bài võ muốn tự mình tìm t ò i Những đồ chơi này quá làm khó dễ người. Có điều cũng còn tốt. đúng là thêm ra một ít thăm dò lạc thú. đến đến đến, nhìn ta nhảy ngựa, ta đừng t h ừ a dịp nói chuyện với ta thời điểm chơi xấu. ngươi nhảy ngựa có thể nhảy lớn như vậy khoảng cách sao? bắt nạt ánh mắt ta không tốt làm sao nhỏ. sở ánh tuyết tâm tình tốt rất nhiều. nói như vậy, vân nhi thật đến có thể còn sống. chỉ có điều, còn không chờ nàng mừng rỡ xong. bỗng cảm thấy bốn phía áp lực rất nặng, bỗng nhiên quay đầu lại thời gian, khi thấy một cô gái chính ôn nghi ngờ chích đứng phía sau hai người không xa, thần ma ngục chủ, câu cá tàu kinh hãi nói, đúng đấy, đây không phải câu cá tàu sao? Tại sao có thể có tâm tình tự tiện xông vào ta thần ma ngục? Xem ra ngươi nhã hứng không sai ạ Thần ma ngục chủ ánh mắt dùng mình.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 thần ma ngục, thần ma cung, thần ma ngục chủ cao cao trích theo ở địa vị cao bên trên. Ánh mắt của nàng có chút lười miếng, mảnh khảnh ngón tay không ngừng khuấy động lấy trà nóng nắp ấm trà. Tuy là một bộ hứng hờ dáng vẻ, nhưng câu cá tàu cùng sở ánh tuyết sắc thực có thể cảm ứng được. Trong này ẩm chứa sát ý dày đặc, giống như là ngột ngạt núi lửa giống như vậy, lúc nào cũng có thể phun trào. Ngục chủ thứ lỗi. Lần này lão già thực sự vạn bất đắc dĩ mới phải tự tiện xông vào thần ma ngục. Trong đó thật đến có chút nguyên do. Hy vọng ngục chủ chớ nên trách tội. Trách tội. Thần ma ngục chủ cũng không có nhìn xuống mấy hai bên ngồi hai người, mà là bưng lên trà nóng nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ nói. Câu cá tàu. Thế giới cấp công nhận bảy đại cường giả một trong. Ta chỉ là một ngục chủ. nói gì trách tội nói chuyện nói quá lời nói quá lời câu cá tẩu vô lực nói không dối gạt ngục chủ kỳ thực chúng ta hôm nay tới đây là muốn tìm kiếm một người vạn không có cái khác á p ý ta câu cá tẩu thề với trời tuyệt đối không có bất kỳ xem nhẹ ngục chủ tâm ý câu cá tẩu trong lòng nói không h o à n g hốt đó là đồ giả tác phẩm r ở m thần ma ngục chủ minh bên trong thống trị thần ma ngục cái kia sau lưng vẫn là địa long quốc gia quân chủ thủ hạ chính là địa long bộ đội nếu là đưa lên đến bất kỳ một khối đại lục không cần thời gian bao lâu là có thể đem lên khối đại lục huyên náo sinh linh đồ thán này cũng không phải chuyện giật gân mà là nàng thật đến có loại thực lực đó tìm người câu cá tàu ngươi hẳn là đang tìm ta hài lòng thiên hạ này ai chẳng biết thần ma ngục chính là ngũ đại l ộ c lưu đầy chi địa bị đưa vào thần ma ngục người nào không phải ác quán m ã n d o a n h hạng người làm sao cứ như vậy người còn đáng giá ngươi tự mình đến tìm đường đường thế giới cường giả không ngờ xa đoạ đến mức độ như vậy sao câu cá tẩu là có khổ không nói ra được hết cách rồi mặc dù mình thuộc hạ làm ra như vậy tai họa nhưng thân là bọn họ cấp trên không lưng cách này nổi có thể hành giữa lúc hắn chuẩn bị nói rõ tiếp ý đồ đến thời gian ở bên sở án tuyết thực sự không kìm nén được đứng lên thi lễ một cách nói thực không dám giấu giếm ta cùng viện trưởng hôm nay tới đây là muốn tìm được một vị gọi dương vân nam tử khẩn cầu ngục chủ lòng tử bi đem thả ra đùng sở án h tuyết vừa mới nói xong chỉ nghe một tiếng vang giòn thần ma ngục chủ trong tay b ư n g lên cốc leng a e n g một tiếng đát là vỡ vụn trên mặt đất liên quan thần ma ngục chủ vẻ mặt đều là biến đổi liên tục ngươi mới vừa nói hắn gọi tên là gì dương vân hắn là đ ộ nhi của ta ta sở á n h tuyết lấy nhân cách đảm bảo đ ộ nhi này của ta tuy rằng hồ đ ồ nhưng tuyệt kỹ sẽ không làm cấp độ kia thương thiên hải lý người người oán trách việc không sai Ánh Tuyết nói không sai, Dương Vân sở dĩ đi tới thần ma ngục đều là bởi vì ở Đại t ù y Học Viện ra một ít bất ngờ. Ta câu cá tàu có thể làm chứng. kính xin ngục chủ có thể xem ở Đại t ù y Học Viện xem ở ta Đại t ù y Hoàng Đế từ trên thả Dương Vân một con ngựa. Thần ma ngục chủ thân thể mềm mại có chút run rẩy, từ từ nàng từ địa vị cao trên đứng dậy, sau đó đi đem hạ xuống. đi tới sở á n h Tuyết bên cạnh. Đối với nàng cử động, câu cá tàu tâm trạng cả kinh. Hắn là sợ sệt ngục chủ hỉ nộ vô thường đột nhiên đối với sở á n h Tuyết ra tay. Này đây trong bóng tối đã đ t làm xong phòng bị. á n h Tuyết, á n h Tuyết đúng không? Thần ma ngục chủ con mắt trước sau không rời khỏi sở á n h Tuyết. Từ địa vị cao đi tới sở á n h Tuyết phía sau, ý tứ sâu xa hỏi. ngươi họ sở đúng không? sở ánh tuyết, sở ánh tuyết n gần ra, có chút khó mà tin nổi nói là không biết ngục chủ đại nhân làm sao biết được ta họ? chỉ là thuận miệng suy đoán không cần để ý. nghe thần ma ngục chủ tiếp tục tiếng nói ngược lại không thèm là vì tuyệt thế vô song mỹ nhân, may nhờ hắn nhớ mãi không quên hôm nay gặp mặt quả nhiên có ta thấy yêu t i ế c phong thái. Ngục chủ đại nhân lời nói không rõ, xin thứ cho tài hạ ngu dốt, không biết ngục chủ đại nhân muốn biểu đạt gì đó. Không có gì. Thần ma ngục chủ hướng đi tại chỗ. Bỗng nhiên xoay người nói, không sai. Dương Vân đúng là ta chỗ này, muốn thả ra hắn không khó, nhưng sở á n h tuyết, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Câu cá tẩu đều là bối rối. làm sao thần ma ngục chủ sẽ biết sở ánh tuyết tên đầy đủ này không giải thích được trả lời mấy vấn đề lại là làm cái gì hắn mới vừa là muốn hỏi dò một hồi trong đó nguyên do lại nghe thần ma ngục chủ nói câu cá t à u nếu như ngươi cũng muốn để ta thả ra dương vân vậy thì mời không muốn phát sinh bất kỳ thanh âm gì bằng không đừng trách ta đổi ý thật phải là mức ước ước cực điểm nếu như có thể an toàn giải quyết việc này, câu cá tàu cảm thấy nhẫn liền nhịn. Ai bảo đây là đang địa bàn của người ta? Hơn nữa lại là có việc cầu người đây. giữa trường có chốc lát trầm t í n h sau đó nghe thần ma ngục chủ thở một hơi thật dài hỏi: sở án h tuyết ta hỏi ngươi, ngươi cùng dương vân đến tột cùng là quan hệ gì? có phải là vẹn vẹn chỉ là đơn giản sư phụ đồ quan hệ là? trả lời đến đúng là t h ẳ n g t h ắ n lưu loát giữa các ngươi xác định không có loại kia ngươi chuyện ta nông quan hệ nam nữ sợ ánh tuyết giật mình ngục chủ đại nhân có thể thả ra đồ đệ của ta ta sợ ánh tuyết tự nhiên vô cùng cảm kích nhưng này cũng không phải ngục chủ đại nhân hiểu lầm hai người c h ú g ta quan hệ lý do không nên hiểu lầm ta xác thực chỉ là thuận miệng hỏi một chút thần ma ngục chủ khói miệng bỗng nhiên lộ ra một bộ hài lòng ý cười nhưng thoáng qua liền qua như vậy rất tốt không biết ngục chủ đại nhân còn muốn hỏi chút gì sở án h tuyết ta hỏi lại ngươi nếu như dương vân đối với ngươi có mang tình yêu nam nữ ngươi sẽ làm sao sở án h tuyết đôi mi thanh tú cau lại súc mặc dù không biết ngục chủ làm sao biết cách này giống như đặt câu hỏi nhưng một là nghĩ đến liên lụy đến dương vân miễn cứng đem tức giận ép xuống hắn là đ ộ nhi của ta ta là sư phụ của hắn thân phận không cùng thế hệ phân không giống làm sao có thể lấy giữa nam nữ quan hệ đi chung với nhau nha cũng thật là thâm minh đại nghĩa a chỉ là không biết hắn nếu là nghe được câu này có thể hay không thương tâm gần chết đây ngươi lời này có ý gì nói tất cả chỉ là tùy tiện hỏi một chút. như thế xoắn x u y t làm cái gì? thần ma ngục chủ tựa hồ càng vui vẻ. sở á n h tuyết, ta cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề. ngươi cũng không yêu thích dương vân. chẳng lẽ nói ngươi thích có đàn ông khác? sở á n h tuyết chỉ cảm thấy này thần ma ngục chủ không thể nói lý. nhưng liên lụy dương vân, không để cho nàng đến không hề lần nuốt vào trong lòng tức giận. chỉ là không chờ nàng mở miệng liền nghe thần ma ngục chủ nói bổ sung cuối cùng này một vấn đề rất trọng yếu ngươi tốt nhất thành thật trả lời ngươi phải tin tưởng ta có đầy đủ năng lực đi nhận biết ngươi trả lời đích thực giả nếu như ngươi nói láo ta bảo đảm từ nay về sau ngươi chắc chắn sẽ không gặp lại được dương vân một mặt ngươi không cần tức giận nếu như còn muốn muốn Dương Vân sống sót trở về nói không ngại trả lời cuối cùng này một vấn đề Sở á n h Tuyết ngươi là không phải trong lòng thích có đàn ông khác Sở á n h Tuyết nắm chặt nắm tay đầu rút cục nàng vẫn là từ trong miệng phảng phất bỏ ra một thanh âm nói vâng ta lặp lại một lần Sở á n h Tuyết bất luận là thân thể vẫn là tâm linh đều là thuần khiết hoàn toàn thuộc về Dương Vân một người n u y rằng nói như vậy thật đến tương đương với kịch thấu nhưng hết cách rồi ta sợ có chút huyên để để tâm vào chuyện vụn vặt làm một người tác giả thật sự rất khó a các anh em rất tốt ta rất hài lòng trả lời của ngươi đối với lần này các ngươi tự tiện xông vào thần ma ngục chuyện tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua các ngươi hiện tại xin mời về đi thần ma ngục chủ hiện tại lại như biến thành người khác giống như vậy cả người đều là thần thái sáng láng, hoàn toàn đã không có lúc trước lấm liệt cùng uy nghiêm. trên mặt càng là như tỏa ra bông hoa, hào quang diệu người. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h không c h í n chương 232 cách ăn vặt hàng tây minh đại lục phi yến đế quốc thanh hà thành uổng u ô lại đói bụng thật đói a n h à n h à mang theo cưới ở trên cổ thủy giao bảo bảo rất là bất lực đ ị a đi ở trên đường cái ánh mắt hoang mang mà bất lực thủy giao nguyên lai nơi này không phải thánh hưng đại lục mà là tây minh đại lục muốn trở về nói phải trải qua thật dài lộ trình chỉ cần là đường biển đều phải mấy tháng thời gian đ â y nha nha thủy giao bảo bảo cầm lấy nha nha tóc lắc lắc ý là an ủi nàng không muốn khổ sở nha nha húp húp cách miệng nhỏ nhắn nói lúc trước chúng ta hối đ o á i linh thạch đã toàn bộ dùng hết rồi nếu như không tìm được kiếm tiền con đường chúng ta sẽ không tiền ăn cơm từ cái kia phế tích di tích đi ra đã rất nhiều ngày chuyện thứ nhất nha nha liền đem s ư u tập tới những thiên tài đó địa bảo toàn bộ tìm cách đ i ế m đổi tiêu sái là tiêu sái mấy ngày nhưng rõ ràng cho thấy hoa quá mức lúc này mới mấy ngày công phu chờ lần thứ hai lúc ăn cơm mới phát hiện túi tiền r ố n g tuyết ủm ụ m cô lần này không chỉ là nha nha cách bụng gọi liên quan thủy giao bảo bảo cách bụng đã ở gọi phải nói hai người này đều là thùng cơm cấp bậc một bữa cơm đỉnh người khác mười bữa ăn hơn nữa hai người còn cảm thấy ăn được có điều n g h i ệ n loại kia quá ghê t ờ m lúc trước chủ quán kia c h ú n g ta có tiền lúc hắn nhìn thấy c h ú n g ta liền sướng đến phát sồ rồi, rồi nhưng c h ú n g ta không có tiền trước tiên nhớ một trận cũng không có thể tức chết ta nhã n h a nhã n h a lần này thủy giao bảo bảo cũng là thần tình kích động cùng nha nha có thể nói là cùng chung mối thù có điều không liên quan thủy giao bảo bảo chúng ta có tay có chân chúng ta có thể chính mình kiếm tiền chúng ta có thể nuôi sống chính mình nha nha đẩy cái bụng đói bụng hai người tiếp tục đi đến phía trước đột nhiên phía trước gì động đưa tới hai người chú ý bọn họ làm cái gì đấy thật nhiều cao thủ a nha nha hiếu kỳ phi thường Sa o băng lâu, những người này đều tới Sa o băng lâu làm cái gì? Bởi vì tò mò, vì lẽ đó là hơn đánh giá một trận, mới triển trà thời gian không tới. Tiền tiền hậu hậu đã có không xuống bốn, năm cách tôn g phái hai mươi, ba mươi vị thiên vị đại lão đi vào Sa o băng lâu. Như vậy để nha nha cùng thủy giao bảo bảo càng tò mò, nhiều như vậy tôn phái người sao? chẳng lẽ bên trong có ăn được? vì lẽ đó đều đi ăn cơm. nha nha khổ sở suy nghĩ. rốt cuộc nghe nàng nói, thủy giao bảo bảo, chúng ta cũng đi xem một chút đi. ngược lại như vậy những người này, hơn nữa đều là từng c á c h từng c á c h tôn phái. chúng ta trà trộn vào đi không ai sẽ chú ý. nha nha, thủy giao bảo bảo không có ý kiến gì. nha nha đi đâu nàng liền đi cách nào. hơn nữa nha nha rất tốt đều là làm cho nàng cưới ở trên cổ có thể nhìn thấy càng cao hơn phong cảnh cho nên nàng rất yêu thích nha nha siêu cấp yêu thích nha nha liền nha nha mang theo cưới ở trên cổ thủy giao bảo bảo hướng về sao băng lâu đi đến sao băng trước lầu hai vị xem lâu cao thủ nguyên bản nhìn thấy một lô ly cùng một bảo bảo nhưng thật ra là muốn ngăn cản nhưng là lại tra xét đến nha nha thực lực cũng là một vị cao thủ s a u trên mặt biểu hiện lập tức chưa bao giờ t i ế t biến thành tôn kính tuy rằng rất là kỳ quái cách này tổ hợp nhưng cũng không có ngăn cản cản thủy giao thủy giao chúng ta tiến đến hữu kinh vô hiểm hữu kinh vô hiểm thật sự là quá tốt nha nha rất là hưng phấn ừ nhìn bọn họ dáng vẻ đều là đi tới lầu hay chúng ta cũng tới đi thôi. đến sao băng lâu hai tầng mới phát hiện không gian này không phải lớn một cách bình thường. qua loa phòng chừng chứa được hai trăm người tập tòa đều thừa sức. lập tức nơi này đ ã n g ồ i bảy mươi, tám mươi vị thiên vị đại lão. hơn nữa đến tiếp sau cũng không có thiếu cao thủ chính trên đến lâu đến. tất nhiên là nha nha mang theo thủy giao bảo bảo vừa xuất hiện. cũng thật là đưa tới một trận không nhỏ gây rối. ô đây là nhà ai đứa nhỏ lại mang theo một bảo bảo cũng tới dính líu cái này náo nhiệt. Thực sự là người không biết vô vị, quả thực hồ đồ. Đoán chừng là đem nơi này trở thành quá x a x a đi. Cho dù có chút thực lực cũng là tiểu đứa trẻ một. Nha nha hiện tại mới không quan tâm những chuyện đó, bởi vì nàng bây giờ thực sự là đói chết. Vừa mới là lên lầu. đã bị những kia trên bàn bánh ngọt hoa quả hấp dẫn. Thủy Giao bảo bảo, bọn họ quả nhiên là đến ăn đồ ăn. Hì hì. Chú n g ta đi đối với địa phương, tìm một cây bàn chống tử ngồi xuống. Sau đó nha nha tương Thủy Giao bảo bảo đặt ở sát bên chỗ ngồi, đem bàn trung gian bánh ngọt hoa quả hướng về bên người một vòng. Sau đó hai người không kiên xè chút nào địa bắt đầu hướng về trong miệng nhét, ăn ngon. ăn quá ngon mầm n h a n h a ừ thủy giao bảo bảo ngươi chậm một chút ta rót nước cho ngươi n h a n h a n h a nhai nha nha. hai người ăn được đúng là hài lòng thế nhưng người c h u n g quanh thủy giao ta còn không ăn no chúng ta đi bên cạnh bàn đi ngược lại những kia bánh ngọt hoa quả bày đặt cũng không ai ăn nhai nhai nhai n h a Ừ, ừ, đi. Chú n g ta đi bên cạnh ăn. Đầu tiên là đem một trên bàn bánh ngọt hoa quả ăn xong. Sau đó hai người tới thứ hai bàn trống trên tiếp tục quá nhanh cắn ăn. Tình hình này, nhìn ra bốn phía người sồn sập bôi m ồ h ô i không n g ớ t x ả y ra chuyện gì? Hai thằng nhóc này là từ đâu nhô ra? Trời mới biết các nàng từ nơi nào chạy đến. Có điều xác định hai người này không phải ruột chết đói tái thế. liền mọi người nói chuyện công phu, lại có hay ba c á i bàn chống bánh ngọt cùng hoa quả bị hai người tiêu diệt. đang lúc mọi người trong mắt hai thằng nhóc này chính là đến n h ị ệ ngậm gây sự, n h ị luận sau một lúc sẽ không người để ý tới. rất nhanh, sao b ă n g lâu lại lục tục đến rồi ba mươi, bốn mươi vị thiên vị đại lão, to lớn không gian ngồi hơn một nửa, lại quá sơ qua. chỉ thấy một vị ông lão mặc áo xanh từ thang lầu đi lên sau ở đây tất cả mọi người con mắt đều là sáng người chủ sự đến rồi đợi lâu như vậy rốt cuộc nhìn thấy chính chủ cái kia lão giả áo xanh sau khi lên lầu chuyện thứ nhất chính là ôm quyền nói xin lỗi xin lỗi để chư vị đợi lâu ít nói n h à m chúng ta là đến kiếm tiền trực tiếp tiến vào đề tài chính cũng không cần làm phiền chính là đại gia thời gian đều rất quý giá đừng chỉnh những kia không ý nghĩa nghe nói lần này là buôn bán lớn tiền thưởng đều có 2 0 0 ngàn linh thạch thượng phẩm rốt cuộc là không phải thật đến theo lão già áo xanh xuất hiện lầu hai nhất thời đều là sôi sùng sục hôm nay tới đây rất nhiều thiên vị cao thủ cơ bản đều là từng cách từng cách đoàn thể nhỏ cơ bản đều là đồng nhất cách tôn phái chậm thì ba bốn người nhiều thì bảy tám người có rất ít giã con đường xuất hiện cho tới nha nha cùng thủy giao bảo bảo cách này hoàn toàn chính là khác loại ta biết rồi ta biết rồi thanh sơn ông lão khoát tay áo nói ta sắt đá cũng không cùng chư vị thừa nước đục thả câu lần này quả thật có buôn bán lớn muốn làm tiền thưởng 2 0 0 ngàn linh thạch thượng phẩm lên giữa trường đầu tiên là một mảnh vắng lặng tiếp theo càng thêm náo động sôi trào lúc trước đến đây mọi người chỉ là nghe nói 2 0 0 ngàn linh thạch thượng phẩm hiện tại nhưng là nghe được lên nói cách khác này khoản buôn bán còn có tăng tỷ giá đồng bạc không gian như vậy làm sao có khả năng không cho bọn họ hưng phấn mà nguyên bản còn đang ăn bánh ngọt thuộc về hoa quả nha nha đột nhiên ngẩn người nói thủy giao thủy giao có nghe hay không hai ngàn linh thạch thượng phẩm a đủ c h ú n g ta ăn được thật tốt thật tốt nhiều mỹ vị món ngon nha nha nha nha nghe được hai ngàn linh thạch thượng phẩm thủy giao bảo bảo hiện tại cũng bắt đầu mừng rỡ hơn u o y tay múa chân quả nhiên chúng ta chưa có tới sai chỗ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 chư vị lão già áo xanh lần nữa mở miệng nói kỳ thực lần này tiền thưởng nhiệm vụ rất đơn giản chúng ta sao băng lâu gần nhất bởi vì phải nghiên cứu một vài thứ thiếu hụt một ít lời dẫn này đây mới phát sinh tiền thưởng lệnh hy vọng các đường cao thủ có thể giúp đỡ hiệp trợ chúng ta chỉ nhận thức linh thạch sẽ những khắc vô vị cao nguy hiểm mới có cao báo lại nếu như ngay cả điểm ấy đạo lý cũng không hiểu đại gia tổ hội ở các ngươi sao băng lâu làm cái gì không phải là không muốn làm phiền nói thẳng nhiệm vụ kiếm tiền quan trọng lão giả áo xanh gật đầu một cái nói nhiệm vụ cũng không phức tạp khoảng cách thanh hà thành tây bắc 300 r ằ m dặm ở ngoài bích thủy trong đàm có xích diễm s a o xuất hiện nếu có thể đạt được nó đỉnh đầu xích diễm sắc sao băng lâu đem lấy 2 0 0 ngàn linh thạch thượng phẩm giá cả thu mua theo người chứng kiến gọi này xích diễm sao có ít nhất ngàn năm đạo hạnh thực lực không phải chuyện nhỏ một cách tự nhiên lần này tiền thưởng nhiệm vụ không phải chuyện nhỏ hóa ra là xích diễm sao thời đại này đã rất ít nghe nói có loại đồ chơi này xuất hiện loại này hung thú lại sẽ ở bích thủy đàm qua lại thực sự khó mà tin nổi nghe nói xích diễm sao cả người là bảo nếu như có thể chỉnh đầu mắt giữ trở về đây chẳng phải là càng đáng giá tiền người nghe người nghị luận lão g i ả áo xanh gật đầu liên tục không sai như chư vị từng nói ngoại trừ xích diễm r á c ở ngoài xích diễm sao long bất kể là vảy hoặc là máu r ồ n g cũng hoặc là ma hạch chúng ta sao b ă n g lâu đều sẽ lấy giá cao thu mua đừng sợ chúng ta ra không nổi tiền chỉ sợ chư vị mang không trở về hàng vừa nghe lời ấy ở đây trên dưới 100 số thiên vị đại lão mỗi người thoải mái cực kỳ cầu giàu sang từ trong nguy hiểm cái kia xích diễm sao long tuy rằng quý giá nhưng này giá tiền xác thực có thể được xưng là giá cao như vậy chúng ta còn có cái gì không hài lòng ma lưu đem sinh tử k h ế ước đem ra đợi chúng ta lập hiệp ước dễ làm chuyện. Mọi người từng cách từng cách vô cùng kích động. Một đôi sừng 2 a 0 0 g linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa dao long khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Nếu là vận may đầy đủ thật toàn bộ chỉnh đến. Lẻ loi tán tán như thế nào không thay c á c h 4 5.000 linh thạch thượng phẩm. Khổng lồ như thế con số. Chỉ cần là nghe một chút cũng làm cho người nuốt nước miếng. Xem giữa trường mọi người. hiển nhiên đắt là không kiềm chế được rất tốt nếu chư vị như vậy nhảy nhót s ắ t đ á ta sẽ không trì hoãn đại gia thời gian chỉ thấy lão giả áo xanh vỗ tay một cái sau đó hai vị đệ tử đắt là bưng khế ước đạo c ổ đi lên lầu chư vị sinh tử khế ước đã đến phàm là muốn tham gia lần này tiền thưởng nhiệm vụ ngay ở khế ước trên ký tên các ngươi đại danh bóp lên dấu tay của các ngươi hoàn thành nhiệm vụ tức có tiền thưởng cho tới sinh tử vậy thì an thiên mệnh đi ở to lớn hô trước mặt có mấy có thể đem nắm được giữa trường quả thực chính là tranh nhau chen lấn nha nha hiện tại đều là không ngoại lệ mấy ngàn linh thạch thượng phẩm đây chuyện tốt như thế làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn v ị tiểu cô nương này ta xem ngươi còn chưa phải tất đi nhiệm vụ này hung hiểm cực kỳ không cần thần x ẽ chít, không phải là đùa g i ỡ n nghe lão giả áo xanh nói như vậy, nha nha lúc này sẽ không tình nguyện. dựa vào cái gì ạ dựa vào cái gì bọn họ đều có thể tiếp nhận vụ. ta thì không thể. ta giàu gì cũng là thánh giáo thánh nữ. thực lực không thể so bọn họ kém. lão giả áo xanh, cái gì thánh giáo thánh nữ? cái gì thánh giáo lại sẽ làm nhỏ như vậy 11-12 t u ổ i h à i tử đến đảm đương này quá bất hợp lý xin hỏi các ngươi thánh giáo chỉ một mình ngươi đến thấy nha nha ánh mắt như vậy kiên định lão g i ả áo xanh cũng không tiện từ chối dù sao hắn chỉ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ không đạo lý ngăn cản nhân gia đi kiếm tiền thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn còn có chút không đành lòng hỏi nặc nha nha chỉ vào còn tại vị tử trên hướng về trong miệng đút lấy thuộc về hoa quả nha nha nói chúng ta là cùng nhau ha ha ha ha nàng vừa nói như thế chu vi nhất thời cười phá lên cái gì thánh giáo ngươi tại sao không nói ngươi là ma giáo hóa ra cách này thánh nữ chính là ngươi tự phong tên gọi đi ai nói chính là ta thánh giáo thánh nữ ta đắt hơn hai vạn tuổi nha nha tức không nhịn nổi, xách hai tay tức giận trả lời. lão giả áo xanh lau một cách mồ hôi nói, coi như ngươi nói như vậy, có thể ngươi hợp tác chỉ là một một hai tuổi bảo bảo. coi như ngươi có chút thực lực, có thể ngươi làm sao có thể mang theo nàng mạo hiểm đây. nha nha, nha nha. mọi người thấy cách này bảo bảo tựa hồ căm phẫn sụp sôi dáng vẻ. có thể hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. ngược lại là nha nha đắc ý nói có nghe hay không. nhà ta bảo bảo đều nói muốn nhận nhiệm vụ này. không chỉ là lão giả áo xanh không nói gì. liên quan tất cả mọi người phải không biết nên nói cái gì cho phải. chuyện nguy hiểm như vậy. lại mang một bảo bảo quá k h ứ nay xác định không phải hồ đồ. người bạn nhỏ. người nghe ta nói. không nên gọi ta người bạn nhỏ, ta không phải đã nói ta đắt hơn hai vạn tuổi à? được được được, lão già áo xanh rất là tan vỡ nói, tạm thời hai ngươi hơn vạn tuổi đi. tuy nói ta không thể ngăn cản hành vi của ngươi, nhưng ta còn là muốn khuyên ngươi một câu. n à y tiền thưởng nhiệm vụ xưa nay cũng không phải trò đùa, một cái sơ sẩy sẽ làm mất mạng. ta đây là hảo ý hiểu chưa? nhà nhà mới không để ý tới cách này ánh mắt thật là kiên định nhưng là ta cùng nhà ta bảo bảo không có tiền vì lẽ đó chúng ta muốn kiếm tiền ăn cơm vì lẽ đó chúng ta cũng phải tiếp thu nhiệm vụ này cách này dễ thôi lão già áo xanh nói xong là từ trên đầu ngón tay chứ vật g i ớ i chỉ đổ ra mấy khối linh thạch thượng phẩm nói này mấy khối linh thạch ngươi trước tiên nhận lấy cho tới nhiệm vụ này ngươi cũng không cần chuyến nước đục này tính mạng quan trọng bảo bảo tính mạng cũng phải chặt không được mấy khối linh thạch căn bản cũng không đủ chúng ta ăn một bữa cơm chúng ta muốn tiếp nhận vụ chợt nghe nha nha nói ăn cơm toàn trường người toàn bộ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại khá lắm lầu hai này gần một nửa bàn trống trên bánh ngọt hoa quả toàn bộ đều bị này hai hàng tiêu diệt rõ ràng một so với một tiểu nhưng này sức ăn làm sao lại lớn như vậy này không phải là thùng cơm à mắt thấy lão già áo xanh còn muốn nói chuyện nha nha chu cách miệng nhỏ nhắn nói ta mặt kệ ta mặt kệ nói chung ta cũng có thực lực chính là ta muốn tiếp nhận vụ thực sự là mọi người thực sự đã không cách nào hình dung giờ khắc này nội tâm đồ phá hoại tâm tình được rồi lão phu chỉ có thể đến đây là hết lời. ngươi vừa là thật muốn liều mạng, ta thực sự không cách nào ngăn cản. nhưng ngươi phải nhớ kỹ, một khi k ý rồi phần này khế ước, sinh tử nghe theo mệnh trời hiểu chưa? ngươi ông lão này thật không thoải mái, yên tâm. bích thủy đàm có mấy cái xích diễm sao long, đến thời điểm chúng ta toàn bộ bắt ngươi về, nhớ tới chuẩn bị kỹ càng tiền thưởng, mọi người. này tự xưng thánh nữ con nhóc con quá càn dỡ, còn mấy cái dao long, còn toàn bộ nắm về, này đều đem người khác cho rằng không khí à, lời nói lời nói thật lòng, liền nha đầu này cấp bốn huyền thiên vị, ở một đám đại lão trong đám vẫn đúng là không nổi bật, nhưng cơn giận này, nhưng là cuồng đến không một bên, nha đầu này, sợ không phải một ngu ngốc đi. cũng không biết nàng tuổi còn trẻ tu vi làm sao cứ như vậy cao nhưng này đầu ấ c tốt như có chút không đủ dùng a bất kể nàng đây các ngươi không nghe nàng nói cái gì muốn bắt toàn bộ giao long trở về a mỏi mắt mong chờ được rồi nha nha hiện tại mới không để ý tới mọi người châm biếm vẻ mặt và ánh mắt một đường chạy chậm tới thủy giao bảo bảo bên cạnh nói thủy giao thủy giao chúng ta lập tức là có thể có tiền đến thời điểm chúng ta đồng thời ăn được nha nha nha nha ừ vậy chúng ta hiện tại sẽ lên đường nắm bắt sao long đi mắt thấy nha nha để thủy i a o bảo bảo cưới ở trên cổ của mình sau đó hai người rất vui mừng đi xuống lầu chu vi một đám đại lão vẫn nằm ở tan vỡ bên trong 21. quá chán với thế giới t u t i ê n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 bản đồ trong tay lại tạo nên tác dụng. Có điều cách kia tiểu thương thật đáng ghét. Gặp ta nói đây là bản đồ kho báu, hãy c h ú g ta bỏ ra nhiều tiền như vậy. Nhớ tới lúc trước tao ngộ, để nha nha một trận căm hận. Rõ ràng mình và thủy giao liền còn mấy khối linh thạch, có thể một hại người rất nặng r a hỏa lại giao đồng chính mình mua bản đồ kho báu. Điều này cũng tốt. Cuối cùng tiền cơm bỏ ra. có thể ẩ m nấp bảo đồ lại trở thành phổ thông bản đồ tốt đến bây giờ bản đồ này có đất d ù n g võ bằng không nha nha cảm giác mình nhất định sẽ vẫn hận xuống thủy giao thủy giao chờ chúng ta kiếm lời tiền chúng ta liền đi thuê một cái to lớn xe ngựa hai chúng ta sau đó đi nơi nào cũng không cần chạy trốn rồi nha nha nha nha ừ chúng ta còn muốn mua rất nhiều đồ ăn vặt thật là nhiều bánh ngọt. còn có chờ chúng ta trở lại thánh hưng đại lục để song cơ cho ta đạo xin lỗi xong sinh hoạt ổn định lại sau ta liền mang ngươi cùng đi tìm được ngươi rồi cha cùng m ấ u thân thủy giao không nói trong miệng mơ hồ không rõ địa phát sinh khổ sở tiếng nghẹn ngào được rồi được rồi đều là lỗi của ta ta không nên để ngươi cha cùng m ấ u thân bất quá ta nghĩ ngươi cha cùng mẫu thân khẳng định không phải có ý định vứt bỏ ngươi. Có thể có một ngày, ngươi sẽ cùng bọn họ gặp mặt. Sau đó cũng không cần cùng ta đồng thời lưu lạc. Nha nha, nha nha. Thủy Giao bảo bảo không ngừng mà lắc nha nha tóc thắt bím đuôi ngựa, trong thanh âm mang theo lưu luyến không rời. Được rồi được rồi, ta cũng không cam lòng cùng ngươi tách ra. sau đó chúng ta khẳng định còn có thể tiếp tục cùng nhau ngồi vững vàng ta muốn toàn lực chạy đi sau đó đi nắm bắt mấy cái dao long trở lại hoán tiền thưởng gia thanh hà thành càng đi tây bắc càng là hoang vu hơn nữa đã có thể nhìn thấy cảm ứng được phần nhỏ yêu thú ma vật qua lại cái kia bích thủy đàm còn đang nơi sâu xa đây chúng ta đi vào bắt được nó nguyên bản đang cùng thủy giao bảo bảo nói đây mới vừa quay đầu lại lập tức sợ hết hồn, chỉ thấy phía sau O F F một đám người. đó không phải là lúc trước cùng ở sao băng lâu tiếp nhận vụ người sao? m ớ i thời gian bao lâu? hội này trên căn bản toàn bộ đuổi tới, không được tiếp tục như vậy chúng ta không ưu thế. nếu như xích diễm giác bị bọn họ bắt được, chúng ta phải không tới tiền thưởng rồi? nhà nhà nhà nhà nhà nhà thủy giao đừng nhịn ác, ta biết ngươi có chút bản lĩnh, có thể cái kia xích diễm giao long rất lời hại, không phải lúc trước những kia chim nhỏ có thể so sánh. Hiện tại cuộc diện này, không chỉ là nha nha nhanh hơn tốc độ phi hành, mặt sau hơn trăm m ố t vì đại lão cũng sống như thế. Thời gian là vàng bạc, lời này dùng ở trên người bọn họ không thể thích hợp hơn. Hiện nay tình hình. vì sau khi được con mồi không tàn sát lẫn nhau, hơn trăm m ố t người mười mấy tôn phái bây giờ nhìn phi hành phân chia, đại thể lại chia làm ba mảnh, thế lực cơ bản cân bằng, vẫn là câu nói kia, chỉ có nha nha cùng thủy giao hai người này là khác loại, trong mắt của mọi người, nha nha này chính là một người một ngựa, tuy rằng can đảm lắm, nhưng tỏ thật ngu ngốc d a n h hiểu này. như loại này tiền thưởng nhiệm vụ coi như ngươi một mình có năng lực săn giết con mồi nhưng săn giết sau chính ngươi xác định có thể mang tiêu sái tiền thưởng đồ chơi này ai cũng muốn nuốt một mình có thể có thời điểm ngươi không muốn bỏ qua một điểm như vậy cuối cùng ngươi mau cũng không chiếm được thông thường mà nói cướp giật bảo vật loại hình xác thực dễ dàng thấy máu quang nhưng nếu nói tất cả đều muốn giết cái một mất một còn đích tình huống cũng không thông thường bởi vì không có người nào là n g ô ngốc, huống chi tu hành đến thiên vị người đầu ấp cũng sẽ không quá hồn, có lẽ có bị lợi ích choán v á n g đầu ấp thời điểm, nhưng 99% vẫn là người bình thường, cái kia con nhóc con trùng nhanh như vậy muốn chết sao? bất kể nàng làm cái gì. coi như nàng có thể đánh giết xích diễm s a o long thì thế nào? cuối cùng còn không phải muốn rơi xuống những người khác trong tay một người một ngựa muốn làm đại sự trừ phi tú nhi về đến nhà bằng không đừng h o n g mơ tới thật đ á n g g h é t tại sao phải đuổi theo đến như thế chặt rõ ràng ta đã n h ì n đủ mạnh mẽ phi hành nhanh như vậy nhẹ n h à n n h a n h à ừ ta tin tưởng giao long nhất định là c h ú n g ta cứ như vậy một đuổi theo một đuổi hơn 300 dặm địa cũng thật là rất nhanh sẽ đến cái kia xích diễm giao long ở chỗ nào tại sao ở trong đó không nhìn thấy bóng người sẽ không tiềm tàng ở nơi sâu xa nhất đi tuy rằng cái thứ nhất chạy tới có thể nha nha cũng không có nhìn thấy xích diễm giao long bóng người nguyên bản còn muốn đại triển thân thủ hàng phục giao long đ â y hiện tại ngược lại tốt, mau cũng không tìm tới một cái, cứ như vậy sẽ thời gian. mặt sau hơn trăm vị đại lão toàn bộ tới rồi, điều này làm cho nha nha nhớ nhung nhất thời rơi vào khoảng không, chờ chút coi như là xuất hiện giao long, muốn đem con mồi chiếm được, sợ cũng không dễ chịu mọi người cửa này, c u n g quanh đây hàn ý thật nặng, e sợ xích diễm giao long liền ẩn tại phía dưới cùng. c ă n bản cũng không rõ ràng nước này sâu hình học mạo muội vào nước chính là không khôn ngoan cử chỉ không bằng tên to sát hợp lực đem đồ chơi ghi nổ đi ra ý kiến hay cứ quyết định như vậy muốn hỏi sóng xanh đàm lớn bao nhiêu minh mông vô biên nhưng vì cái gì không gọi hồ hoặc là sông lớn tụi mới biết nói chung này sóng xanh đàm đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người hơn nữa nhìn cái kia nước đen ngòm còn tản ra hàn ý quét một chút đều hãi hùng khiếp viết chớ nói chi là xuống nước có điều lại là mọi người sau khi thương nghị cảm thấy đem dao long nổ đi ra thực là ý kiến hay vì lẽ đó trên dưới 100 người lúc này liền liên thủ lại trực tiếp bắt đầu oanh tạc sóng xanh đ à m nhiều ngày như vậy vì đại lão đồng thời phát lực cường hãn bao nhiêu cũng không cần nói nếu có ngọn núi đặt tại trước mắt, san bằng đỉnh núi đều cùng khiến cho tựa như chỉ là vô số giống như thực chất cương khí như mưa rơi ra, đơn giản là như cờ thiên ngân hà ngọc vỡ, rồi quang minh vạn ngàn. đặc biệt tiếp xúc đầm nước lúc trên dưới 100 đạo lực lượng hội tụ dưới, ánh sáng l ồ n g lấy chói mắt lưu chuyển, khí tức ác liệt bạo động, nhưng rất đáng tiếc. đầm nước tầng ngoài là bị nổ bay n g à y Hơn nữa liền cá vũ đều là không dứt, nhưng căn bản cũng không thấy phía dưới giao long có cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ giao long không ở chính giữa diện? Tình huống này nhìn ra nha nha tất cả giật mình một mới. Tốt xấu hội tụ như thế sức mạnh cuồng bạo. Vì sao phía dưới giao long không phản ứng đ â y Chẳng lẽ nói sức mạnh vẫn là quá yếu? không có lan đến gần hạ tầng nơi sâu xa. nha nha nha nha nha nha cái gì? thủy giao bảo bảo ngươi nói cảm ứng được phía dưới khí tức cực lớn. hơn nữa còn không hết một cái. nha nha hiện tại đã biết rõ. xem ra sao băng lâu bên kia tình báo quả nhiên không giả. về phần tại sao Giao long không có động tĩnh. xem ra này hùng vĩ vô cùng lớn đầm nước sâu vượt quá tưởng tượng vì lẽ đó ngươi đang ở đây mặt trên gây nữa đằng phía dưới không cảm giác được đều là ngơ ngẩn lại nhìn giữa trường cách kia trên dưới 100 vị đại lão rõ ràng không cam lòng tiếp tục liên thủ oanh kích không cảnh này là phi thường náo nhiệt không sai có thể len sợi dùng đều không có có điều muốn nói khiến người ta đi phía dưới s ẫ n sao long đi ra cái kia thuần t ú i đó là sống chán ngấy. vạn nhất mới vừa nhảy xuống bị giao long nuốt người nào chịu trách nhiệm? muốn nói nha nha nhìn thẳng ba bà dì ở cách đó không xa xem đầm nước động tĩnh đi. cái nào nghĩ đến ngồi ở trên cổ thủy giao bảo bảo giờ khắc này bắt đầu không sống yên ổn. nha nha, nha nha, nha nha. thủy giao bảo bảo chỉ vào đoàn người vị trí phía sau vách núi treo leo nha nha d é o lên không ngừng. Thủy Giao bảo bảo không nên nháo, nơi đó không có gì cả, à, chính là vách núi mà thôi. Nha nha, nha nha, nha nha, được rồi, ta thả ngươi hạ xuống là được rồi. Ngươi đến cùng muốn đi bên kia làm cái gì à? Nha nha. Thủy Giao bảo bảo nói xong, vui sướng chính là hướng về bên cạnh bên dưới vách núi chảy đi, hành động này. đừng nói nha nha chính mình bối rối liên quan bên cạnh người bên ngoài đều là nghi hoặc không rõ hai thằng nhóc này đến cùng làm c á i gì đấy đặc biệt cái kia bảo bảo hướng về bên dưới vách núi chạy c á i gì chạy xem không hiểu đây là c á i gì thao tác hoàn toàn xem không hiểu 22 nữ đế phu quân ẩ n cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không c h í n chương 233 b h o à i nghi nhân sinh giữa lúc một đám đại lão còn đang liên thủ không ngừng oanh kích sóng xanh đ à m n ỗ lực đem tiềm tàng ở uyên xích diễm sao long bước ra tới thời điểm bỗng nhiên bên trong đất trời đã xảy ra rung động đây không phải bọn họ liên thủ oanh kích tạo thành hiệu quả mà là toàn bộ thiên địa đều đang run r ẩ y Qua lại đến bọn họ hoảng hốt, qua lại đến bọn họ hoảng sợ, qua lại đến bọn họ hoài nghi nhân sinh. x ả y ra chuyện gì? Chẳng lẽ tất nhiên chấn động? Nay khỏe mạnh không có dấu hiệu nào, làm sao có khả năng sẽ động đất? Mau nhìn! Bên kia vách núi di chuyển, lại di động. Một đám đại lão kinh hồn bạc viết. này đến t ộ t cùng xảy ra chuyện gì? Không phải mới vừa còn rất tốt sao? Tại sao vách núi bỗng nhiên đều di động? Không, không thể. Yêu thọ. Trời ạ. Yêu thọ rồi. Bỗng nhiên một mắt sắc đại lão rốt cuộc phát hiện cái kia di động vách núi không hề tầm thường. Chỉ thấy ở vách núi bên dưới một thân thể nho nhỏ chính hai tay ghép trận pháp. miễn cứng đem so với đại nàng ngàn vạn bồi vách núi treo leo cứng rắn di động lại đây không đây không phải thật đây tuyệt đối không phải thật nhất định là ta mắt mờ chân chậm nhìn lầm không ta không tin chúng ta nhất định đều là nằm mơ một một hai tuổi bảo bảo lại có thể ôm đồng vách núi chuyện này đây là người sao tất cả mọi người không sai tất cả mọi người hai tay ôm khuôn mặt, ánh mắt miệng làm sợ hãi hình. bọn họ thần hồn bị đả kích, bọn họ ánh mắt rải ra, bọn họ đã không cách nào hữu hiệu suy nghĩ. nếu như tương thủy giao bảo bảo so sánh con kiến, như vậy nàng di chuyển vách núi chính là một viên đại t h ổ che trời. này đã vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng phạm vi, nhưng là bây giờ, sự thực liền phát sinh ở trước mắt. không thể kìm được bọn họ không đi nhận thức, không thể kìm được bọn họ không đi sợ hãi, không thể kìm được bọn họ không đi tin tưởng. đây thật sự là hiện thực sao? lực lượng này, trừ phi thế giới cấp cường giả tự mình đến đây mới có thể mượn đại thần thông làm được mức độ này đi. chẳng lẽ này bảo bảo là thế giới cấp cường giả? hết thảy đại lão thời khắc này đều là khóc. nếu như thủy giao bảo bảo hiện tại tu đến thế giới cấp cường giả như vậy bọn họ xem như là cái gì khổ cực tu luyện mấy trăm năm lại còn đuổi không được một một hai tuổi hải đồng oanh oanh thủy giao bảo bảo cách dùng ấn kéo to lớn vách núi mỗi đi một bước thiên địa đều phải lay động một hồi có điều nhìn dáng d ấ p của nàng cũng là thật mệt đi tới bốn năm bước liền muốn đứng tại chỗ giải lao chốc lát nhưng dù vậy đã để ở đây hết thảy đại lão toàn bộ quỷ. những đại lão này chúng hiện tại toàn bộ tuyệt vọng bọn họ không thể nào tiếp thu được tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chính mình khổ cực tu hành liều mạng tôi luyện nhưng bây giờ thậm chí ngay cả một một hai tuổi bảo bảo cũng không sánh bằng loại này phức tạp tâm tình phải như thế nào hình dung phải như thế nào mới có thể xác thực biểu đạt ra bọn họ tuyệt vọng cùng khiếp sợ mà trong đám người này cũng bao quát nha nha. Hiện tại nàng song đuôi ngựa toàn bộ đều là hiện dựng thẳng thẳng bay v ẻ kinh ngạc. Lúc trước nàng là từng trải qua thủy giao bảo bảo nuốt lấy mấy chục con áp chim. Có thể khi đó vẻn vẻn chính là kinh ngạc cùng cảm khái mà thôi. Mà bây giờ đây, bảo bảo nhưng là đang di động một tòa vách núi a. lẽ nào này bảo bảo là thần linh chuyển sinh? Nha Nha không ngừng muốn đem d ự n g thẳng lên, song đuôi ngựa đè xuống cũng không biện pháp. Trước mắt thật sự là quá khiếp sợ. Mặc dù nàng muốn để cho mình bình tĩnh, nhưng là nội tâm vẫn không cách nào bình ổn lại. Oanh oanh, Thủy Giao bảo bảo kéo vách núi khoảng cách bích thủy đàm càng gần. Trong cách miệng nhỏ của nàng, à, à, à, à, khô cái gì? Nhìn dáng dấp của nàng càng giống như là cho chính mình tiếp sức. bởi vì vận dụng sức mạnh thực sự quá lớn giờ khắc này khuôn mặt nhỏ của nàng đều là ướt đến đỏ chót nhưng là nàng nhưng hoàn toàn không hề từ bỏ vẫn kéo vách núi tiếp tục hướng về đ ầ m nước một bên di chuyển cảm giác đỉnh đầu càng ngày càng âm những k i a đại lão vốn đang ở trong lúc suy si ngốc bỗng nhiên không biết ai hô một câu lo lắng làm cái gì vạn nhất vách núi ngã có bao nhiêu cách mạng cũng không đủ bị đập đến. sau đó trong sân các đại lão đều là hoảng hồn. phần Phật lập tức toàn bộ hướng về trên không bay đi. bảo bảo, ta cũng sợ sệt ta. nha nha cùng những kia các đại lão phản ứng như thế. cao như vậy vách núi thật muốn đập xuống đến. còn không tại chỗ đem người đập thành cặn. hình ảnh kia. chỉ cần là muốn vừa nghĩ, trong xương đều là lạnh. làm tất cả mọi người trốn hướng về trên không thời gian nâng vách núi bảo bảo khoảng cách bích thủy đàm càng ngày càng gần càng ngày càng gần oanh cái kia một tiếng k i n h vang để giữa bầu trời lưu vong các đại lão lần thứ hai hô hấp đều là căng thẳng hóa ra là đến bên bờ mà thủy giao bảo bảo sau lực không kịp vì lẽ đó để xuống này bảo bảo thật là đáng sợ a đâu chỉ là đáng sợ, ngươi nói nàng là yêu ma d ù quái ta đều tin tưởng, có thể chỉ có ta tuyệt không thừa nhận nàng là nhân loại bình thường. đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra bảo bảo? tại sao trước đây xưa nay chưa từng nghe nói? mọi người rồn rập chấn đ ỉ n h tâm thần của chính mình, sau đó nghị luận cách liên tục, nhưng rất đáng tiếc, căn bản là không chiếm được kết quả gì. mặc dù một phần trong đó người tin tức lại linh mẫn thông, tuy nhiên chưa từng nghe tới Tây Minh Đại Lục có một như vậy nhân vật nhị thiên, một hai tuổi, vẹn vẹn mới phải một hai tuổi à? Nếu như nàng ở lớn lên một điểm, thử hỏi thiên hạ này còn có đối thủ của nàng sao? Oanh, nghe được thanh âm này, trong lòng mọi người lại là cả kinh, Minh mắt thấy đi mới phát hiện. hóa ra là thủy giao bảo bảo n h ỉ ngơi sau một thời gian ngắn lần thứ hai tích nắm khí lực hai tay h é t ấm lần thứ hai hướng về bên cạnh vách núi giữ đi hơn nữa lần này cùng lúc trước còn có chỗ bất đồng chỉ thấy nàng không ngừng đem nâng lên vách núi chậm rãi nâng cao chậm rãi nâng cao hay là bởi vì vách núi trọng lượng thực sự to lớn vì lẽ đó mặc dù cách xa nhau rất xa cũng còn là có thể nghe được bảo bảo trong miệng a mơ hồ không rõ vì chính mình tiếp sức thanh âm của cùng dùng sức thở dốc thanh âm của cao một điểm lại cao một điểm mọi người hiện tại lại một lần nữa toàn bộ um mặt của mình quan sát thủy giao bảo bảo nhị thiên hành động trước mắt này chấn động lòng người một màn e sợ sau đó muốn ở lại trong lòng sợ là cả đời đều không thể quên bọn họ thậm chí đều là lo lắng, n à y cánh tay nhỏ cẳng chân, thật đến có thể chịu đựng ngủ ở khổng lồ như vậy vách núi sao? Nhưng mà sự thực chứng minh, bọn họ này bộ phận lo lắng tâm tình hoàn toàn chính là dư thừa, bởi vì vách núi không ngừng bị giữ nâng, mà rất nhanh, triệt để đắt là bị giữ dơ lên thủy i a o bảo bảo đỉnh đầu. Thời khắc này, đang lúc mọi người trong mắt. thủy giao bảo bảo hình tượng bỗng một hồi liền trở nên vĩ đại cực kỳ. nàng giống như là một t r ố n g trời cổ thần, tuyệt đối không người nào dám bởi vì nàng số tuổi tuổi tác mà coi thường nàng nửa phần. ngược lại, bọn họ từng cách từng cách bị chấn động, bị cách này một hai tuổi bảo bảo chấn động đến mất đi năng lực suy tư. à, đó là thủy giao bảo bảo từ tiến vào giữa trường đến bây giờ mãnh liệt nhất một tiếng hí gọi. sau đó nàng d ữ quá mức đỉnh vách núi trực tiếp bị nàng mạnh mẽ ném tới sóng xanh đàm dầm dầm dầm dầm oanh đầm nước nổ tung nhấc lên cơn sóng thần nếu như không phải một đám đại lão có dự kiến trước bay đến bầu trời sợ là hiện tại một không lọt toàn bộ đều phải bị cuốn đem đi vào chỉ là đón lấy càng thêm để ở đây đại lão không tưởng tượng nổi chuyện tình đ á xảy ra từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô định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 hơi nước minh m ù n g mặc dù thân ở trên không, thật dài một quãng thời gian cũng không thấy rõ bất kỳ hư thực, chỉ có bị ném vào đầm nước vách núi oanh oanh liệt liệt gợi ra các loại phản ứng dây chuyền, lấy sóng xanh đ à m làm trung tâm, chu vi trăm dặm đều là sản sinh kịch liệt các loại phản ứng, vô số yêu thú ma vật thất k i n h địa tứ tán lao nhanh, d u n g động dư vị thật lâu không thể yên tĩnh. giống như là đại tai bỗng mà đến một sát na kia hung hiểm để ở đây các đại lão thiếu một chút không tâm can vỡ tan từ từ yên tĩnh trong sân thanh tịnh bắt đầu xu hướng bình tĩnh nhưng mà một giây sau những đại lão này chúng phát hiện càng to lớn hơn nguy cơ xuất hiện xích d i ễ m giao long không phải một đầu 1, ộ t hai b bốn ngũ không phải nói tốt một con mấy con sao tại sao lập tức đập ra đến bảy mươi tám mươi đầu a này tu vi cấp thấp nhất đều có cấp ba thiên vị cao nhất lại còn có cấp năm bá thiên vị không xem cầm đầu đầu kia đã sắp muốn tiếp cận cấp sáu nửa bước thế giới cấp thực lực đi tình báo sai lầm vẫn là đại lầm làm đến thời điểm nói có thể là một đầu cũng có lẽ có mấy con nhưng bảy mươi tám mươi đầu rốt cuộc là cây r u ộ g ì là v é t mạng người sống được không đủ lâu dài, vì lẽ đó đi ra truy hồn nạp mệnh, liền giữa trường những này xích diễm sao long ba năm đầu cũng tốt, mười con tám con cũng có thể, ngược lại nơi này thiên vị đại lão nhiều người, hơn một trăm cách đây đối phó hay là vất vả, nhưng vẫn không tính là cái gì, nhưng bây giờ bảy mươi tám mươi đầu xích diễm s a o long đồng thời ngược lại đồng dạng là ngược món ăn không nói nhưng bây giờ ai là món ăn nhìn kinh khủng này tình cảnh liền biết rồi nhiều như vậy làm sao có khả năng đối phó được chạy mau a hãy cùng chọc vào tổ ong vò vẽ sống như vậy lập tức làm ra nhiều như vậy ai chịu nổi cầu rào sang từ trong nguy hiểm là không sai có thể biết rõ trăm phần trăm sẽ đưa mạng đích tình huống dưới còn dán vào mặt m ã n h liệt đỗi đó chính là tiêu chuẩn ngu ngốc bây giờ những đại lão này cái gì đều đành phải vậy vắt chân lên cổ mà chạy chỉ là đáng tiếc những đại lão này chúng mới vừa là lên đường chuyển động thân thể bọn họ hoảng sợ phát hiện bốn bề phong làm nền trời đát là bị bảy mươi tám mươi đầu xích diễm giao long hiệp lực phong tỏa đừng nóng vội, chúng ta tụ tập sức mạnh nổ ra một lỗ hổng. Không thời gian này, xích diễm giao long sông lên đến rồi. Chu Vi trực tiếp bị xích diễm giao long làm ra một phương mới thủy hệ tinh thể thành. Một ít đại lão thử nghiệm oanh kích, chẳng những không có đánh vỡ không nói, cái kia bảo động năng lượng trái lại vẫn bị tinh thể thành trực tiếp hấp thu. Tình huống này. trừ phi tổ tập tất cả mọi người sức mạnh hay là còn có thể nổ ra một con đường sống chỉ có điều những g i a xích diễm giao long làm sao có khả năng sẽ cho bọn họ thời gian này xích diễm giao long cùng nhau hướng về mọi người nhào tới hí lên tiếng mấy như sấm sét đạo đạo băng khí từ mặt biển bốc lên cái kia đến hàng mấy chục ngàn tư thế trực tiếp để các đại lão toàn bộ vãi cả linh hồn nhưng vô luận như thế nào chờ chết tự nhiên là không thể nào. ở sự uy hiếp của cái chết dưới, các đại lão từng cách từng cách vượt xa người thường phát huy tiềm lực của bọn họ, lại là cùng xích diễm s a o long đối đầu lúc sức mạnh mạnh mẽ kích đến toàn bộ không gian đều là ồn ào sôi sụp một mảnh, cuồn cuộn nổ tung, lập tức không đồng lòng cũng chỉ có chết, kỳ thực coi như là đồng lòng, trừ phi phát sinh kỳ tích. bằng không còn chỉ có thể là cái c h ế t các đại lão đã hoàn toàn bị bức ép đến tuyệt lộ chốc lát công phu cũng không đứng vững trực tiếp bị bảy mươi tám mươi đầu dao long đối đến lui đến một góc ôm đoàn sưởi ấm x u i x ẻ o a quá x u i x ẻ o rồi làm sao liền bới cái dao long ồ ở? nguyên bản còn tưởng rằng là phát tài cơ hội tốt kết quả liền cơ hội phản kháng sợ là cũng không có lập tức đi ra nhiều như vậy, trừ phi thế giới cấp cường giả ở đây, bằng không ai chịu nổi. sớm biết lúc ra cửa nên kiểm tra một hồi hoàng lịch. năm xưa bất lợi, năm xưa bất lợi a. hiện tại những người này đích tình huống liền tương tự với một người bình thường trang bị đơn giản trang bị chạy tới hải lý, sau đó bốn phương tám hướng bơi lội bảy mươi, tám mươi đầu hung mảnh cá mập trắng. mặc dù có đơn giản trang bị phòng hộ nhưng là căn bản không dùng suy nghĩ không cần c h ú c lát đó là một con đường chết Ồ, người này con nhóc con nguyên lai like đ ã ở cái kia bảo bảo không phải là của nhà người sao đều là nàng nếu như không phải nàng cuồng bảo như vậy làm sao có khả năng lập tức nổ đi ra 70 80 đầu a con nhóc con là ai đó là đương nhiên là nhất theo liêm đao nha nha hỗn loạn nhất thời điểm nàng đã ở bầu trời nhìn bảy mươi tám mươi đầu hung thần ác sát xích diễm giao long nàng làm sao có khả năng không sợ hết cách rồi vì bảo mệnh nàng chỉ có thể tạm thời lựa chọn cùng những người này cùng tồn tại một cái chiến tuyến các ngươi đều đừng xem ta ta cũng không biết thủy giao bảo bảo lợi hại như vậy lớn như vậy vách núi trực tiếp lấy lên các ngươi khi ta sẽ không kinh ngạc à bị vô số đại lão mắt nhìn c h ằ m c h ằ m địa đe dọa nhìn nha nha hiện tại có thể nói là trột dạ phi thường ít nói n h à m nếu bảo bảo lợi hại như vậy ngươi đúng là hô hoán nàng đến giúp đỡ a lẽ nào ngươi muốn cho mọi người cùng nhau chết ở chỗ này câu nói này quả thực giống như là thể h ồ q u á n đính lập tức để nha nha từ sợ hãi bên trong tỉnh lại đúng vậy nếu thủy giao bảo bảo lợi hại như vậy làm cho nàng đứng ra chừng chỉ những này xích diễm sao long không được sao nhất niệm đến đây nha nha lúc này tổ lực hướng về thủy giao bảo bảo gọi lên thủy giao cứu ta cứu cứu ta a đang lúc mọi người hợp lực trí tạo phòng hộ vòng bên trong nha nha liều mạng vơ hai tay nỗ lực gây nên thủy giao bảo bảo chú ý kỳ thực giờ khắc này mọi người nói cách khác nói trước khi chết cho dù là s ơ m giả cũng muốn cầm lấy không phải ở tại bọn hắn bây giờ trong nhận thức biết thủy giao bảo bảo là siêu cấp lợi hại không sai nhưng này cũng hạn chế ở sức mạnh bên trên giả như nàng còn có năng lực chừng chỉ 70. 80 đầu xích diễm giao long cái kia không thích hợp thỏa chính là thế giới cấp cường giả à? này bảo bảo có thể là thế giới cấp cường giả sao? bây giờ thủy g i a o bảo bảo vừa đem vách núi vứt vào bích thủy đàm không lâu hiện tại chính liều mạng thở hổn hển đây đột nhiên nghe được nha nha tiếng cầu cứu nhất thời toàn bộ kiều tiểu thân thể đều là chấn động nhìn đầy trời không ngừng hướng về nha nha bên kia phát động công kích xích diễm sao long tiểu tử triệt để nổi giận nha nha nha nha thủy giao bảo bảo hướng về nha nha la lên nghe được thủy giao bảo bảo hồi âm nha nha sướng đến phát d ồ rồi thủy giao bảo bảo nghe được nàng nói hiện tại liền giúp giúp chúng ta giải quyết nguy cơ tuy rằng không biết là thật hay giả nhưng giờ khắc này từ lâu tuyệt vọng mọi người bỗng nhiên lại như thấy được một tia sáng rực đang toàn lực ra tay giữ g ì n bạc nhựa kết g i ớ i đồng thời ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào thủy giao bảo bảo trên người chỉ thấy nàng bỗng nhiên gióng lên cái miệng nhỏ của mình sau đó không ngừng nuốt khí lấy hơi nuốt khí lấy hơi lại là lặp lại kéo dài động tác này mười mấy lần sau trong giây lát cuồng phong gào thét bên trong đất trời trực tiếp đều là một mảnh tiêu diệt xảy ra chuyện gì thật cường liệt sức hấp dẫn. có điều đối tượng đối tượng thật giống không phải chúng ta. mau nhìn những kia xích diễm s a o long ở mãnh liệt cổ phong bên trong. tất cả mọi người lại một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt chấn động ở. cái kia một hai tuổi bảo bảo lại lập tức đem 70 80 đầu xích diễm s a o long toàn bộ nuốt lấy. tuy rằng còn có một bộ phận tu vi cường hãn g a o long nỗ lực chạy trốn. nhưng rảy r u a cũng bất quá sảng co chốc lát rất nhanh chúng nó toàn bộ biến mất ở thủy g i a o bảo bảo ăn uống bên trong tĩnh toàn bộ tình cảnh suốt kỳ t í n h cái kia chấn động tình cảnh thẳng tắp để hết thảy đại lão n h ã n cầu toàn bộ đều là lồi đi ra từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô định quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác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 bằng không chỉ cần này lão máu cũng có thể đem nơi đây phun rối tinh rối mù bọn họ suy nghĩ toàn bộ rơi vào đình t r ế trạng thái nhưng không hẹn mà cùng tầm mắt của bọn họ vẫn là tập trung vào thủy g i a o bảo bảo trên người một ít cảm giác thân thể hóa đá thậm chí miễn cưỡng đem chính mình mặt mạnh ặ t m mẽ bài đến thủy g i a o bảo bảo bên này là vì cái gì vì là chính là xem thêm này bảo bảo một chút này một hai tuổi bảo bảo sự tồn tại của nàng chính là thế giới cấp kỳ tích mà lại là rơi xuống đất s a u đại lão q u ỳ n bên trong có một người nhưng là hô to gọi nhỏ hưng phấn không t h ô i không cần nói chính là nha nha này cũng không mọi người nghĩ nhiều như thế kinh ngạc về kinh ngạc nhưng nhiều nhất vẫn là kích động nha nha nha nha nhìn thấy nha nha t ư ở n g an vô sự thủy giao bảo bảo đồng dạng hưng phấn phi thường đồng dạng hướng về nha nha chạy đi thủy giao thủy giao ngươi thật đến thật lời hại không nghĩ tới ngươi lại là lời hại như vậy bảo bảo nha nhà. nha nha nha hai người đến một khối sau nha nha đột nhiên nhớ tới một phi thường trọng yếu vấn đề a bất hào thủy giao ngươi nghĩ chúng ta không phải đến bắt giữ giao long sao? hiện tại mất giáo, chúng ta sẽ không có ăn cơm tiền rồi. Thủy giao bảo bảo chừng mắt nhìn. sau đó vương nhỏ yếu ngón tay út hướng về phía hầu như cũng bị tạc liệt bích thủy đàm. chỉ thấy cái kia hỗn loạn trên mặt nước. hai con bị vách núi đập cho hầu như thương tích đầy mình xích diễm giao long xác chết chính trôi nổi ở trên mặt nước. như vậy tình huống. để nha nha ánh mắt sáng lên, quá tốt rồi. như vậy chúng ta là có thể được bút lớn tiền thưởng. chỉ là hai con dao long khổng lồ như vậy, chúng ta nên làm sao mang về đây, nha nha. nghe được nha nha nghi vấn, thủy giao bảo bảo chạm đích liền hướng mặt nước chảy đi. cái gì đầm nước không đầm nước, ở thủy giao bảo bảo dưới chân chính là như giẫm trên đất bằng. lại là đến hai con xích diễm dao long bên người sau thấy nàng đem hai con dao long dâu rồng cứ như vậy đơn giản đánh cái kết trực tiếp liền hướng trên bờ kéo đến một liền vách núi cũng có thể nâng đến động bảo bảo chỉ là hai cách mười mấy t r ư ợ n g dao long tính là gì không nếu như không có vật có được hay không quá tuyệt vời như vậy chúng ta là có thể cầm được đến tiền thưởng rồi nha nha để thủy giao bảo bảo cưới ở trên cổ mình. Sau đó thủy giao bảo bảo kéo hai cái giao long. Cứ như vậy hai người hướng về thanh hà thành trở về. Nơi đây trống không hơn một trăm thiên vị đại lão buồn bã u u a rũ. Một lúc lâu, đột nhiên có người tỉnh lại nói: không đúng vậy. Hai thằng nhóc kia đem còn sót lại hai con giao long kéo đi rồi. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không? bất quá hắn lời này mới vừa nói xong, lúc này đã bị người phỉ nhổ. Ngươi rất nữ lương chính là không phải điên rồi. Đây chính là thế giới cấp thực lực a. Có tin hay không cái kia bảo bảo từng ngụm từng ngụm nước nói chết ngươi. Cùng thế giới cấp bảo bảo tranh đồ vật. Ngươi không muốn sống chúng ta còn muốn giữ lại m ệ n h cố gắng sống sót đ â y Mọi người nói như vậy, vẫn là hướng thiên không nhìn lại. cái kia lolita mang theo bảo bảo đã bay gần như không còn ảnh giữa trường lại là hoàn toàn yên tĩnh sau lại có người bỗng nhiên vỗ một cái mặt của mình mừng lớn nói đúng vậy vừa nãy làm sao sẽ không nghĩ tới chứ đây quả thực là trên trời đi đĩa bánh chuyện à vị nhân h u y ê n này ngươi lại làm sao cả kinh một mới làm len sợi đây không phải là n g ố c h ả cái kia đập mặt đại lão thần sắc kích động phi thường là ta ngốc hay là ngươi chúng ngốc? các ngươi có nghĩ tới không? lần này chúng ta mặc dù không cách nào hoàn thành tiền thưởng, nhưng là chúng ta vẫn là đại kiếm lời a, đại kiếm lời. mọi người nghi hoặc không rõ. trước mắt không cảnh này, giao long l e n sợi cũng không tìm tới một cái, này vẫn tính là đại kiếm lời. các ngươi a các ngươi, thì không thể động động não ngấm lại vừa nãy. ngay ở vừa nãy chúng ta nhìn thấy gì? cái gì thấy cái gì? chúng ta thấy được thế giới cấp bảo bảo này còn không kiếm lời sao? điều này có ý v ị gì? còn dùng ta lại nói sao? bị vị kia đại lão như thế vừa đề tỉnh giữa trường tất cả mọi người con mắt lúc này tỏa ánh sáng hô hấp đều là một so với một gấp gáp thế giới cấp đây chính là bị đế quốc cung dưỡng tồn tại cũng là kinh sợ ở ngoài đại lục siêu cường tồn tại một đế quốc mấy tỷ nhân khẩu mà mấy tỷ nhân khẩu mới xuất hiện một hoạt là hai cái thế giới cấp cường giả chuyện như vậy nếu như không coi là chuyện lớn ngày đó dưới còn có đại sự có thể nói sao mà ở tây minh đại lục ở đây những đại lão này chứng kiến một thế giới cấp bảo bảo ra tay này không phải là nói rõ tây minh đại lục lại xuất thế một vị thế giới cấp cường giả người thứ 8 thế giới cấp cường giả xuất hiện nếu như có thể đem thế giới này cấp tin tức đăng báo hoàng đế bên kia chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến nếu là hoàng thất đứng ra có thể đem thế giới này cấp bảo bảo mời chào chư vị ở đây đại lão người nào không phải không thể không kể tung đến thời điểm lấy được ban thưởng còn có thể thiếu đạt được không sai, chúng ta bây giờ nhưng là nắm giữ trực tiếp đích tình báo, tình báo này giá trị so với tiền thưởng nhiệm vụ không biết cao hơn bao nhiêu đẳng cấp, đáng thương chúng ta vừa nãy lại còn lưu ý chỉ là một tiền thưởng nhiệm vụ được mất, này ánh mắt là bực nào hẹp hỏi, ta quả thực vì chính mình thông minh cảm thấy đáng thương, đừng kích động, đại gia đừng kích động, lại cẩn thận ngấm lại, hoàng đế tuy rằng khó gặp. nhưng chúng ta có thể liên danh đi gặp thần phong tốc thần miếu thần nữ a cái kia bảo bảo quả thật có thế giới cấp thực lực chúng ta ở đây hơn một trăm người toàn bộ có thể làm chứng mà cuối cùng tin tức một khi chứng thực tin tưởng lấy thần nữ làm người tất nhiên không đến nỗi nuốt hết phần này công lao phát tài chuyện như vậy còn không phải ngay trong tầm tay trước mắt những người này từng c á y từng c á y bắt đầu rồi đối với tương lai vẻ đẹp ước mơ bọn họ đã thấy rất nhiều rất nhiều linh thạch chất đầy bên cạnh bọn họ phía sau bọn họ tôn g phái cũng bị hoàng thất sao cho các loại vinh quang không nói t r ó i loại cửa nhà đó cũng là tiền đồ một mảnh sáng sủa đi à nhanh thần miếu yết chiến thần nữ chậm chiêu thức ấy tình báo nói không chắc sẽ không ý nghĩa rồi đúng đúng đúng hiện tại liền đi, mọi người cùng nhau một hai người mạo muội đi nói thế giới cấp cường giả xuất thế loại này kinh thiên sự tình nhất định sẽ bị nói là hồ đồ cùng vô nghĩa. nhưng trước mắt hơn một trăm thiên vị đại lão liên danh lập tức là có thể ngồi vững tin tức này như thế chăng sợ thần nữ bên kia không tin? ngay ở giữa trường những đại lão này cái mông bén lửa bình thường thành đàn kết bạn bay đi thần phong tốc thần miếu thời gian. nha nha cùng thủy sao bảo bảo hai người ở thanh hà thành lại một lần nữa đưa tới mãnh liệt chấn động bắt đầu nghe nói có sao long tấn công thành trì thanh hà thành thành chủ sợ đến liền mỹ nơ u v q q u cũng không um kết quả mới phát hiện lại là một loli ta mang theo một bảo bảo bay ở trên trời sở dĩ tạo thành hiểu lầm hoàn toàn là bởi vì giữa bầu trời bảo bảo trong tay thả diều bình thường kéo sao long mà khi hai thằng nhóc đem hai con mười mấy trường dao long trực tiếp bỏ vào s a o băng cửa lầu đưa tay đòi tiền thời điểm, cái kia lão già áo xanh sắt đá trưởng lão tại chỗ liền quỳ bắt đầu còn tưởng rằng hai thằng nhóc hồ đồ, nhưng sự thực trước mắt để hắn rõ ràng nhân gia nhưng là có bản lãnh thật sự chỉ bằng thủy giao bảo bảo ngón tay ôm lấy gân rồng. không ngừng ở trên trời xoay tròn trêu chọc mười mấy trưởng hai con dao long thực lực đủ để có thể san bằng hắn sao băng lâu một trăm lần mắt thấy hai thằng nhóc lính tám ngàn linh thạch thượng phẩm tiền thưởng nhảy nhảy nhót nhót mà đi lúc thanh hà thành thành chủ cùng lão g i ả áo xanh sắt đá trưởng lão hai người vẫn cứ không có từ hết sức trong khiếp sợ khôi phục như cũ nữ đế phu quân ẩn cư mười năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không chín chương 236 viễn cổ thần linh thân giao trì tiên phái đại giao trì bởi vì giao trì tiên mẫu cực lực giữ lại cùng với thịnh tình khoản đã dương vân từ chối không được không cách nào chỉ được đáp ứng ở giao trì phái tiếp tục dừng lại một thời gian hết cách rồi hắn bây giờ chính là giao chỉ tiên phái anh hùng là giao chỉ phái vạn ngàn thiếu nữ thần tượng trong lòng pho khan một cái người lớn lên đẹp trai lại như thế lóng lánh đây không phải chuyện đương nhiên sao nói đến ngoại trừ cho rằng đại lão sư đi chỉ điểm một chút giao chỉ tiên mấu ở ngoài dương vân nhiều nhất thời gian vẫn là bình tĩnh lại tâm tình đi nghiên cứu chính mình hội mộng chi cuốn cùng với tìm kiếm cảnh giới các loại đột phá biện pháp hội mộng chi cuốn những ngày qua lại là bị dương vân dùng vô số thiên tài địa bảo không ngừng thôi hóa s a u đã càng thêm tiếp cận tiên khí tuy rằng đồ chơi này bản thân không có năng lực công kích nhưng nếu dùng nó công hiểu đối địch tuyệt đối không có gì bất lợi đừng xem hội mộng chi cuốn bình thường bị dương vân cho rằng chứa đồ đạo c ổ đến dùng kỳ thực nó chân chính công hiểu thắng chứa đầu ngàn bội vạn bội đầu tiên trong đó bên trong tự thành tiểu thế giới tuy rằng xa không đạt tới diễn hóa quốc gia diễn hóa thánh linh mức độ nhưng bây giờ ít nhất đ ã lần đầu gặp gỡ mô hình phải biết vì tiến hóa cách này hội m ộ n g chi cuốn di tích thời thượng cổ lấy được các loại thiên tài địa bảo có ít nhất một nửa cũng làm cho đồ chơi này hấp thu lớn như vậy tiêu hao sợ là liền một đế quốc hoàng đế đều sẽ đau lòng ba năm ăn không ngon mà lên lần ở trên cổ di tích lấy được thần thụ hiện tại nhưng là thành hội mộng chi cuốn chấn áp khí vận vị trí có điều thần thụ bởi vì cấy g é p không thích ứng tuy rằng cùng hội mộng chi cuốn dung hợp nhưng vẫn là có khô héo dấu hiệu vì lẽ đó tìm kiếm cựu thiên tức những cũng thành dương vân một lửa xém lông mày nhiệm vụ mà hội mộng chi cuốn lớn nhất công hiểu kỳ thực chính là g ợ i ra tâm ma không sai là gợi ra tâm ma Dương Vân Phỏng chừng qua một cấp tiểu thiên vị cùng cấp hai đại thiên vị đối với hắn mà nói chính là cách món ăn muốn làm sao ngược liền làm sao ngược cho tới muốn ung dung đánh bại cấp ba thiên vị mượn này hội mộng chi cuốn vẫn có thể đơn giản cực kỳ chỉ cần đem đối phương kéo vào hội mộng chi cuốn như vậy chuyện còn lại liền đơn giản làm như hội mộng chi cuốn chủ nhân. mình có thể ở trong đó tùy ý cho đối phương chế tạo ảo cảnh, gây ra bọn họ thần hồn tan vỡ. Nếu như m ì n h đồng ý, tiêu tốn một quãng thời gian, triệt để khống chế tâm thần của bọn họ cũng có thể. Còn có chính là mình giết thần chi thương. Đồ chơi này nhưng là thượng cổ thần khí, chỉ tiếc sát khí quá nặng. Hiện nay dựa vào tu vi của chính mình áp chế không nổi. phải nghĩ mới nghĩ cách áp chế lại này khoanh sát khí mới tốt trở lên nhiều vô số chính là dương vân đối với hiện tại tình hình làm được đơn giản tiểu kết mà chính là vào hôm nay bỗng nhiên hơi suy nghĩ tò mò dương vân bắt đầu dùng thuật thăm dò tra xét chính mình này không nhìn không biết lại là phát hiện tình huống sâu trong lòng kinh ngạc quả thực tột đỉnh không biết ở khi nào chính mình trong đó một phần nhỏ kinh mạch dĩ nhiên đã đã biến thành mạ vàng vẻ. phàm là từ đây địa lưu chuyển linh khí ít nhiều gì đều bị lây dính này bộ phận đặc tính. mà thực tế kết quả chính là phàm là nhiễm mạ vàng vẻ linh khí lại là chuyển hóa thành nguyên lực s a u tự mình ra tay sức mạnh càng thêm bá đạo cuồng bạo. chẳng lẽ kinh mạch của chính mình xuất hiện biến dị? tiếp tục dùng thuật thăm dò tra xếp. lại là hiểu rõ xong bộ phận tình huống sau, m ừ n g như điên tâm tình nhất thời hiện lên trong lòng, rốt cuộc tìm được, rốt cuộc tìm được chính mình cảnh giới nâng lên gian nan đầu nguồn, trước đây chỉ là mơ hồ cảm thấy thân thể mình tố chất quá mạnh, vì lẽ đó nâng lên cảnh giới tiêu hao năng lượng to lớn, này đây khó có thể nâng lên, nhưng bây giờ mới biết, này kỳ thực chỉ là phiến diện nguyên nhân. chân chính căn nguyên chính là chính mình hấp thu năng lượng toàn bộ dùng để rèn luyện kinh mạch nguyên nhân mạ vàng s ắ c kinh mạch viễn cổ thần linh tượng trưng không trách cảnh giới nâng lên gian nan như vậy không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy dùng thuật thăm dò tiếp tục tra xếp tiện đà dương vân thu được càng chuẩn bị tình báo sở dĩ xuất hiện tình huống này là bởi vì mình lấy được chính là viễn cổ thần linh truyền thừa không trách chính mình xuyên qua mà khi đến thân thể của chính mình trực tiếp lấy được mạnh mẽ nhất cải tạo. bất quá khi đó chế ngự với ánh mắt và suy nghĩ sự hạn chế cũng không rõ ràng điểm ấy nguyên nhân tương đương với ngón tay vàng không sai. có thể lại nghiêm trọng khác nhau với ngón tay vàng. nâng cách đơn giản nhất ví dụ lại như lấy được một cách cường lực vũ khí ở không hiểu cụ thể công dụng trước. vẹn vẹn chỉ có thể cầm làm bắp xoay vòng dùng nhưng vẹn vẹn như vậy đã l à ngầm nổ ngày tồn tại không biết trong đó nhất là cứng ngắc hạt bí mật vẫn chờ chính mình nghiên cứu cùng phân tích mà chính là chính đang di tích thời thượng cổ được đại diết gào thuật s a u cách này nếu nói ngón tay vàng hạt tâm nhất bí mật đã bắt đầu hiện lộ ra nó một điểm nhỏ của tảng băng chìm viễn cổ thần linh cái kia đều là sắp tới siêu thoát thiên đạo tồn tại. bọn họ tu luyện chính là các loại đại đạo thuật. Tam Thiên Đại Đạo tu luyện hoàn thành, vậy liền có thể siêu thoát thiên đạo. chỉ là từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm tháng, chưa bao giờ có người làm được mức độ này. muốn thu thập Tam Thiên Đại Đạo đắt là khó khăn cỡ nào chuyện tình, thì càng khỏi nói toàn bộ tu luyện hoàn thành. dần dần. theo viễn cổ thần linh tiêu vong cùng xa s ú t những bí mật này liên quan các loại đại đạo thuật đều ẩm sâu ở lịch sử thành trong sông cơ bản đã không muốn người biết thì ra là như vậy thì ra là như vậy dương vân cảm khái phi thường này không thể nghi ngờ chính là lại vì chính mình mở ra một tấm tân thế giới cửa lớn đại bảo thao thuật tam thiên đại đạo một trong nó chính là một chiếc chìa khóa để cho mình tiếp xúc đến thế giới hạt nhân bí mật. Mỗi tu luyện một môn đại đạo thuật sẽ có một đoạn kinh mạch bị lần thứ hai cải tạo. Mà cách này cải tạo cần năng lượng chính là không cách nào đo số lượng cảnh giới không thể nâng lên. Nhưng sức chiến đấu nhưng điên cuồng tăng vụt chính là nguyên nhân này. Bất luận dung hợp bao nhiêu năng lượng, toàn bộ thành kinh mạch cải tạo năng lượng rút lấy. Muốn đột phá cảnh giới liên cần càng nhiều càng nhiều nhiều hơn năng lượng đến chuyển hóa liên quan với tân thế giới cửa lớn phát hiện còn không hết hơn thế ở thần thức nơi sâu xa dương vân càng là phát hiện thần cách mô hình tồn tại nếu như nói kinh mạch tu hành đại đạo thuật là thân là thần linh thực lực và uy nghiêm tượng trưng như vậy thần cách mới chính thức là thần linh thân phận chính thức chứng minh chỉ có chân chính ngưng tụ thành thần cách mới có thể thoát ly các loại quy tắc ràng buộc. do đó hướng thiên đạo xuất phát, rèn luyện thần thể, ngưng tụ thần cách, thành tựu thần vị, siêu thoát thiên đạo, nhất thống ba ngàn thế giới. mà bây giờ dương vân thật đến cảm giác mình quá nhỏ bé. có thần linh truyền thừa bán thần thể, có thể vẹn vẹn mới phải bước ra bước thứ nhất. ngày sau muốn lên cấp không cần thiết nói là khó khăn bậc nào. này con đường tu hành mặc dù thiên tư cơ duyên cao đến đâu, lại nào có dễ dàng như vậy. bằng không những kia viến cổ thần linh cuối cùng làm sao sẽ toàn bộ ngã xuống như vậy có thực lực, bọn họ cuối cùng còn không đều là không có siêu thoát thiên đạo, chỉ có thể nhẫn c h ì m ở dòng sông lịch sử. cũng đang bởi vì này, dương vân đột nhiên cảm giác thấy chính mình mục tiêu trước mắt càng rõ ràng. hai vạn năm trước ma giáo giáo chủ rất mạnh hắn có thể một người quét ngang ngũ phương đại lục gần trăm vì thế giới cấp cường giả liên thủ có thể cuối cùng đây còn không phải bị liên thủ đánh tan hơn nữa trơ mắt nhìn mình yêu mến nhất nữ nhân bị phong ấ m vì lẽ đó chuyện này chỉ nói rõ một vấn đề đó chính là hắn còn chưa đủ mạnh mà chính mình nhưng là muốn trở thành mạnh nhất đỉnh cao.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 c h ư ơ n g 237 t i ể u tử này chính là ác mộng tây minh đại lục ngọc long thành vận đến tiểu lâu trước mắt hoang lửa tung hai vị đệ tử tinh anh m ồ h ô i lạnh đều là chảy xuống nhìn trước mặt chân dung run lẩy bẩy hai vị tiểu hữu không nên căng thẳng lão già chính là sau đó hỏi một câu mà thôi có điều xem các ngươi dáng vẻ hẳn là gặp đúng không nghe trước mặt yêu cười k h ô q u ắ t ông lão nói chuyện hai vị đệ tử tinh anh không được đi bôi cái chán thấy thấy là gặp đúng chúng ta từng thấy gặp không phải hai vị đệ tử tinh anh quá nhát gan mà là trước mặt ngồi nhưng là thế giới cấp 7 đại cường giả một trong đích thực chính đại lão câu cá tàu a nguyên bản hai vị nguyên lão đang dùng cơm đây bỗng nhiên liền nhấc lên quãng thời gian trước lầm bị cho rằng là ma giáo giáo chủ đại não ngọc long thành chuyện tình vốn là nói tới chính là hưng khởi, nhưng trời mới biết. bỗng nhiên thì có một tiểu lão đầu đem một bộ chân dung lấy được trước mặt hai người. tranh này như người không phải là lúc trước cái kia bị ngộ nhận là ma giáo giáo chủ gia hỏa à? ngay cả để chân dung người, hai vị đệ tử tinh anh vừa nhìn ông lão khuôn mặt, lúc đó mang g i n h mang sợ hãi đến nhất thời đều nói không ra nói đến. bọn họ là chưa từng thấy câu cá tàu bản thân. nhưng là p h à m là đại tôn đại phái người nào không nắm thế giới cấp thất đại cao thủ làm gương vì lẽ đó đại thể đệ tử mặc dù cả đời không cùng thế giới cấp cao thủ gặp gỡ nhưng nhìn dáng dấp vẫn có thể nhận ra huống chi ở thế giới cấp cường giả trước mặt cái kia sâu không lường được cảnh giới cùng với ngưỡng mộ núi cao khí thế coi như đoán không được đối phương là ai cũng biết đối phương động động móng tay đều có thể ung dung đè chết chính mình một đám loại này trinh lịch chỉ có thể để tâm kinh thấp thỏm như băng mỏng trên giày để hình dung vì sao nhấc lên chân dung người các ngươi cứ như vậy căng thẳng hơn nữa vừa nãy nghe các ngươi nói quãng thời gian trước trong thành này đột nhiên đến rồi một vị tuổi trẻ tiểu tử vắt mũi chưa sạch các ngươi nói tới người không ai không chính là chỗ này chân dung người s ở ánh tuyết trước mắt lòng như lửa đốt từ thần ma ngục mà ra một đường men theo tung tích tới rồi vì là chính là tìm tới dương vân mà trước mắt thấy có tin tức tâm tình làm sao có thể không kích động muốn nói nàng vốn là không an hiểu nô cười hiện tại hay bởi vì kích động vô hình trung tỏ a ra khí thế càng là băng hàn chi vô cùng suýt chút nữa không đem hai vị kia để tử tinh anh dọa đ á y tiền bối cùng tiên tử tha mạng sự kiện kia chúng ta cũng không có tham dự vẹn vẹn chỉ là nghe nói đúng chúng ta chính là nghe nói chúng ta xin thề chúng ta tuyệt đối không có tham dự xem hai vị đệ tử sắc mặt trắng bệ d á n g vẻ câu cá tàu thở dài nói không cần sốt sắng như vậy yên t ấ m tiểu tử kia nếu không còn chuyện gì lão già ta cũng sẽ không trách tội các ngươi trước mắt sao liền đem các ngươi biết đến toàn bộ nói một lần là được nghe câu cá tẩu nói như thế hai vị đệ tử trong lòng lúc này mới bình tĩnh lại nói không sợ đó là vô nghĩa xem tiền b ố i cùng vị tiên tử này dáng vẻ rất rõ ràng chính là cái kia dương vân thân cận người trước mắt hai vị này đại năng thật muốn là nổi giận một c á i tát đập lại đ â y cái kia tôn phái cũng cứu không được hai người mình a này đây thời gian sau này hai vị đệ tử một nói một làm bổ sung đem dương vân tiến vào thành sau đã phát sinh chuyện đại thể nói một lần ngược lại cuối cùng trách nhiệm toàn bộ đẩy lên thần miếu trên người chính xác không sai lại là đem chính mình biết đến tình báo sau khi nói xong nghe được câu cá tẩu nói có thể hai vị kia đệ tử quả thực như được đại xá vội vã chính là thoát đi tiểu lâu. tại sao vân nhi sẽ bị nhận định là ma giáo giáo chủ? hơn nữa lần hành động này nghe nói thậm chí ngay cả thần nữ đều tự mình ra tay. thật sự là hoang đường. hai vị đệ tử nói tới rất nhiều chỗ không rõ. chính là bởi vì này. sở á n h tuyết lập tức càng thêm lo lắng. ở bên câu cá tàu trong lòng âm thầm kêu khổ không nứt. g này dương vân làm sao lại lớn như vậy bổn sự? chạy đến thần ma ngục, thần ma ngục chủ chẳng những không có giết hắn, lại còn bởi vì hắn thay đổi thần ma ngục thức ăn không nói, thậm chí còn thích hợp giảm bớt những g i a tử tù lao động bài tập, khoa trương hơn chính là luôn luôn cao ngạo thần ma ngục chủ cuối cùng lại còn là thả hắn đi ra, tiểu tử này ở đâu ra mị lực càng để thần ma ngục chủ cao như thế xem, thần ma ngục thành lập mấy ngàn năm. tuy sằng đoán không được dương vân ở thần ma ngục đến tột cùng làm cái gì nhưng câu cá tàu có thể khẳng định tiểu tử này tuyệt đối chính là một đóa hiếm có xem đi xuất thần ma ngục t ự u r a thần ma ngục bé ngoan về nhà không được sao có thể tiếp theo đây làm sao rồi cùng ma giáo giáo chủ kéo lên can hệ không chỉ kinh động hoang lửa tung thậm chí còn đã kinh động tây minh đại lục thần nữ chỗ ở thần miếu tuy nói thần nữ hiện tại đã ban bố lúc trước nhận sai ma giáo giáo chủ thông cáo nhưng cũng chưa nói dương vân bây giờ là chết hay sống Bị thần nữ tự mình truy sát coi là thật còn có mệnh ở câu cá tẩu nghĩ tới đây sẽ không tùy vào nắm mình và một đệ tử bình thường làm so sánh nếu như mình ra tay một chỉ là đệ tử bình thường coi là thật có thể thoát được không phải là cái kia dương vân đã bị thần nữ đánh gục đi này đây mới từ thần miếu truyền ra tin tức nói lúc trước chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi khả năng này thực sự quá lớn chỉ cần dương vân đã chết tất cả liền không thể nào nói đến về phần hắn thật phải là không phải ma giáo giáo chủ hiện tại ai lại sẽ quan tâm đ â y vân nhi trong sạch ta tuyệt không tin tưởng hắn là thần nữ trong miệng ma giáo giáo chủ phải đi thần miếu một chuyến để hỏi rõ ràng nghe sở án h tuyết nói như vậy, câu cá tàu suýt chút nữa không quỳ. thân là thế giới cấp 7 đại cường giả một trong, hơn nữa còn là già lỏm khom niên kỳ kỳ. nhưng bây giờ hắn không t ê n có loại xung động muốn khóc. tại sao một đệ tử có thể cùng nhiều như vậy nhân vật trọng yếu dính líu quan hệ á? ban đầu là sợ đắc tội linh tôn, sợ hoàng đế làm khó dễ. cho nên mới đáp ứng theo sở ánh tuyết tự tiện xông vào thần ma ngục cũng còn tốt thần ma ngục chủ cũng không có tính toán hành động của hai người nhưng còn bây giờ thì sao vì cách này dương vân còn muốn đi thiên phong tốc thấy thần nữ chính mình giàu gì cũng là thế giới cấp cường giả bây giờ mặt mũi này còn muốn sao viện trưởng ngươi có cái gì gì nghị sao không gì nghị không gì nghị tại sao có thể có gì n g h ỉ câu cá tẩu đầy mặt nghiêm túc nói lập tức đến xem chỉ có tìm tới thần nữ thì có thể xác định dương vân tâm tích đây là biện pháp tốt nhất lão già tại sao có thể có gì nghị đ â y tốt lắm chúng ta mau chóng lên đường thôi sở án h tuyết một khắc cũng chờ không nổi nữa trước mắt xem ra dương vân tâm tích chỉ có thần nữ sẽ càng rõ ràng một điểm không phải vậy tây minh đại lục lớn như vậy thật muốn một chỗ một chỗ không chắc phải tìm được năm nào tháng nào đi mà đối với câu cá tẩu tuy rằng đáp ứng rồi sở á n h tuyết đề nghị có thể nói có thêm này trong lòng đều là lệ coi như đều là thế giới cấp cường giả có thể chính mình cùng cái kia thần nữ cũng không có gì gặp nhau a mạo muội đi thiên phong tốc trước đó liền c á c h bắt chuyện cũng không đánh như nói sao có thể trước mắt có thể làm sao quả nhiên vẫn là bé ngoan theo đi thôi kỳ thực để câu cá tẩu lo lắng sợ hãi chính là vạn nhất dương vân đã bị thần nữ chỉnh tử làm sao bây giờ trách nhiệm này có thể coi là ai trên đầu lúc trước dương vân biến mất linh tôn nhất định phải tìm học viện phiền phức nhưng bây giờ lại liên lụy đến thần miếu đây đã là hai khái niệm được rồi nhưng là liên lụy thánh hưng đại lục đại tùy cùng với tây minh đại lục phi yến hai đại đế quốc trong lúc đó vấn đề suy nghĩ thật kỹ hai đại lục hai đại đế quốc hai đại thế giới cấp cường giả triển khai chém giết cái kia hai đại đế quốc hoàng đế đây lẽ nào có thể khoanh tay đứng nhìn càng nghĩ càng là sợ sệt càng nghĩ càng là sợ hãi dương vân tên hiện tại quả thực thành ác mộng một là nhấc lên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 ngào ngạt ngát hương, chu vi tiên khí lượn lờ, linh lực dày thịnh. Nơi đây chính là tuyệt hảo xem xét nơi. Từ khi di tích thời thượng cổ trở về thiên phong c ố c sau, thần nữ thường xuyên một người tới đây. Không ai biết nàng đang suy nghĩ gì, cũng không ai dám hỏi nàng đang suy nghĩ gì. Nàng thường xuyên cũng sẽ ở nơi này ngẩn ngơ một ngày. Chính là ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. trên mặt của nàng không có cùng ngày xưa như thế mang theo khăn che mặt phải nói từ khi di tích thời thượng cổ sau khi trở lại nàng cái kia khuyên thành màu sắc bên trên cũng không còn dùng khăn che mặt che chắn quá bây giờ nhìn lúc sắc mặt của nàng thoáng có một tia tiêu t ủ y mà con ngươi xinh đẹp bên trong càng là ẩn sâu một vịt hóa giải không ra ai oán cái kia sạch sẽ phong thái ta thấy v u thương báo nguyên bản u tính bầu không khí bị đánh phá, điều này làm cho thần nữ hơi có chút không vui. Tính đủ, có chuyện gì xảy ra? đến đây bẩm báo tính đủ cung chính nói, thiên phong tốc ở ngoài, thánh hưng đại lộ đại tùy học viện viện trưởng câu cá t ẩ u đến đây bái kiến. có người nói có chuyện quan trọng cùng thần nữ đại nhân thương lượng. câu cá tàu, thần nữ có chút không rõ, ta cùng hắn tố không liên quan. cơ bản không có gì lui tới, làm sao vô duyên vô cớ tới nơi này một bên? Thuộc hạ không biết. Nếu là thần nữ không muốn gặp lại, thuộc hạ mời tới bên này hắn rời đi. Không cần. Đối phương nhưng là câu cá tẩu, ta thần nữ nào có đại cái giá từ chối. Này bách hoa viên cảnh sắc hoàn cảnh không sai, là nói chuyện thật là tốt địa phương. Ngươi đưa hắn dẫn đến đây đi. Là. không lâu lắm, câu cá t ẩ u cùng sở án h tuyết nhưng là đi theo ở tính cùng đến đến nơi này bắt hoa viên thần nữ đại nhân nếu như không có việc khác thuộc hạ này liền lui xuống thần nữ khoát tay áo một cái tính đủ rất là thức thời lựa chọn rời đi mà giữa trường thì lại còn lại thần nữ câu cá tàu cùng sở án h tuyết bởi vì một ít chuyện mạo muội đến đây. sát thực đường đột chút, mong rằng thần nữ bỏ qua cho. không ngại. câu cá tàu, ngươi đột nhiên tới đây, chẳng lẽ là có chuyện gì khẩn cấp cùng ta thương lượng? câu cá tàu sắc mặt có chút lung túng, cũng coi như là đi. đúng rồi, bên cạnh ta vị này chính là linh tôn đệ tử sở á n h tuyết, chuyện này cùng nàng đồng dạng có chút quan hệ. linh tôn đệ tử, thần nữ n g ỡ ngẩn. câu cá tàu đến đây không nói hơn nữa còn là mang theo linh tôn đệ tử điều này càng làm cho nàng nghi ngờ ánh tuyết ra mắt thần nữ đại nhân không cần khách sáo nói một chút coi đi các ngươi tới phòng thiên phong cốc đến cùng vì chuyện gì sở ánh tuyết bình tĩnh một hồi tâm tình trầm giọng nói kỳ thực chuyện này cùng viện trưởng không có quan hệ gì là ta xin nhờ hắn mang ta đến đây không tính là chuyện quan trọng gì, chỉ là muốn từ thần nữ đại nhân bên này hỏi thăm một người tâm tích. thần nữ dừng một chút, ngươi muốn hướng về ta hỏi thăm ai tâm tích? dương vân phù sở án h tuyết vừa dứt lời, thần nữ sắc mặt đột nhiên đột nhiên trở nên trắng bệch cực kỳ. tùy theo mà đến, còn có một khẩu phun mạnh máu tươi. thần nữ chuyện này câu cá tàu kinh hãi. mới vừa là muốn tiến lên kiểm tra thương thí, nhưng cũng bị thần nữ ngăn trở. Không quan trọng lắm, chỉ là lúc trước tu luyện lúc tẩu hỏa nhập ma chịu chút nổi thương, hiện nay chính đang điều dưỡng. Sở Ánh Tuyết n g ỡ ngẩn, nhưng nhớ tới Dương Vân a n Nguy, tiếp tục mở miệng nói: Ánh Tuyết xin hỏi thần nữ đại nhân, cũng biết Dương Vân hiện tại ở nơi nào? Xin lỗi. ta chưa từng nghe qua danh tự này. nếu như các ngươi vèn vèn liền chuyện nhỏ này, hiện tại xin mời rời đi đi. bây giờ ta cần tính dưỡng chữa thương, không hy vọng bị chút v i ệ c vặt quấy rối. nhưng ta nghe nói thần miếu đã từng đối với hắn từng hạ xuống lệnh truy sát. hơn nữa thần nữ đại nhân từng tự mình truy sát quá hắn. hiện tại nói như thế nào phải không thức. sở á n h tuyết vẻ mặt giận dỗi. xem thần nữ sáng vẻ rõ ràng muốn là tránh lấy nàng suy đoán dương vân rất khả năng đã gặp thần nữ độc thủ thần nữ xoay người thở sâu khẩu khí nói ta nói không nhìn được chính là không nhìn được nhiều lời vô ích xin mời rời đi đi thần nữ đại nhân đây là đang nói dối xem ngươi v ầ n g chán biểu hiện rõ ràng có việc muốn giấu hừ thiên hạ gọi dương vân hơn đi tới không ngừng dương vân dương vũ dương phong cũng có các ngươi mạo muội đề một cái tên ta làm sao nhận biết câu cá tàu cùng sở á n h tuyết chỉ nhìn thấy thần nữ bóng lưng nhưng là không biết thần nữ đang nói lời này lúc là bực nào gian nan nàng chăm chú ôm ngực thậm chí hàm răng cắn chặt bên dưới môi đều là dìm ra điểm điểm tơ máu thần nữ bớt giận này dương vân chính là á n h tuyết đồ đệ lúc trước ở bên ngoài nghe được tin tức, có vẻ như dương vân cùng thần miếu có điều quan hệ, vì lẽ đó lúc này mới đến đây muốn hỏi, hy vọng có thể được một ít tình báo. câu cá tàu chỉ sợ song phương hiện tại t r ở mặt, trước mắt này trong lúc mấu chốt, bất kỳ một bước không xem trọng, rất khả năng phát sinh tai họa. mặc dù là buông mặt mũi bỏ đi tôn nghiêm, chỉ cần có thể ngăn cản tai họa phát sinh. Câu cá tàu cảm giác mình dù cho lại thấp kém một điểm cũng không đáng kể. Vậy thì nói lại lần nữa, ta không quen biết Dương Vân. kính xin hai vị trở về đi thôi. Sở Ánh Tuyết vốn còn muốn tiến lên chất vấn, nhưng cũng bị Câu Cá Tàu trực tiếp ngăn lại. Ánh Tuyết, trước tiên không nên hồ nháo. Đồn đại dù sao cũng là đồn đại, có thể thần nữ thật đến khả năng không nhìn được. sở ánh tuyết biết thần nữ thân phận gì, mạo muội xông tới xuống hậu quả này, thật đến không phải chuyện nhỏ, có thể lại liên lụy đến dương vân tính mạng việc, làm cho nàng từ bỏ hiện tại cách này hỏi dò cơ hội làm sao cam tâm. ánh tuyết nghe lão già một lời, chúng ta rời đi trước, sau đó lại nói dương vân chuyện tình. câu cá tẩu sợ là sở ánh tuyết cố chấp, bí mật truyền âm nói. ta xem này thần nữ vẻ mặt gì dạng, đặc biệt nghe được dương vân tên thống khổ vạn phần. trong thời gian này sợ là có cái gì c h ú n g ta không biết việc, lấy lão già suy đoán, dương vân hiện tại tuyệt đối tường an vô sự. ngươi trước tiên mà giải sầu, sau đó c h ú n g ta từ những cách khác tìm kiếm dương vân tâm tích, sở á n h tuyết không cách nào, chỉ được nghe theo câu cá tẩu đề nghị. câu cá tàu hướng về sở án tuyết nói xong, lại là đối với thần nữ nói. lần này mạo muội đến đây, quấy giày thần nữ an dưỡng thực sự tội lỗi. vừa là thần nữ cũng không biết dương vân tâm tích, vậy ta chờ cáo từ trước, tính đổ tiến khách. nghe được thần nữ một tiếng sẵn sò, từ lâu chờ đợi ở bách hoa viên ở ngoài tính đổ cung k í n h mà ra. sau đó mang theo câu cá tàu cùng sở Ánh Tuyết hai người rời đi. Lại là ngơ cả ngẩn phong c ố c s a u Sở Ánh Tuyết thật lâu không từ, thật là cảm xúc bên trong tình lại. Nguyên tưởng rằng tìm được rồi Dương Vân manh mối, cũng không định đến dĩ nhiên ở thần nữ nơi này đứt đoạn mất. Ánh Tuyết suy nghĩ nhiều cũng là phí công. Nhìn bầu trời sắc không còn sớm. tạm thời ở tới gần thôn trấn tìm nhà khách sạn nghỉ ngơi trước một chút đi, chờ ngày mai sau chúng ta lại cân nhắc dương vân đến t ậ t cùng đi nơi nào, chỉ có thể như vậy. sở á n h tuyết đầy mặt vẻ lo lắng nói, ta thân là vân nhi sư phủ phó, lại không có thể tận cùng chăm sóc trách nhiệm của hắn, làm phiền viện trưởng một đường đi theo. á n h tuyết trong lòng thực sự băn khoăn. nếu là viện trưởng có khác biệt chuyện tình trước tiên mà trở lại tây minh đại lục tuy lớn nhưng tìm xuống luôn có thể phát hiện hắn manh mối tâm tích cũng không nhọc đến viện trưởng quan tâm ai dù sao dương vân gia này việc chuyện h ọ c viện bên kia có không thể trốn tránh trách nhiệm cho ngươi một người ở gì v ự c đại lục tìm kiếm lão già làm sao yên tâm nhìn lại một chút đi rời đi chuyện này sau đó lại nói ừ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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h không c h í n chương 239 c á i kia bảo bảo dương vân nguyên lai ngươi vẫn là linh tôn môn hạ thần nữ áng mắt nhìn nơi xa bụi hoa một luồng đau thương trong nháy mắt bao phủ toàn thân sắc mặt của nàng vẫn trắng b ị c h trong lòng cũng là đau dữ dội từ di tích thời thượng cổ sau khi trở lại thật sống hết thảy đều không trở về được chính quy mặt nàng làm sao muốn quên người kia? Có thể mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, không tự chủ cả người tâm tư thì sẽ trở lại cách kia đơn giản thuần phác h ư võ thôn. Vì là c á i kia đơn sơ nhà liều mạng mà học tập bận rộn, đứng cửa thôn ngóng trông lấy ngóng trông, cẩn thận từng ly từng t í một che chở trong bụng bảo bảo. Những n à y các loại ngọt ngào, giống như là đ ộ c dược. không nhịn được liền khiến người ta dư vị cùng m ê m u ộ i phát sinh tất cả phảng phất ngày hôm qua rõ ràng là một đoạn nghiệp duyên rõ ràng không nên phát sinh tại sao phải xuất hiện tại thế giới của ta cũng m ấ t r á c nước mắt đã làm ướt gò má biết muốn quên một đoạn cố sự là bực nào cực khổ sự tình sao tại sao ngày hôm nay còn có thể có người ở trước mặt mình nhấc lên cái tên đó chặt đức thuật có thể chặt đức người khác ký ứ nhưng chỉ có chém không được chính mình một người nhưng phải gánh vác hai người nhiệt khoản nợ có ai biết trong này lòng chua xót lại có ai rõ ràng trong đó khổ cực còn có nơi đó có ta hài tử a thần n ữ liều mạng nhẫn nại lấy có thể lại là muốn đến hài tử kia lúc nước mắt trực tiếp mông lung toàn bộ tầm mắt ta nghĩ tới rồi lạc người nghe ta nói a lấy ta chi họ lấy ngươi tên nữ hài tử sao liền rứt khoát ở phía sau một khá là mềm mại chứ chọn một sao chứ làm sao bởi vì lúc đó biết là cách nha đầu vì lẽ đó rất sớm địa hai người liền vì là hài tử lấy được rồi tên có thể cuối cùng hài tử đâu thủy sao thần nữ lẩm bẩm ghi nhớ toàn bộ vẻ mặt càng thêm thống khổ mà bất lực thần nữ đại nhân bên ngoài lại tới nữa rồi một đám người bọn họ nói có chuyện quan trọng gặp lại nghe tính đủ lại tới bẩm báo thần nữ trong lòng đau thương trực tiếp chuyển biến thành vô tận phẫn nộ lại là việc trọng yếu mỗi người đều là việc trọng yếu có phải là cũng là vì người đàn ông kia nói cho bọn họ biết không gặp tính đủ có chút khó khăn nói thần nữ đại nhân những người này đề cập chuyện tình cũng không phải là cùng người đàn ông k i a có quan hệ mà là liên quan với một một hai tuổi hài tử một hai tuổi hài tử không sai thật giống nghe nói đứa bé này không phải chuyện nhỏ hơn một trăm người la hét nhất định phải thấy thần nữ đại nhân nói việc này thật là trọng yếu cần phải nhìn thấy thần nữ đại nhân hừ thực sự là buồn cười liền một đứa bé đều phải phiền phức đến thần miếu à? Thần nữ đang định hạ lệnh để tính đủ đem thần phong ngoài cốc đám người kia trục xuất. đột nhiên nghĩ đến con của chính mình, trong lòng tê d ầ n tiện đà đổi đề tài nói, quên đi, tạm thời nhìn tới vừa thấy đi. ta ngược lại thật ra muốn nghe nghe. bọn họ muốn bắt một đứa bé con nói cái gì chuyện, bởi vì nhân số nhiều lắm. lần này hội kiến địa điểm trực tiếp tuyển ở nhị g sự đường hoặc là nói đám người kia đ ắ c ma giống như vậy thần nữ vừa mới mới ra hiện bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa địa bắt đầu khen ngợi từ bản thân công lao đến thần nữ đại nhân đại sự đại sự a chúng ta phát hiện người thứ 8 thế giới cấp cường giả mấu chốt nhất chính là nàng còn vẹn vẹn chỉ là bảo bảo Có Di Sơn Đào Hải khả năng không nói, vẫn có thể một cách nuốt lấy gần trăm con xích diễm s a o long, giống như là kỳ tích giống như vậy, quả thực khiến người ta nhìn mà than thở, thần nữ phiền não trong lòng phi thường, đây đều là lộn xộn cái gì sự tình, một một hai tuổi hài tử, có Di Sơn Đào Hải khả năng, có một khẩu nuốt lấy gần trăm con xích diễm s a o long năng lực. quả thực chính là trơn thiên hạ to lớn g â các ngươi những người này chính sự không vụ cố ý chạy tới thần phong cốc chính là hướng về ta nói loại này hoang đường cực điểm chuyện tình thần nữ vốn là tâm tư buồn bực trước mắt nghe những người này ồn ào tâm t r ạ n g tức giận m ộ c phát phải nói từ khi tiếp nhận thần nữ vị trí sau nàng lần thứ nhất nguyên do tức giận như vậy thần nữ bớt giận chúng ta không có nói lão, chúng ta tận mắt nhìn thấy, vì lẽ đó cố ý đến đây bẩm báo thần nữ, chúng ta có thể xin thề, như nói tới có nửa câu lời nói dối, trời đánh ngũ lôi, vạn kiếp bất phục cũng có thể, này hơn một trăm thiên vị đại lão đều là bối rối, trong ấm tượng thần nữ luôn luôn điềm tĩnh hờ hững, tuy nói cao cao tài thưởng, có thể vẫn coi như được với bình dị g ầ n gũi loại kia. sao bây giờ dĩ nhiên sẽ thịnh nộ đến mức độ này có đúng không bây giờ tiểu hải tử cũng đ ã lợi hại đến nơi này trồng trọt bước sao thần nữ vốn là muốn trực tiếp hạ lệnh trục xuất những người này từng cái từng cái cãi nhau thật là tốt không khiến người ta phiền lòng nhưng tiếp theo liền nghe một người trong đó nói thần nữ đại nhân bởi vì lúc đó tình hình thực sự quá mức chấn động này đây căn bản không nghĩ tới dùng thẻ ngọc đồng ghi lại hình ảnh, nhưng sau đó chúng ta đã dùng bút đem nên bảo bảo dáng v ẻ vẽ ra. kính xin thần nữ xem qua, lại còn vẽ dáng vẻ. thần nữ cảm thấy có chút buồn cười. những người này nói dối đều như thế trắng trợn sao? theo bản năng tiếp nhận tấm kia vẽ, chỉ là trong nháy mắt, thần nữ triệt để ngây dại. trên bức họa vẽ đến đúng là một hai tuổi bảo bảo không sai nhưng là vầng trán của nàng trong lúc mơ hồ càng là cùng người đàn ông kia giống nhau đến bảy phần mà bảo bảo ánh mắt lại cực kỳ giống chính mình chẳng lẽ là ta quá để ý người đàn ông kia vì lẽ đó xem một bộ vẽ đều là xuất hiện sai lệch thần nữ ép buộc chính mình chấn định lại là nhìn kỹ hướng về vẽ bên trong cũng không phải ảo giác mà là cái kia bảo bảo vần chán xác thực cùng người đàn ông kia giống nhau đến bảy phần, mà con mắt của nàng khuôn mặt nhưng cùng mình giống nhau đến mấy phần. Này bảo bảo còn có cái gì đặc thù? Hoàn hồn nữ đại nhân. Này bảo bảo trên cổ thật giống mang theo một mặt cái gương nhỏ. Tấm gương kia xem ra rất quái dị. Có thể cụ thể nơi nào quái dị còn nói không rõ ràng. Tên gọi là gì c r a được chưa? Cái này. Ồ, ồ, ồ. Nghĩ được lúc đó cùng bảo bảo cùng nhau còn có một mười một mười hai tuổi tiểu nha đầu nha đầu kia gọi này bảo bảo gọi thủy sao nói vậy thủy sao chính là chỗ này bảo bảo tên tên kia đại lão lời còn chưa nói hết bỗng nhiên phát hiện thấy hoa mắt áo của chính mình trực tiếp đều là bị thần nữ đ ể ở trên tay thần nữ trên người vô cùng to lớn khí thế cuồn cuộn rồi tán. s u ý t chút nữa không đem này đại lão sợ đến sợ vỡ mật n ứ t thần nữ đại nhân ta ta có từng nói nói sai nói cái gì thần nữ không hề trả lời hắn vấn đề này mà là hỏi tiếp này bảo bảo xác định không phải là các ngươi hồ biên loạn tạo các ngươi có thể nghe rõ ràng nàng coi là thật gọi thủy g i a o là xác thực gọi thủy g i a o chúng ta sao làm sao dám đối với thần nữ đại nhân nói vậy? được, rất tốt, các ngươi làm rất tốt. thần nữ giờ khắc này phiền não trong lòng đã tan thành mây khói. ngược lại, cái kia kinh hỉ ngược lại là muốn vỡ toang giống như vậy. cụ thể nói một chút coi đi. đến cùng ở nơi nào phát hiện cách này bảo bảo? hiện tại nàng lại đang nơi nào? nếu như tình báo xác thực làm thật đến nói. đợi ta tìm tới cách này bảo bảo sau ta cam kết chắc chắn cho phép mỗi người các ngươi lợi ích khổng lồ vừa nghe l ờ i í t khổng lồ những người này đều là hưng phấn lần này thần miếu không uổng công a lập tức mọi người nói thần nữ nghiêm túc nghe đến cuối cùng lúc thần nữ trong con ngươi đất không có một điểm u buồn thanh hà thành sao nhất định phải mau chóng chạy đi không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 điều này làm cho cách xa ở thần phong ngoài tốc câu cá tàu không khỏi một cơ linh. nguyên bản câu cá tàu cùng sở á n h tuyết đang định đến tới gần trấn trên tìm nhà khách sạn nghỉ ngơi. bỗng nhiên xem câu cá tàu hơi khác thường, sở á n h tuyết không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. viện trưởng, ngươi làm sao vậy? là thần tôn thiên h à n g sở á n h tuyết n g ỡ ngần. n à y thần thông nàng tuy rằng sẽ không. thế nhưng nàng vẫn là hiểu người tu hành một khi đạt đến cấp 7 tôn thiên vị liền nhờ có mạnh hơn năng lượng xé sách hư không thậm chí ở thần thức thấy rõ dưới có thể nhanh chóng khóa chặt hai địa trong lúc đó thời không giao điểm do đó thực hiện nhanh chóng rời đi cùng d á n g lâm này truyền tống thuật cần tiêu hao tương đối lớn năng lượng cấp thấp người tu hành cũng không có mức tiêu hao này năng lực vì lẽ đó được cho cấp bảy tôn thiên vị độc hữu thần thông k i n đương nhiên này thần thông chính là bởi vì thực sự quá mức tiêu hao vì lẽ đó mặc dù thế giới cấp cường giả cũng rất ít sử dụng trừ phi hết sức khẩn cấp dù sao đạt đến thế giới cấp cấp bậc này một hô hấp đều phải t h u ấ n tức thiên lý không phải cấp thiết chảy đi này thần thông vẫn đúng là chính là cách trang trí cũng đã thời gian này. thần nữ đến t ộ t cùng có chuyện gì như thế không sợ lại muốn sử dụng thần tôn thiên h à n g nghe câu cá tẩu nghi vấn sở ánh tuyết trả lời có lẽ là công vụ việc đi không nàng đi phương hướng cũng không phải phi yến hoàng thành câu cá tẩu trầm ngâm phiến khắc nói tuy rằng không biết ngươi vân nhi cùng thần nữ xảy ra chuyện gì nhưng ngày hôm nay hỏi dò thời gian biểu hiện của nàng thực sự quái gì lấy lão già suy nghĩ, thần nữ cũng không một người ngu xuẩn, lại là nghe được dương vân chính là linh tôn môn hạ lúc, tự nhiên biết chuyện này một khi lên men sắp sửa gây thành hậu quả gì, vì lẽ đó hiện tại lớn mật suy đoán một hồi, nàng bây giờ xuất hành, có phải hay không là vì dương vân, hoặc là đi san bằng dấu vết, cũng hoặc là đi khắc phục hậu quả, viện trưởng suy nghĩ là gượng ép một điểm. nhưng không có nghĩa là không có khả năng tốt lắm chúng ta cũng nhân cơ hội theo tới nhìn này thần nữ r ố t c u ộ c muốn làm cái gì câu cá t ẩ u bây giờ thực là thao nát tâm dương vân tiểu tử này liên lụy quan hệ càng ngày càng nhiều càng ngày càng nặng một xử lý không tốt rất có thể sẽ gây thành một đoàn to lớn gió bão việc cấp bách nhất định phải mau chóng tìm tới tâm tích của hắn lời nói không êm tai sống phải thấy người chính là chết rồi cũng muốn gặp thi thần nữ từ thần phong ốc xuất phát không lâu mà câu cá t ẩ u mang theo sở ánh tuyết lại là bí mật khí tức s a u đồng dạng sử dụng thần tôn thiên hàng bởi vì lúc trước thần thức bao nhiêu cảm ứng một điểm hiện tại mượn cái kia có chừng manh mối tốt xấu xem như là quyết định thần nữ hướng đi của thanh hà thành thần nữ thần tôn thiên hàng địa điểm chính là thanh hà thành lại là được thủy giao bảo bảo đích tình báo sau nàng cơ hồ là mang theo không thể ức chế kích động trực tiếp d á n g lâm nơi đây người nghe người ta nói lúc trước sao băng lâu tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ chính là ở đây thấy được cái kia bảo bảo cùng bên cạnh bé gái cuối cùng lại là bắt lấy xích diễm giao long sau không cần phải nói các nàng khẳng định còn có thể trở về lính treo giải thưởng nếu như muốn đánh nghe cái kia bảo bảo tâm tích nơi này là tốt nhất các địa điểm trưởng quản sao băng lâu nghiệp vụ chính là sắt đá trưởng lão trước mắt thời gian không còn sớm hắn đang định mệnh đệ tử đi quy nạp các loại tình báo cùng với thu dọn tư liệu đ â y c á h nào nghĩ đến một đệ tử vẻ mặt vội vã đột nhiên xông vào thư phòng của hắn không quy không củ bình thường ta là làm sao dạy các ngươi, trưởng lão, thần thần thần nữ đại nhân, thần nữ đại nhân thân phận cao quý, là ngươi có thể thuận miệng gọi sao? cho ta bình tĩnh lại chậm một chút nói, trưởng lão, thần nữ đại nhân đến rồi, sắt đá trưởng lão cả kinh, trong lòng khó mà tin nổi cực điểm, thần nữ đại nhân đến rồi, liền sao băng lâu loại này thô bỉ nơi? thần nữ đại nhân lại còn sẽ đến này cái nào làm sao còn lo lắng cái gì còn không đi nghinh n g h ê n h tiếp a đắc tội rồi thần nữ đại nhân ngươi và ta đừng lăn lộn hầu như chính là lão đạo nghiêng ngã sắt đá trưởng lão mang theo đệ tử này vắt chân lên cổ liền hướng phòng khách chạy đi ở nơi đó quả nhiên thấy được chói lọi thần nữ đại nhân không biết thần nữ đại nhân đích thân tới, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thần nữ đại nhân thứ cho, không cần nhiều lễ, ta xin hỏi ngươi một vấn đề, ba ngày trước, có phải là có một mười một mười hai tuổi bé gái mang theo một một hai tuổi bảo bảo từng ở đây nhận quá treo thưởng nhiệm vụ, không nghĩ tới cái kia bảo bảo rõ ràng đều là đã kinh động thần nữ đại nhân, nhớ tới cái kia bảo bảo. sắt đá trưởng lão đều là thẹn thùng cực điểm, lúc đó thật sự cho rằng là phổ thông bảo bảo, có thể thấy đến nhân gia dùng ngón tay út ôm lấy gân sồng, đem hai c á i mười mấy trưởng xích diễm i a o long vũ đến hoa lý hồ tiếu lúc, hắn cũng không dám đối với bảo bảo có chứa bất kỳ lòng k h i n h thường, không sai, ba ngày trước là có một bảo bảo cùng một cô bé đã tới nơi đây, xem thần nữ đầy mặt mừng rỡ r á n g vẻ. Sắt đá trưởng lão suy đoán thần nữ nhất định là nổi lên ái tài chi tâm. Lúc này lại là nói bổ sung. Các nàng từng ở đây đổi 8 0 0 ngàn linh thạch t h ư ợ n g phẩm. Thuộc hạ xin thề, tuyệt đối không có cách xén các nàng bất kỳ tiền thưởng. Ừ, làm được rất tốt. Ngươi có biết cái kia bảo bảo cùng bé gái hiện tại ở nơi nào? Chuyện này, cái này. Sắt đá trưởng lão cả kinh. Sau đó bắt đầu nỗ lực suy nghĩ. ngươi đến cùng có biết hay không? t h u ộ c hạ đang cố gắng suy nghĩ. ta nhớ tới tiểu cô nương kia nói, nàng mang theo, mang theo bảo bảo đã rất lâu không có ăn cơm. đúng rồi. bé gái kia gọi là nha nha. còn tự xưng thánh giáo thánh nữ. ngược lại hai thằng nhóc lúc trước khi đến xem ra tương đương đói bụng. ở đây không kiêng r è chút nào địa c h ị u không ít bánh ngọt hoa quả. thần nữ nghe được sốt ruột. có thể nói hay không trọng điểm là là lúc đó các nàng mang xích diễm g i a o long trở về cầm tiền thưởng sau bảo là muốn đi mua một chiếc xa hoa xe ngựa còn nói muốn ăn tận thiên hạ mỹ thực còn nói cái gì không chắc liền tìm đến cha mẫu thân loại hình kỳ thực nghe thế thần nữ tâm tình đ ã cảm khái phi thường mới bắt đầu nghe được thánh giáo thánh nữ loại hình không để cho nàng t ự nhớ tới ma giáo bất quá dưới mắt nàng đã không thèm để ý những thứ này. nàng lưu ý con của chính mình, đặc biệt nghe được tìm kiếm cha mẫu thân loại hình lúc nàng trong lòng đau xót x u ý t chút nữa xa suốt dưới lệ đến. nếu quả thật phải là con của chính mình, mấy ngày nay tất nhiên ở bên ngoài bị khổ không ít. này làm mẫu thân trong lòng có thể nào không đau? ngươi biết bọn họ sau đó lại đi nơi nào sao? thật giống. thật giống. để ta nghĩ nghĩ. sắt đá trưởng lão s ố t ruột suy nghĩ. đột nhiên, con mắt của hắn sáng ngời mừng lớn nói: ta nhớ ra rồi. cụ thể hướng đi ta là không biết. có thể nghe các nàng nói còn muốn đi mua một chiếc thuyền lớn tiến hành đi xa cái gì? có phải hay không là hướng về đầu gió cảng bên kia đi tới? thánh nữ trong lòng có cân nhắc. từ nơi này đến đầu gió cảng. bớt đi một ít không phải thành yếu địa, chủ yếu địa v ự c cần đông tiến vào hư hoa thành, đi qua thiên thủy thành, tiếp theo quá đan luyện thành, cuối cùng mới đến đầu gió cảng. Nếu như phỏng chừng không sai, bảo bảo rất có thể đã đến v ư hoa thành. Hiện tại chạy đi v ư hoa thành có lẽ có cơ hội tìm tới. Không biết thần nữ đại nhân còn có cái gì muốn hỏi. đ ã không có, tình báo của ngươi còn có chút giá trị. ta còn toán thỏa mãn này thánh tôn làm ngươi mà lưu lại tương lai sao băng lâu nếu là gặp phải cái gì khó xử cầm cái này đến thần miếu thần miếu chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến đa tạ thần nữ đại nhân đa tạ thần nữ đại nhân trả lời mấy vấn đề thì phải trọng yếu như vậy ban thưởng sắt đá trưởng lão cảm động đều phải khóc nghe một chút đây chính là thần nữ tự mình bảo đảm à? còn có so với cái này quý giá nữa sao? có này thánh tôn lệnh, sau đó ở đồng hành lấy ra này còn không phải bội có mặt mũi việc, liền thần nữ đại nhân đều nói tốt tiền thưởng lâu. ngày hôm đó sau ai dám không có mắt tìm chính mình phiền phức, cho tới thần nữ cũng không thời gian ở đây dừng lại, ra sao băng sau lầu, lần thứ hai phá không mà đi.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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không chín chương 241 n nàng là tài thần thần nữ mặc dù cách đi có thể sắt đá trưởng lão tâm tình kích động nhưng không cách nào ức chế thánh tôn lệnh đây chính là thần miếu đặc quyền tín vật a có vật này thì tương đương với thần miếu thiếu nợ một món nợ ăn tình của chính mình nay chuyện tốt đốt đèn lồng cũng không tìm được cảm tạ trời cao không nghĩ tới ta sao băng lâu ngày hôm nay lại còn gặp vận may lớn. sắt đá t r ư ở n g lão không ngừng vuốt ve thánh tôn lệnh, càng xem càng là vui mừng, trong mắt không ngừng phát ra ánh sáng, hạnh phúc như bông hoa bình thường ở trong lòng tỏ a ra. hắn còn suy nghĩ, này thánh tôn lệnh nhất định phải đóng gói một hồi phiếu ở sao băng trong lầu, mình là người làm ăn, chú ý làm sao đem lợi ích sử dụng tốt nhất. đồ chơi này cất giấu có ý nghĩa gì? liền vì nguy nan thời gian tìm thần miếu rút một lần bận b i ể u không không không như vậy căn bản hiện hiện không xuất từ mình sao băng lâu đặc thù được rồi quả nhiên hay là muốn phiếu lên để hết thầy đến sao băng lâu khách nhân đều nhìn đã biết địa phương liền ngay cả thần nữ đều phi thường hài lòng hơn nữa còn đặc biệt ban thưởng thánh tôn lệnh đồ chơi này như thế đặc thù thử hỏi ai lá gan lớn như vậy tới rồi ăn cắp cướp giật thật chính là như vậy bọn họ ăn cắp cướp giật trở lại cũng không dùng không phải phát tài lập tức liền muốn phát tài sắt đá trưởng lão vốn là đang muốn đi chuẩn bị k ỹ càng thật đóng gói một hồi này thánh tôn lệnh bỗng nhiên một luồng gió to thổi qua cái kia vĩ đại khí thế lúc này để cho hoàng sợ cực kỳ khí thế kia thật sống lại có đại lão sáng lâm chẳng lẽ là thần nữ cảm thấy không thích hợp vì lẽ đó trở lại muốn thu đi này thánh tôn lệnh cái ý niệm này đồng thời sắt đá trưởng lão đau lòng cực kỳ hắn nắm thật chặt thánh tôn lệnh làm sao cam lòng dễ dàng buông tay lão già không nghĩ ra thần nữ làm sao sẽ làm đến nơi đây chấp sự không ngay sao không ngại hỏi một câu đi không phải thần nữ đại nhân sắt đá trưởng lão trong lòng thở phào nhẹ nhõm xoay người khi thấy một thon gầy khuất ông lão cùng một vị lành lạnh tiên tử đi vào trong lầu nhưng rất nhanh hắn lần thứ hai giật mình lần này trong mắt của hắn t ử đều sắp rớt xuống lão gia ngài phải phải là câu cá tẩu lão gia chính là không nên kích động không nên kích động c ò n không muốn kích động sắt đá trưởng lão hạnh phúc quả là nhanh muốn ngất xỉu bất kể nói thế nào ngày hôm nay này sao băng trong lầu nhưng là đến rồi hai tên thế giới cấp cường giả a mình tại sao khả năng không đi kích động thế giới cấp cường giả ngũ đại lục công nhận liền bảy người trước sau liền gặp phải hai người hơn nữa còn là ở trong lầu sắt đá trưởng lão cảm giác mình không điên đất là là tốt lẽ nào lão gia ngài cũng là tìm hiểu cách kia chuyện của bảo bảo nghe được sắt đá trưởng lão hỏi như vậy câu cá tẩu cùng sở án h tuyết thật là nghi hoặc chuyện của bảo bảo thần nữ như thế thông sợ đến đây vì là chính là một bảo bảo không phải dương vân này bảo bảo cùng thần nữ quan hệ gì không sai chúng ta cùng thần nữ mục đích như thế có thể phiền phức đảo hữu đem bảo bảo đích tình báo cũng cho chúng ta nói một lần sao? bởi vì trong lòng nghi hoặc câu cá tàu t h ẳ n g t h ắ n theo sắt đá trưởng lão nói như vậy nói sắt đá trưởng lão minh bạch xem ra cái kia bảo bảo quả nhiên không bình thường nói như thế này cũng không phải một bút đại vận kỳ thực thì cũng chẳng có gì che giấu chỉ là chỉ là sắt đá trưởng lão cẩn thận nói Ta này bị đ i ế m có thể lâm lão ra ngày cùng vị tiên tử này quang lâm thực sự rồng đến nhà tôm chính là cái kia k h á k h á t ha biết các ngươi là người làm ăn nói đi cần gì điều kiện sắt đá trưởng lão bộ dáng này câu cá tẩu làm sao không nhìn ra ý đồ của hắn nếu có thể thu được thần nữ hành động một ít tình báo thông tin thông điệp tiêu tốn một điểm đánh đổi vậy cũng không có gì không dám không dám lão gia n g à i nói quá lời ta liền này phá lâu nào dám cùng lão gia n g à i nói cái gì điều kiện không cần khách khí nếu như là lão già có thể làm được giúp ngươi một tay cũng không sao cho tới sắt đá trưởng lão nếu như không gặp phải thần nữ ban thưởng trước là vạn vạn không dám cùng câu cá tàu nói điều kiện một người bình thường n g ư ờ i đi cùng thế giới cấp cường giả nói điều kiện, đây không phải là hoạt nị v ị ạ. Có điều cũng bởi vì lấy được ban thưởng, nếm chảy ngon ngọt, vì lẽ đó là một người người làm ăn, không tự chủ đầu óc đều có chút nóng lên. đương nhiên, đang giảng điều kiện trước, sắt đá trưởng lão vẫn có thể biết mình vị trí địa vị, kỳ thực thì cũng chẳng có gì. gần nhất bên trong lầu này trang trí. có thể thiếu h ụ p một ít đeo phiếu nếu như lão gia ngài chịu động đẩy đắt tay viết đến hai chữ câu cá tẩu sờ sờ cầm chòm dâu nói ta ngược lại thật ra cái gì nguyên lai chính là để hai chữ a đơn giản nói đi ngươi muốn ta viết cái gì đơn giản chỉ cần lão gia ngài viết một hồi này sao băng lâu tên là được rồi câu cá tẩu gật gật đầu biểu thị đáp ứng chỉ là tiện tay việt cũng không tính là gì chuyện phiền toái mắt thấy câu cá tàu đáp ứng sắt đá trưởng lão hiện tại hạnh phúc đã sắp muốn ngất xỉu luôn cảm giác đời này đại vận đều dùng vào hôm nay tại sao cũng cảm giác như thế hạnh phúc đ â y song phương trong lúc đó giao dịch tiến hành đến mức rất thuận lợi câu cá tàu cùng sở án h tuyết lấy được tin tức mà sắt đá trưởng lão lấy được câu cá tẩu vị này thế giới cấp cường giả tự tay viết viết lưu niệm hơn nữa còn có câu cá tẩu ký tên lại là câu cá tẩu cùng sở án h tuyết được thông tin thông điệp ra ngoài chạy tới hư hoa thành s a u sắt đá trưởng lão lại là không nhịn được nằm trên mặt đất gào khóc lên trưởng lão trưởng lão tại sao ngươi sẽ khóc cơ chứ nhìn sắt đá trưởng lão khóc đến kinh thiên động địa sao băng trong lầu muốn tiến lên động viên để tử ăn cần nói ta không phải khó c a ta cao hứng a biết không sắt đá trưởng lão một tay cầm thần nữ ban thưởng thánh tôn lệnh một tay cầm câu cá tàu tự mình ký tên viết lưu niệm nước mắt ràn rùa nói ta sao băng lâu muốn quật khởi ta sao băng lâu muốn triệt để quật khởi a trưởng lão sắt đá trưởng lão bỗng nhiên quay đầu lại vô một cách để tử kia cánh tay nói nhanh nhanh cho ta một quyền nhanh à để ta xem một chút ta là không phải đang nằm mơ không phải trưởng lão chuyện này đệ tử làm sao dám với ngươi đồng thủ à cho ngươi đánh ngươi liền đánh phí lời cái gì đệ tử kia bị sắt đá trưởng lão đều sắp lay động tan vỡ rồi không cách nào bên dưới chỉ được một quyền đánh tới sắt đá trưởng lão bị trọng lực xung kích, đặt mông ngồi dưới đất s a u chẳng những không có bất kỳ tức giận gì, trái lại vẫn là nổi cơn điên địa cười ha hà. là thật, đều là thật. ta không có ở nằm mơ. tất cả những thứ này đều là thật đến. đệ tử kia, hô, lại là hưng phấn hoàn hậu. sắt đá t r ư ở n g lão đem thánh tôn lệnh cùng viết lưu niệm cẩn thận từng ly từng t í một bỏ vào chiếc nhẫn chứa đồ của mình bên trong. đứng lên sau. lần nữa khôi phục uy nghiêm. t r ư ở n g lão ngày khôi phục, khôi phục. sắt đá t r ư ở n g lão vẩy vẩy ôm tay áo. con mắt bên trong thần quang lấp lánh. không nghĩ tới, ta sắt đá cũng có gặp may mắn một ngày. có thần nữ cùng câu cá tàu hai vị thế giới cấp cường giả gia trì nếu như không thể đem c h ú n g ta sản nghiệp phát dương quang đại ta sắt đá thẳng thắn đập đầu chết quên đi trường lão không cần nói chuẩn bị kỹ càng ta cùng oanh oanh liệt liệt làm một vố lớn đi ta muốn để c h ú n g ta sao băng lâu chi nhánh trong vòng 20 năm mở khắp cả toàn bộ tây minh đại lục c h ú n g ta muốn làm tây minh đại lục mạnh nhất tiền thưởng lâu là trường lão 20 năm sau sắt đá trường lão quả nhiên làm được thậm chí vì kỷ niệm lần này vận may hắn vẫn là vẽ thủy giao bảo bảo chân dung đem cho rằng tài thần cung khắp cả mỗi một cách chi nhánh đương nhiên đây đều là nói sau quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử v é xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không chín. chương 242 t a t h ậ t đến không cất giữ. tây minh đại l c thiên thủy thành. cái gì? không thể thông qua truyền tống trận. tuy rằng sớm biết sẽ là kết quả này, nhưng bây giờ dương vân vẫn là không nhịn được nước mắt r à n rủa. chỉ có nắm hoàng đế thủ d ụ hoặc là tín vật mới có thể khởi động đại lục trong lúc đó truyền tống trận còn lại thời gian giống nhau cấm chỉ thông hành chư vị nếu như muốn đi thánh hưng đại lục vẫn là đi tới đầu gió càng đi mắt thấy vị thủ vệ binh sĩ từ chối dương vân mặc dù lại là đau bi cũng không thể làm sao hết cách rồi mình và phi yến nước hoàng đế không quen cho dù có quan hệ mình cũng không thể vạn d ằ m xa xôi chạy đến hoàng cung đi muốn cái gì thủ dụ tín vật loại hình đi thật muốn là có thời gian này gần như cũng có thể đi đường biển trở lại thánh hưng đại lục sư phụ ta sớm nói cho ngươi biết truyền tống trận này không phải nói vận dụng liền vận dụng chúng ta vẫn là bé ngoan đi đường biển đi biết rồi trước mắt chỉ có thể như thế Dương Vân ngược lại cũng không phải là không thể lý giải. Truyền tống trận đồ chơi này thì tương đương với chiến lược tính ngoạn ý. Nếu như hai khối xa xôi đại lục cứ như vậy bị trực tiếp liên tiếp, như vậy giữa hai người này c á c nơi cũng không cần phát triển. Dù sao thế giới này cùng tổ tiên giới vẫn có khác nhau rất lớn. Đương nhiên, nói những này tất cả đều vô dụng. vẫn là ngoan ngoãn cưới chính mình xa hoa xe ngựa đi tới đầu gió cảng đi cũng đã ở giao trì tiên phái trì hoãn thời gian dài như vậy cũng không quan tâm nhiều hơn nữa trì hoãn một thời gian trở lại xa hoa xe ngựa trên dương vân lời ư nhắc địa trích theo cho tới tâm tư không nhịn được đã bay trở về phúc linh sơn sở ánh tuyết bên kia sa thiên ngưng ở bên nhưng là suy nghĩ dương vân từ trong di tích thượng cổ mang ra ngoài một ít khúc phủ rất là cố gắng mà cố hồng lượng bốn người cùng lúc trước như thế phân ra một người đi đánh xe còn lại ba người nhưng là cùng nam kiều bắc điệp hai nữ chơi cái gì quân cờ bài đều lâu như vậy rồi đại sa đã sớm quen thuộc phi thường tốt đến đều cùng người một nhà như thế căn bản là không ngăn cách Nam t i ề u Bắc điệp bị bốn người kia hôn đúc. Hiện tại các loại quân cờ bài giải trí mọi thứ tinh thông, cuộc gì đều có thể tập hợp. Này nhạc sung sung, Dung c ố Hồng lượng lại nói: có nam t i ề u Bắc điệp hai nữ ở, r ố t cuộc không cần lại bị tiểu lão để ngược chó. Dương Vân rất không nói gì, chính mình rất sao còn độc thân đây? Khi nào ngược quá bọn họ? Thật muốn nói xa thiên ngưng. thiên phát t h ề mình tuyệt đối không có bất luận ý nghĩ gì cũng không có bất kỳ gây dối cử động chính là mình đ ổ để mà thôi mặt khác đoạn đường này người đi đường không biết được rồi thời gian bao lâu dương vân ở trong xe chằn chọc k ẻ nhạt thiên ngưng chúng ta nếu như đi đường sông cần thời gian bao lâu nghe dương vân câu hỏi xa thiên ngưng đánh giá một trận thời gian trả lời nếu như gió êm sóng lặng không xuất hiện c á i gì bất ngờ đại khái cần hơn một tháng thời gian có điều nếu như gặp phải không tốt khí trời hoặc là c á i gì thủy quái h ả i t ặ c loại hình đam trì hoán đặt hay là muốn hơn hai tháng nếu như vận may nếu như lại kém hay là mãi mãi cũng không thể từ hải lý phát ra dương vân nghe được rất là đau b i lẽ nào sẽ không có d í giật đãi lao phương pháp thừa cái thuyền mà thôi, không cần nói đến như thế khủng bố khuyết đại chứ. sư phụ không biết, này biển rộng mênh mông, nguy hiểm gì cũng có thể gặp phải. có điều yên tâm, coi như vận may lại kém, không phải còn có ta sao? quá mức ta mang sư phụ cùng đại ra đi không gian. dương vân, h á ha, còn không gian đ â y không gian càng nguy hiểm được rồi. nếu như gặp phải thời không loạn lưu hoặc là hồng lôi còn không rơi cách tan xương nát thịt thần hồn c â u diệt kết cục vạn nhất muốn lạc lối ở trên không cùng lúc tươi sống lang thang chết ở bên trong làm sao bây giờ như không phải vạn bất đắc dĩ đương nhiên là muốn tuyển chọn đi thuyền từ thiên thủy thành sau khi xuất phát đoàn người nhưng là gia tăng chạy đi trong đó đi qua đan luyện thành nguyên bản lấy suy nghĩ phải không dự định đi vào tiếp tế lại đủ còn chưa phải muốn dừng lại thật là tốt nhưng từ bên này trải qua lúc phát hiện có vẻ như nơi này xảy ra chuyện gì đại sự vô số lưu quang hướng bên này tụ tập đoàn người nhìn thấy không ít mỗi cái tôn phái nguyên lão trưởng lão đệ tử hướng về đan luyện thành tụ tập nơi này thật giống có cái gì việc trọng đại bởi vì tò mò lôi cách qua đường vừa hỏi mới biết nguyên lai like nơi này ngày hôm nay đang muốn cử hành hàng năm một lần bàn về đan đại hội ở tây minh đại lục có thật nhiều tôn g phái này đây luyện đan nhập đạo có thể mọi người đều biết bất luận lấy văn nhập đạo lấy vũ nhập đạo vẫn là lấy đan nhập đạo kỳ thực đây đều là tiểu đạo vì sao xưng là tiểu đạo đó là bởi vì ở tu hành trong truyền thừa quá nhiều đại năng cùng tôn g phái ôm cây chổi tự chân cho tới ở phía sau tới trong truyền thừa trong đó liên quan với đạo này các loại tu luyện phương pháp tu hành nghiêm trọng thiếu hụt này đây những tôn g phái này bên trong khó khăn nhất xuất hiện đại năng dù sao các loại đồ vật không hoàn toàn không có đại cơ duyên đại khí vận người thiên tư thiên phú cao đến đâu cũng không được không phải làm hiểu rõ quyết vấn đề này vì lẽ đó luyện đan giới ngôi sao sáng liên hợp lại lấy đan luyện thành vì là c ứ điểm hàng năm đều phải tổ chức một lần bàn về đan học tập giao lưu đại hội đồng thời còn cài đặt các loại quý hiếm đan dược làm thưởng lấy này cổ vũ cái nghề này chấn hưng phát triển đại thể nội dung chính là chỗ này chút ít cho nên khi nghe được chính là luyện đan lúc dương vân biểu thị chính mình không hề hứng thú tiểu lão đệ cơ hội tốt như vậy, lẽ nào ngươi đồng ý p h ụ lòng chư vị xem quan h u y n n để kỳ vọng? không đi cất giữ một làn sóng b ứ c Dương Vân liếc mắt cười, đây không phải vô nghĩa sao? chính mình căn bản rất sao thì sẽ không luyện đan a. đi bị người ngụm nước đây. nói nữa, luyện đan tinh tướng cũng đã bị viết m ộ c nát được rồi. chính mình đi nhất định sẽ bị xem vô số đại lão phỉ nhổ. còn có coi như mình không biết luyện đan, tuy nhiên biết trong này họ vẫn cao thâm phi thường. tỷ như luyện đan cần tốt nhất đỉnh lô, có thể chính mình đây, thì có cách nồi cơm. tỷ như luyện đan cần các loại phương pháp phối chế, tự mình rót là từng chiếm được cơ bản luyện đan đan thư ghi lại, có thể không hề hứng thú, từ đầu đến cuối cũng không xem qua một chút. còn có luyện đan cần chính xác vật liệu tỷ lệ. luyện đan cần chính xác h ỏ a hầu, luyện đan cần tiêu hao thời gian. nghe nói có đại lão luyện trí một lò đan dược bỏ ra tới năm đều có. những khác cũng không nói, liền nói luyện đan thời gian hao phí. muốn chính mình thiên tài như thế mỹ nam tử, có thời gian như vậy làm cái gì không được? luyện đan, luyện len sợi đan, vì lẽ đó, lại là biết được đan luyện thành là muốn làm đồ chơi này lúc. Dương Vân lúc này bày tỏ từ chối. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta không biết luyện đan, cũng không có luyện quá đan, căn bản cũng không có bất kỳ kinh nghiệm. Sư phụ, kỳ thực nhân gia chính là muốn nhìn ngươi đại triển thân thủ đây. Dù sao sư phụ như vậy không gì không làm được. Thiên n g ư n g thật thích. Dương Vân cắt một tiếng, lại yêu thích cũng vô dụng. Không phải là sẽ không. tiếp tục lên đường đi chúng ta đi đầu gió càng giữa lúc dương vân sắp kéo xuống màn xe thời gian đột nhiên chính là như vậy ánh mắt dư quang thoáng nhìn sau đó tay hắn chính là dừng lại đón lấy hắn lâm vào thật sâu suy nghĩ sư phụ đây là trách xa thiên ngưng vội vã nằm ngoài cửa sổ của xe trước hướng ra phía ngoài xem thật sống cũng không phát hiện vật gì đặc biệt a Tại sao sư phụ đột nhiên liền tự hỏi chúng ta cũng không rõ ràng a cố hồng lượng bốn người theo hướng ra phía ngoài nhìn lại đồng dạng khó hiểu phi thường đi chúng ta vào thành dương vân bỗng nhiên nở nụ cười có điều đừng hiểu lầm ta không phải là đi cùng bọn họ bàn về đan nghiên cứu đan dược quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác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 người kia chính là định mang theo một đám người vào thành người kia là ai? cố hồng lượng bốn người cũng không bị vây ở thần ma ngục mấy trăm năm, có thể quên đã sớm đã quên. mắt thấy dương vân chỉ vào một dâu trắng tiên phong đạo cốt ông lão, bọn họ biết cách len sợi chủ nhân người này ta biết hắn là thái hư môn lâm đạo trưởng bởi vì luyện đan cũng khá nổi danh. ở luyện đan giới giành được một lâm lão tên gọi nam kiều nói xong bắc mới điệp nói bổ sung hơn nữa này đan luyện thành mặc dù có thể mở lên này bàn về đan việc trọng đại lâm lão không thể không kể công hắn chính là khởi sướng người một trong dương vân gật đầu không nghĩ tới vẫn là vị đại lão chính là hắn sư phụ cái gì chính là hắn lẽ nào ngươi liền ngươi đẹp đẽ đồ để không nhìn l ệ đúng là coi trọng một ông lão nói nhăng gì đó vừa nãy các ngươi không thấy sao hắn tới thời điểm làm sao tới bên người mọi người hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng thật là không chú ý cái này bất đắc dĩ lại là đưa mắt tập trung đến dương vân trên người ta nhưng khi nhìn đến vừa nãy bọn họ cưới nhưng là một t ò a tàu vũ trụ phi thuyền pháp bào ngô hưng sinh lão nạp buồn bực nhưng là này cùng ngươi muốn vào thành quan hệ gì n g ố c sao lúc trước ta liền suy nghĩ đi đường biển một đường phiêu b ạ c bị kinh bị hậu ảnh hưởng không nói vận may gém còn muốn gặp phải các loại biển rồng quái còn có hải tặc loại hình nếu như chúng ta thay cách phương thức như thế nào chính là này lâm đạo trưởng để ta thấy được quang minh a hắn cái kia cái gì trên không trung bay thuyền ta rất vừa ý c h ú n g ta mau mau theo vào thành tìm cách này lâm lão thương lượng một chút để hắn đem pháp bảo này bán cho chúng ta mọi người làm sao vậy chẳng lẽ có vấn đề gì tiểu lão đệ này sợ là không ổn đâu nhân gia một tôn g phái cưới một cái pháp khí phi hành đi tới nơi này ngươi bây giờ đi mua sợ là nhân gia cũng không bán a còn có này pháp khí phi hành ở pháp bảo bí bảo bên trong là hiếm thấy nhất hơn nữa còn là loại này lập tức có thể không thừa rất nhiều người pháp bảo bí bảo nhân gia khẳng định càng sẽ không bán rồi dương vân thở ở nói sợ cái gì ca hiểu được là tiền đây không phải có tiền hay không vấn đề lại như c h ú n g ta nửa đường đột nhiên lao ra một cách người muốn mua c h ú n g ta xe ngựa tiểu lão để ngươi bán đấu giá sao? dương vân nên không thể nào lâm khai trần cười hắc hắc nói này không phải là ngươi nói có công cụ thay đi bộ ai muốn ý tiêu hao thể lực của mình nguyên lực đi phi hành a lại như chúng ta tuy rằng có thể ngự phong ngự khí nhưng hơn một tháng biển rộng hành trình a trước tiên đừng nói có thể hay không bay trở về thánh hưng đại lục đó là có thể không chết cũng tàn tật này nói không sai ai tới mua chính mình xe ngựa chính mình không chỉ sẽ không bán nói không chắc còn có thể đối hắn một trận nhưng là cái kia tàu vũ trụ phi thuyền ta thật là lưu ý không được bất luận lấy cái gì biện pháp cũng nghĩ ra được đi thôi cùng đi tìm cái này lâm lão thương lượng một chút chỉ cần hắn đồng ý. cao đến đâu đánh đội đều phải lấy xuống. Nghe nói có phi hành công cụ thay đi bộ, mọi người cũng rất vừa ý. Có thể mấu chốt là việc này tuyệt đối khó làm. Trước mắt thấy Dương Vân như vậy c h ấ p nhất, đi hỏi một hồi đối phương cũng được. Buôn bán không xả thân nghĩa có ở đây không? Làm ra quyết định này sau, mọi người thừa dịp xe ngựa đồng dạng đi tới đan luyện thành. nghe người ta q u ẩ n nói cách này bàn về đan thịnh hội là đang gọi một phượng ngày viên lâm bên trong c ử hành. hơn nữa nhiều người như vậy đi một phương hướng ngược lại không khó tìm. đem xe ngựa tìm nhà khách sạn trước tiên thả xuống. sau đó liền theo đoàn người cùng đi. nhưng mà chờ theo đoàn người đi tới phượng ngày viên lâm sau lại bị cửa công văn cản lại. mấy người các ngươi là tôn phái nào? xem công văn dáng vẻ ghi chép rất chăm chú. xem ra công việc này động thật giống không tiếp đãi tán h ộ đều là lấy tôn phái hình thức tiến hành giao lưu đúng đấy chúng ta là tôn phái nào Ngô Lão Ca ngươi tới nói nguyên bản Cố Hồng Lượng nói muốn tham gia trò vui cố ý đi tới phía trước nhất vừa nghe vấn đề này đều là bối rối không nói hai lời trực tiếp đổ cho bên cạnh Ngô Hưng Sinh Ngô Hưng Sinh hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy hắn giả vờ thần bí nói, vấn đề thế này còn dùng hỏi, giống chúng ta bực này tư chất luyện đan người, lại có thể có người không nhìn được. Lâm lão đệ, ngươi tới nói cho vị này công văn chúng ta là tôn phái nào? Ta Lâm Khai t r ậ n lập tức bị đẩy lên phía trước, vẻ mặt giận dữ nói, các ngươi làm len sợi, tôn phái của mình cũng không biết sao? Đàm lão đệ, ngươi tới. ta đến em gái ngươi a, tôn g chủ không lên tiếng. có chúng ta nói chuyện phân, thấy bốn người như vậy, cái kia tôn g văn đệ tử đều là sợ ngây người. n à y rất sao? tới tham gia bàn về đan đại hội, thậm chí ngay cả tôn g phái của mình cũng không biết sao. có thể thấy mấy người dáng vẻ, cũng là lớn lão cấp bậc, tạm thời còn không dám mạo muội đi hoài nghi. không phải vậy đừng ghi chép cái tên. lại chỉnh ra tranh cãi sẽ không tốt mà dương vân hiện tại suýt chút nữa không một người một chân to trực tiếp đặt phải c á i mông của bọn họ dưới tây tây chứng tùy tiện biên c á i tên không được sao nhân gia chỉ là làm theo phép làm c á i d á n g v ẻ này bốn cái trêu b ứ c lại còn chơi nổi lên quăng tú cầu ra m ẹ sư phụ hay là ngươi tới nói đi tương lai thiên ngưng tuyệt đối sẽ không phụ lòng sư phó mọi người nhìn nhất định sẽ đem sư phó tông môn phát dương quang đại nói lời này lúc xa thiên ngưng vẫn là đầy mặt hạnh phúc để ôm dương vân cánh tay làm t h i ế p chim theo người hình xem đồ đệ này dáng vẻ lại còn muốn đem này lâm thời biên tông phái phát dương quang đại vậy thì cần suy nghĩ thật kỹ một chút tên nhìn một chút xa thiên ngưng lại nhìn một chút mặt sau nam kiều bắc điệp hai người đồ đệ này bạn nhảy bạn thân b i ế p sau khiêm chức quân cờ bài tiểu năng thủ linh cảm thật giống có xin hỏi các ngươi đến cùng nhớ tới các ngươi tôn phái tên không có mặt sau còn có rất nhiều người đứng xếp hàng đây công văn đệ tử hiện tại đều là mắt trắng g i nay bàn về đan đại hội cử hành nhiều lần như vậy vẫn là lần thứ nhất gặp phải rất sao như thế hiếm có người thật sự là chờ đến không nhịn được đây mới là lại thúc giục lo khan một cái kỳ thực chúng ta tôn phái tên là vũ đón gió kêu h i vũ vũ đón gió nhi đ ộ n g đón gió công văn đệ tử vì tiểu hữu này đừng lo lắng à chúng ta tôn g chủ lên tiếng tên gọi vũ đón gió công văn đệ tử s u ý t chút nữa không tan vỡ ngươi các ngươi chớ quá mức à nào có tôn g phái gọi vũ đón gió các ngươi làm sao không vũ lâm vũ đây chúng ta kỳ thực cảm thấy vũ lâm tuyết không sai có thể tôn g chủ hắn không muốn a nói nữa vì tiểu hữu này ngươi nghi vấn chúng ta tôn phái đây chính là ngươi không đúng tiểu lão đệ không là tôn chủ đại nhân cho vị tiểu hữu này mở mang tầm mắt nhìn chúng ta vũ đón gió tôn g phái luyện c h í siêu cấp đan dược Dương Vân, vì sao tiến vào các môn đều có thể làm ra một việc chuyện hư hỏng đây? Còn lấy ra siêu cấp đan dược, ta đi trên người có đan dược, có thể cách kia đều là thượng cổ tiên đan. Hiện tại nếu như lấy ra còn không dò sợ một đám người bạn nhỏ, làm người không biết điều sẽ rất phiền toái táo à? Tính toán một chút, ta nói có điều các ngươi, vũ đón gió đúng không? mau mau vào đi thôi. Van cầu các ngươi đừng quấy rầy công tác của ta được không? Cố Hồng Lượng hiện tại thư thái. t h i ệ t là, vừa bắt đầu không liền nói gọi Vũ đón gió sao? Vì tiểu hữu này, ngươi lỗ tai thật sống không dễ xài a. Làm hại c h ú n g ta nói cho ngươi như thế nửa ngày. Công văn đệ tử hiện tại phổi đã khí nổ. Rất sao? Bắt đầu nói rồi sao? vừa bắt đầu nói rồi sao? n à y quần tiện nhân có còn nên bích liên giữa lúc hắn lửa giận hừng hực muốn tìm này một đám treo bức lý luận lúc dương vân đoàn người đã là l ẫ n vào đoàn người biến mất rồi hình bóng từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô định quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị g i ớ i